Theo bản năng mà, nàng liền phải duỗi tay vô hướng nơi nào đó, vừa muốn có động tác, đã bị ngạnh sinh sinh mà xoay cái phương hướng, bàn tay trắng khẽ bước ngạch. "Thức mau, đi điều tra Vũ Tiễn công nhân trở về, mang theo ký lục Vũ Tiễn sách gán công nhân." Tiểu Lưu Tử tiếp nhận sách gán trình lên, phong dục chỉ nhìn lướt qua, liền duỗi tay đẩy ra, trầm giọng hỏi, "Như thế nào, điều tra ra sao?" Ký lục sách gán khâu Công Công run sợ mà nói, hồi hoang thượng nói, "Nô tài tự mình đúng rồi các vị chủ tử Vũ Tiễn số lượng" Đích sắc có chủ tử bao đựng tên trung thiếu mùi tên. Ai? Khâu công công càng thêm thấp đầu, là thẩm quý tần, nàng bao đựng tên vũ tiễn, không nhiều không ít, vừa lúc thiếu một chi. Giọng nói phủ lạc, thẩm quý tần sắc mặt tức khắc sinh biến, nhất phái nói bậy. Phong dục nheo lại con người, liền thấy khâu công công vẻ mặt đau khổ, nô tài tuyệt không dám vọng luôn A Này mỗi chi bao đựng tên trung cùng sở hữu 20 chi mùi tên, hôm qua thẩm quý tần chỉ lấy một bao đựng tên, khi trở về, nô tài đám người số quá. Thẩm Quý Tần chỉ săn tam chi con mồi, hôm qua ký lục khi, nô tài nhưng luôn mãi hỏi qua, thẩm Quý Tần vẫn chưa có rảnh mũi tên, bởi vậy, này sách thượng ký lục chính là 17 chi. Nhưng mới vừa nô tài đi tra số vũ tiến khi, phát hiện thẩm Quý Tần bao đựng tên Trung chỉ còn lại có 16 chi mũi tên. Thẩm Quý Tần sắc mặt càng thêm lánh, hôm qua nàng chỉ vội vàng vào cánh rừng một chuyến, liền cảm thấy thân mình không khỏe, liền triệt trở về. Sau lại trả lại vũ tiến một chuyện, tự nhiên nàng không có tự mình nhìn. Chẳng lẽ nàng bắn cái mũi tên, còn muốn đích thân đi số bao đựng tên số lượng sao? A dư cũng như mày hỏi câu, nếu như thế, hôm qua ký lục khi các người liền không có cẩn thận tra số sao? Hôm qua trả lại vũ tiễn nhân số quá nhiều, nô tài đám người chỉ tới kịp đem này số nhớ hảo, cũng không là nô tài đám người bất tật tâm, còn câu hoàng thượng thứ tội A. Khâu công công vẻ mặt đau khổ cong lưng, thần quý tần cười lạnh một tiếng. Nói được nhẹ nhàng, người nhất thời không tra. Nhưng thật ra kêu ta trên lưng này thật không minh bạch tội danh. Nhưng, nhưng mối tên trả lại lúc sau, liền tuyệt không sẽ đánh rơi, chỉ có trả lại còn trước, mới có khả năng bị người lấy đi. Vũ tiên vốn chính là môn vật, mỗi lần săn thú đều sẽ thích đáng bảo quản hảo, liền tính là bắn ra đi vũ tiễn, đều sẽ bị cung nhân thu hồi tới. Trong coi vũ tiên chố, càng là nhiều danh cấm vệ quân cùng công nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Phái đi ngự tiền cung nhân cũng thêm câu, nô tài đám người cha qua, Trừ bỏ bao đựng tên chung 16 chi mũi tên ngoại, chỉ bên ngoài tìm được rồi tam chi có khắc thẩm quý tần mũi tên. Ý ngoài lời, vẫn là kém một mũi tên. Chứng cứ bại ở chỗ này, nói đã nói đến tận đây, A Dư nhẹ nhàng liếc nam nhân liếc mắt một cái, liền thấy hắn trầm mắt không nói. Trần tần cũng kinh ngạc và phần, trần chờ ra tiếng, này, như thế nào sẽ là? Thẩm quý tần đột nhiên nhớ tới trần tần vừa mới xem thần sắc của nàng, đáy lòng hơi khẩn, nàng đống chốc quay đầu nhìn về phía trần tần, nàng cắn răng nói Sự tình chưa có định luận, Trần Tần tưởng cho ta định tội, còn quá sớm chút. Trần Tần lui một bước, vội nói, thiếp thân cũng không là ý tứ này. Thẩm Quý Tần hư lạnh một tiếng, người này đến tụt cùng là ai? Nói vậy Trần Tần đấy lòng rõ ràng, hà tất làm bộ làm tịch. Trần Tần tức khắc trận to con người, tựa bất kham chịu nhục, Thẩm Quý Tần chớ có ngậm máu phun người, cái gì gọi là thiếp thân đấy lòng rõ ràng. Nay chờ bôi nhỏ chi ngữ, xuất khẩu trước vọng Thẩm Quý Tần tam tư. Hai người nói, Đêu A dư kinh ngạc đến đuôi lông mày khẽ Thật lớn một vợ diễn a dư xem đến hứng khởi đáng tiếc chính là hiện giờ chính yếu chính là tìm ra sau lưng người lệnh nangtòò là thẩm quý Tần nói tựa hồ là biết được chút cái gì chỉ tiếp hiện giờ chứng cứ đều là chỉ hướng thẩm quý tần, nàng nhằm vào Trần tần nói tựa hồ có chút không đâu vào đâu chính là lúc này đi điều tra Dương Đức đuổi trở về hắn sát mặt nghiêm túc phía sau cung nhân trong tay bưng cái gì ly nơi xa đi xem làm như kiện y đề bố Trầntần tay háo chung tay bỗng nhiên nắm chặt Nàng không giấu vết mà hướng ra ngoài xem một cái. Đám người ngoại, chú ý tới này Trần Định Khang gần như không thể phát hiện mà nhẹ lay động đầu. Hắn động tắt mau cơ hội là vừa trở về trong chướng liền đem lập tức sở hữu quần áo đều tiêu đi. Ở cung nhân cứu hoặc khi, hắn cũng đã nhanh chóng tắm gội quá, thượng có thể khó khăn lắm tạp thời gian từ tuần tra ban đêm trôi chạy tới. Hắn dám khẳng định, Pham là hắn lộ ra dấu vết toàn tiêu đi. Trần Tân không giấu vết mà thu hồi tầm mắt. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Tuy nàng cảm thấy Trần Định Khang vụ về, tổng ái làm nổi bật, nhưng là Trần Định Khang là nàng tổ phụ ở trên sa trường tự mình huấn ra tới, luận cẩn thận trình độ tuyệt phi nàng có thể so. Nếu hắn tiêu sở hữu dấu vết, kia Dương Đức bưng tới chính là cái gì? Không biết vì sao, Trần Tần bỗng nhiên thấy lòng thăng phân vân ẩn ẩn bất an. Quả nhiên, ở Dương Đức mới vừa đứng yên, liền lập tức nói: "Hoàng thượng, nô tài ở Trần Tần trong chướng, lục soát này đó." Giọng nói rơi xuống, kêu mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Tần Nàng ngón tay đột nhiên xả qua khăn, lực đạo to lớn, mấy dục tê nàng chết móng tay. Nhưng mấy đó đều không đủ để bù đắp nàng đấy lòng khiếp sợ. Nàng trong chướng. Thật là chê cười, việc này nàng tuy ra chủ ý, lại nửa phần cũng không tự mình sở chạm. Phong dục đảo qua khay bạc nội bưng đồ vật, một khối đốt trỏ y y bố, hắn Ninh Mi, méo lên một góc đặt cho mũi, đột nhiên ánh mắt một lệ, giận mà đem kia y y bố em xuống. Trần Tần, đây là vật gì? Y y bố khinh phiêu phiêu rơi xuống. Tàn khuyết đốt trọi chỗ, lộ ra gây mùi hương vị. Trần Tần phanh đến quỳ xuống, man mắt kinh ngạc, nàng nhìn kia khôi y hề bố, mờ mịt mà nói: "Hoàng thượng, thiếp thân cũng không biết được." Đương nhiên nàng lời nói bị Thẩm Quý Tần đánh gãy, khó trách muốn vội vã cho ta định tội. Trần Tần đột nhiên muốn bóp gây móng tay, nàng ủy khuất mà nhấp khởi môi: "Thẩm Quý Tần tội gì như vậy bôi nhỏ thiếp thân, thiếp thân bất quá là vô tình một câu." Thẩm Quý Tần nhẹ cười lạnh một tiếng, ngược lại thiên mở đầu, lưới trời tuy thưa, Đừng tưởng rằng ngươi làm sự đều là không hề dấu vết. A dư vội nhĩ, tầm mắt dừng ở kia khối y gì bố thượng, tựa nhớ tới, nói, này, không phải hôm nay Trần Tần xuyên siêm y gì sao? Hôm nay Trần Tần đều ăn mặc cái này siêm y gì ấy? ở hướng ngự nữ trong chướng đại hồi lâu, A dư khó tránh khỏi sẽ chú ý tới. Trần Tần không dám tin tưởng mà lấp đầu, vội nói, Hoàng thượng, này, này, thiếp thân cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Gió đêm phất quá. Thổi bay nàng phía sau lưng thượng một trận mồ hôi lạnh. Đến tuột cùng là người phương nào? Là ai yếu hại nàng? Đám người ngoại, có cung nhân vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất nói. Hoàng thượng, nô tài tìm thẩm quý tần vức kia chi mũi tên. Phong dục chuyển nhẫn ban chỉ, đạm thanh hỏi, ở nơi nào tìm được? chân tấn nhìn kia cung nhân, trận tâm sinh bất an. Quả nhiên, kia cung nhân chần chờ một chút, chậm rãi nhìn về phía nàng, khiếp đảm mà lùi về đầu. Là, là là ở Trần tần rơi dụng bên ngoài Vũ Tiễn trung tìm được, có lẽ là bị Trần Tần dùng để con ngồi, mũi tên còn dính vết máu. Dứt lời, hán vội trình lên Vũ Tiễn, "A dư đã qua, kia mũi tên thật là có khắp thẩm quý tần tự." Như vậy bằng chứng hạ, Trần Tần đã sớm không còn nữa bình tĩnh, nàng túi người dập đầu, hoàng thượng nắm rõ, bao đường tên từ cung nhân phân phát, như thế nào trà trộn vào thẩm quý tần Vũ Tiễn, thiếp thân như thế nào có thể biết được. Thoát khỏi nghi nghi, thẩm quý tần lại khôi phục ngày xưa thanh cao, nàng cười nhạo Hào một cái hoàn toàn không hiểu được. Trần Tân không muốn phản ứng nàng, còn định nói thêm lời nói, bên cạnh người trong trướng đột nhiên chuyển đến cung nhân kinh hỷ thanh, chủ tử, ngài tỉnh. Đông chốc, Trần Tân sắc mặt đại biến, rốt cuộc không nhịn xuống thân mình lắc nhẹ, mở to con ngươi chuyển qua đi. Như thế nào sẽ? Bị như vậy trọng thương, sao còn có thể tỉnh lại? A dư vội chuyển hướng phong dục hoàng thượng. Nàng khẩn trương mà nhấp môi, phong rục tất nhiên là biết được nàng vì sao khẩn trương hắn tay háo. Xoay người vào trong chướng A Dư theo sát sau đó, còn lại người tự nhiên cũng liền đuổi kịp. A Dư mới vừa bước vào tới, liền nghe thấy lạc vần tiếng kinh hô, chủ tử. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Nàng một tay đỡ lấy hứa ngự nữ, một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội khóc lóc đều, Thái y y hề, y y Chủ tử nàng hộp máu. A Dư chỉ vội vàng nhìn mắt, đã bị phía trước nam nhân thân ảnh chặn tầm mắt. Mà này liếc mắt một cái, liền đủ để kêu nàng trong lòng rôn sợ. Phần 135. Hứa ngự nữ không biết vì sao, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở thoi thoát, càng chủ yếu chính là khỏe miệng nàng không ngừng tràn ra huyết. phạm thấy một màn này người, gần như đều có thể nhìn ra trên mặt nàng hơi bại. Phong dục nhẹ nheo lại con người, hơi đôn sau, hai bước tiến lên, bạo nộ, thái y thì hề. Thái y thì quý xuống đất nói, hoàng thượng. vi thần đám người đã là tận lực. Nhưng hứa ngự nữ thương thế quá nặng. Thái y trong tay háo tay, không ngừng run rảy, hứa ngự nữ sở dĩ như thế. Bất quá là bị thương nội tạng, bị ngạnh sinh sinh mà đau tỉnh. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng chỉ có này một lát thanh tỉnh công phu thôi. Hứa ngự nữ tựa nhận thấy được chính mình vận mệnh, nàng nước mắt không ngừng rớt, cái chán mồ hôi lạnh không ngừng, nàng lao lực mà nắm lấy bên cạnh phong dục tay, trắng thuần mu bàn tay thượng tế gần hơi khởi. Nàng cơ hồ dùng hết toàn lực, hoán hận mà. Hoàng, Hoàng thượng, Trần, là, Trần Tần. Những lời này cơ hồ hao hết nàng sức lực. Máu tươi không ngừng từ khỏe miệng nhỏ dọn, nàng vô lực mà nói. Đương, lúc trước. Ngọc tu nghi, sinh non. Cũng, cũng là Nàng, diệt, khẩu. Phong dục đột nhiên mị mắt, đau kịch liền nói, đừng nói nữa, thay ý hề. Đau, từ trong xương cốt sinh sôi đau, têu hướng ngữ nữ mắt không mất tiêu. Nàng tựa nghe thấy được mẫu thân tiếng khóc, tưởng quay đầu nhìn lại, lại không có sức lực. Nàng hoàng hốt tựa thấy tiến cung trước, nàng đắc ý vạn phần, lại ra vẻ rụt rẻ thanh cao Đỉnh Mẫu thân lo lắng thần sắc, lại giặc nàng quá mức nhiều lự. Là nàng tâm cao ngất, Tiêu Mẫu thân thất vọng rồi. Nàng cho dù lại nhiều không cam lòng, lại không thể không thừa nhận, nhưng nàng không cơ hội vãn hồi rồi. Nàng nắm chặt phong dục tay nổ lớn chợt xuống, nước mắt lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống. Phong dục cả người khí áp sổ thấp, hắn đột nhiên xoay người, một chân đá vào Trần Tân ngực, độc phụ. Trần Tân sắc mặt trắng bệnh, kia một chân, tiêu nàng đau đến trực tiếp nằm liệt thân mình. Nàng dục muốn biện giải, Nhưng hứa ngữ nữ trước khi chết nói lại đem định rồi tử tội. Nàng nghe thấy bên cạnh người Ngọc Tu Nghi bỗng nhiên cười lạnh, Trần Tần thật sự là hảo bản lĩnh. A Dư bông chốc quỳ xuống đất, chưa cho Trần Tần nói chuyện cơ hội, con ngươi hửng đỏ tiếp bức, "Hoàng thượng, cầu ngài làm tiếp thân làm chủ." Phong dục mặt tâm trầm, trực tiếp hạ mệnh lệnh, "Nhưu hại con vua, giết hại phi thần, tội không thể tha thứ. Người tới, đem này áp xuống, đãi hồi kinh sau, đi thêm bằng rượu." Đột nhiên Hắn thẳng tóc nhìn về phía trong đám người Trần Định Khang, "Trần Hải Khanh, ngươi có gì dị nghị không?" Đám người tránh đi, lộ ra Trần Định Khang thân hình tới, hắn đối thượng Trần Tần chờ đợi tầm mắt, chỉ cung kính cúi lưng. "Đây là hoàng thượng việc nhà, vì thần không dám vọng ngôn, toàn bằng hoàng thượng làm chủ." Trần Tần sắc mặt đốn sinh hôi bại, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trần Định Khang, "Ca?" Trần Định Khang không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà chẳng hảo, lui hai bước, làm như không nghe thấy Trần Tần kêu này một tiếng. "Phong dục gọi người nâng dậy A Du." Tấm mắt đảo qua hướng ngựa nữ, tựa đau sốt mà nhắm mắt, vô tình nói thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn này vừa đi, trong chướng mọi người đều cực kỳ bi ai mà thở dài, không cần thiết một lát, toàn số tàng ra. Chỉ có Trần Định Khang ở lâu một lát, Trần Tân đoán hận mà xem hắn, ngươi như, như thế nào dám. Trần Định Khang liếc bốn phía công nhân, đột nhiên túi người ở nàng nách thai nói, xa xe bảo xoái, này không phải nhị mội dậy cho vi huynh sao. Trần Tân bạch mặt, ngươi sẽ không sợ mẫu th Trần Định Khang rũi tay đánh gây ếm nàng lời nói, tựa thật tựa giả mà thở dài nói, nhị muội, ngươi có khi quá mức tích cực, quá mức thông minh. Hắn cắn trọng thông minh hai chữ, dục ý không rõ. Không nghĩ tới, nam nhân sẽ không thích quá mức thông minh nữ tử, liền giống như, có chút thời điểm, thánh thượng cũng sẽ không thích quá mức thông minh thần tử. Hắn không có lời muốn nói, xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, chân tần trên mặt trong phút chốc chút hết huyết sắc, tựa không quen biết hắn giống nhau. Những lời này là nàng vị kia Vụng về Huynh trưởng có thể nói được sao đi ra chướng ngoại Trần Định Khang tầm mắt rừng ở kia khối y ýẻ bố thượng ở này bên cạnh là bị phong dục ném xuống Vũ Tiễn Giây lát hắn nhẹ liêm mắt cười nhạo một tiếng xoay người rời đi không biết khi nào chờ ở hắn bên người tiểu tư không nhịn xuống thấp giọng nói ra nhị tiểu thư nếu là tổn hại kia hậu cung liền không coi trong phủ người hơn nữa lao ra cùng phu nhân Trần Định Khang dơ tay tiểu tư tức khắc liếm thành liền thấy hắn nói Hiện giờ hậu cung có vị sủ phi, hà tất lúc này đi xúc núi nhọn. Hắn híp lại mắt, chiều hoàng thượng rời đi phương hướng nhìn lại, tựa lơ đãng mà nói. Sang năm lúc sau liền lại là tuyển tú, khánh linh kia nha đầu cũng nên cập kê. Trong rừng đường nhỏ, bóng đêm càng sâu, A Dư đáy lòng do dự hồi lâu, Trung Quy là mò đuổi theo vài bước, gắt gao nắm lấy phong dục ống tay áo, nàng cắn ngôi, tiên lặng nhìn hắn. Hoàng thượng, ngài có phải hay không? Đã sớm biết được là nàng. Nàng nắm chặt hắn lực đạo hơi h Phấn hồng đầu ngón tay bởi vậy lộ ra sinh bạch, phong dục bước chân dừng lại, tầm mắt đảo qua nàng đầu ngón tay, cuối cùng bình tĩnh mà dừng ở trên mặt nàng. Phong dục chỉ liếm mắt chưa ngữ, lại tử cam chịu. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, hắn bất quá là suy đoán thôi. Xác minh phòng đoán, A Dư mắt đẹp trợn tròn, chậm rãi buông ra tay, trinh lăng hỏi hắn. kia Thiếp thân sinh non một chuyện. Nàng dần dần nhấp khẩn ngôi, nếu là nàng sinh non một chuyện, hắn cũng đã sớm biết được, kia vì sao không làm Nàng tâm tư quá mức rõ ràng, tiêu phong dục không nghĩ đoán được đều khó. Phong dục hơi như mày, nàng sinh non một chuyện, hắn đích xác có điều hoài nghi quá, lúc trước hoài nghi lại há ngăn trần tần một người. Nhưng nghề hà kia cung nữ đến nay bình tĩnh đại ở trong cung, một kia động tĩnh đều vô, lúc ấy sở hữu manh mối lại đều chỉ hướng hướng ngữ nữ. Đề cập hoàng tử, hắn không thể không cẩn thận, tùy ý hoài nghi chung không bằng chứng cứ tới ổn thỏa. Phong dục nhẹ điểm nàng cai chán, thấp giọng nói, ngươi mạc đem hai việc đánh đồng Hứa ngự nữ có tài đức gì, có thể cùng con vua làm tương đối. Húng chi, phong dục đảo qua nàng liếc mắt một cái, nếu không có lúc trước niệm cập hứa phủ, hứa ngự nữ lại như thế nào sống đến tận đây. Hắn thấy nàng như cũ có hồng nghi, vô chán bất đắc dĩ, trung thấp thấp lại thêm câu, lần trước cũng không chứng cứ. Bởi vì cẩn thận, cho nên sẽ không thẳng hoài nghi. A dư dấu môi, kia lần này sao liền có chứng cứ. Nàng con ngươi hú hoán, nàng sinh non một chuyện, thật lâu không kết quả, nhưng hứa ngự nữ bị thương. Liền tra đến ra chứng cứ tới. ngay vậy, phong dục hơi ám, hắn chỉ vô cùng đơn giản nói mấy chữ. Bởi vì châm tưởng có. Chứng cứ manh mối, hắn tưởng có, liền có thể có. Nhưng lại chưa chắc đại biểu chân tướng, chẳng qua là hắn muốn hung thủ là chân tần. Cho nên, chứng cứ chỉ hướng về phía chân tần. Chương 113. Săn thú ra việc này, lần này Giang Nam Hành cũng tự nhiên liền phải đến cùng. Kinh thành, Hoàng Cung. Khôn Hoà Cung, Hoàng Hậu khẽ bước ngạch. Hình như có chút đau kịch liền nói, hoàng thượng đoàn người, có lẽ là sắp hồi kinh. Nàng khẽ thở dài một cái, tiêu nghe nói tin tức đột nhiên vui sướng phi tần hơi đốn, khó hiểu mà đặt câu hỏi. Nương nương cớ gì thở dài? Hoàng hậu bùng trong tay bưng ly, nhẹ lay động đầu, chuyến này, trần Tân đến hướng ngự nữ thân chết, chọc hoàng thượng giận dữ, này đây mới có thể thay đổi hành trình hồi cung. Một câu, tiêu mọi người sắc mặt sinh biến. Hơi cái chêm khắc, hoàng hậu phất phất tay, thời điểm không còn sớm buồn cung liền không lưu các ngươi. Chu Tu Dung thong thả ung dung mà buông chén trà, đứng dậy doanh doanh hành lễ, thân cùng tiến hoàng hậu nương nương. Ra Khuynh Hoa cung, Lạc Nguyệt hỏi nàng, "Chủ tử, chúng ta đi Tử Linh cung sao?" Chú tu Dung rất nhỏ lại con ngươi, nàng ở trải qua ngự hoa viên khi chiết chi hoa chi, đặt ở đầu ngón tay một chút ve thoái, đột nhiên hỏi, "Ngũ cô nương như thế nào? Bị đưa vào thôn trang chúng?" Rốt cuộc kêu Chu gia mất mặt mũi, đại gia lại chắc chắn hàng quan một chuyện tính đến này trên đầu. Hiện giờ có thể bình yên bị đưa vào thôn trang, ngược lại thành kiện chuyện may mắn. chu Tu Dung không nhanh không chầm gật đầu, toại cười khẽ, đi thôi, An Nhi cùng hưu nhi sợ là lại náo loạn. Hoàng thượng vẫn chưa cấp tiểu công chúa ban danh, này đây chu Tu Dung trực tiếp lấy này phong hào một chữ, gọi là là này nũ danh, đơn giản, An Nhi cũng coi như cái hảo ngụ ý. Tu Dung chủ tử tới, mới vừa đến từ Ninh Cung, Trương ma ma liền cười Khanh khách mà nghen ra tới, ngài tới vừa vặn, tiểu công chúa chính nháo muốn ngài đâu. Hoàng thượng đem tiểu hoàng tử giao cho Thái Hậu, nàng liền trực tiếp thôi thỉnh an, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, ai ngờ bên trong có gì trâu ngựa ma quỷ. Chu Tu Dung có thể thường tiến từ Ninh Cung, vẫn là lấy tiểu công chúa Phúc, nàng cười nhặt cùng trương ma ma đi vào đi. Mới vừa vào nội điện, liền nghe thấy một trận khóc nỉ non thanh, tuy nói mấy ngày nay, Chu Tu Dung đã là nghe thói quen, nhưng cũng không cấm bất đắc dị vô chán, bước nhanh đi qua đi, quả nhiên, liền thấy kia trường kỷ thượng hoa hai đứa nhỏ. Hiếu nhi thượng tiểu không đủ tháng tư, chỉ có thể ngẩn cổ, tò mò mà rôi đầu luẩn vọng. Tiểu công chúa hiện giờ vừa vẫn có thể ngồi dậy, tay nhỏ nắm chặt riêu cổ dây thừng, gân cổ lên khóc cái không ngừng. Chu Tu Dung vừa tiền đến, nàng nghe thấy quen thuộc hương vị, càng thêm khóc đến hung ác, tiểu bộ dáng rất là đáng thương. Có thể thấy được từ nay về sau, Chu Tu Dung lại là bế lên Hữu Nhi, động tác mềm nhẹ mà xoa xoa sau đó bối, tập mãi thành thói quen hỏi hướng cung nhân, công chúa lại như thế nào khi dễ hoàng tử. Bị lưu lại ma ma bật cười. Một bên nôn nóng mà hống tiểu công chúa, một bên trả lời, tiểu hoàng tử đang ở chơi riêu cổ, chọc tiểu công chúa mắt, tiến lên đi đoạt lấy, ai ngờ tiểu hoàng tử lập tức buông lòng tay, têu tiểu công chúa tức khắc chiều sau đổ đi, kể từ đó, liền ủy khuất thượng. Thiên kiều bách sủng tiểu công chúa, cho dù là chính mình sai, cũng chịu không nổi nửa phần ủy khuất. Hữu nhi mở to viên tầm thường con ngươi nhìn chu tu dung, phấn nộn cánh môi hơi nhấp, nhìn trong chốc lát, hắn con ngươi liền chuyển động ru mà loạn hoảng, hê hê a a mà gọi bậy Chút nào không nhận thấy được chính mình đem tiểu công chúa lộng khóc. Chu Tu Dung đằng ra tay, điểm điểm tiểu công chúa cái chán, cười khẽ, ngươi à người công chúa tính tình lại là tóc dối. Tiểu công chúa tính tình tới cũng nhanh, đi được cũng mò, khóc hai tiếng, liền ngừng nghỉ xuống dưới, ướt rầm rề mà nhìn Chu Tu Dung, gọi người hảo không đau lòng. Phần 136 Chu Tu Dung đành phải đem hữu nhi bông, chính mình ôm qua nàng, đem nàng cùng hữu nhi bại ở bên nhau, nàng nhẹ nhéo nhéo hữu nhi bụ bấm gương mặt không cấm bật cười Ngươi ăn đến như vậy béo chờ Ngọc tỷ tỷ trở về sợ là nếu không nhận thức ngươi nàng thương nhắc tới Ngọc tỷ tỷ mấy tự Hữu nhi vừa nghe thấy liền ngẩn đầu lên xem làm như nói bụng lại giống bị nàng lời nói dọa đột nhiên chu lên miệng khóc lên hoa hoa đến khóc cái không ngừng tiêu cách vách hơi làm nghỉ ngơi Thái hổ không thể không đi tới đau lòng nói như thế nào khóc chu tu dung phục thân thỉnh An bật cười mà đem chính mình nói lại lặp lại một lần nói nhưng thật ra cùng Ngọc T tỷỉ lên tâm Một câu không tốt lời nói đều không nói được. Hiếu Nhi bị ngãi ma ma bế lên tới, đại ăn tới rồi đồ vật, hắn mới dần dần ngừng tiếng khóc, uống mãi, sau một hồi nhẹ nhàng đánh cách, khiếp mắt liền phải ngủ qua đi. Chu tu dung điểm điểm hắn bụng nhỏ, khe như mi, Hiếu Nhi tổng như vậy ngủ, đối thân mình tốt không. Nàng dưỡng tiểu công chúa, tiểu công chúa tính tình tiểu khí, quán ái nhân hống, không giống Hiếu Nhi, ăn no liền ngủ, tỉnh liền lại đói bụng, mỗi ngày đều như vậy lặp lại, nhìn liền không bằng tiểu công chúa hoặc bác. Không cấm, có chút lo lắng. Thái hậu lắc đầu, con nhỏ, trừ bỏ ăn uống, có thể biết được cái gì. Nàng ngày ngày đều kêu Thái y tới xem qua, mới có thể như vậy bình tĩnh mà nói ra lời này. Nghe vậy, chu Tu Dung buông tâm, không hề nhiều lời, chỉ là tầm mắt rừng ở hữu nhi mặt mấy chỗ. Thời gian lướt qua, hắn bộ dáng liền càng thêm lớn lên khai, hiện giờ nhìn, nhưng thật ra nhiều vài phần ngọc Tu nghi khuôn mẫu. Trừ bỏ mũi cốt cùng đuôi lông mày, còn lại chỗ đều là cùng ngọc Tu nghi giống nhau đặc biệt là cặp kia con ngươi cùng phân môi, cơ hội là giống nhau như lúc. Nàng rôi tay phất quá hắn gương mặt, không cấm cùng thái hậu nói, nhìn tiểu hoàng tử bộ dáng, đãi ngày sau lớn lên, không biết lại muốn câu nhiều ít nữ nhi ra tâm. Lại như thế nào, đều là khen, thái hậu cảm thấy mỹ mãn mà cười, tuổi già sơ đến tôn, luôn là cái gì đều tưởng cho hắn, chính là người khác khen thượng một câu, đều có thể kêu nàng cao hứng sau một lúc lâu. Thiệu châu tháng 5, đẹp không sao tả xiết, chỉ tiếp. A dư vẫn là không có thể giống hứa hẹn như vậy, mang lên chu kỳ đi thưởng kia thiệu châu thành ban đêm mãn trống không đèn của mình Hành trình đi vòng, hướng ngự nữ thân chết, còn cần đưa về kinh an táng, nàng bị cung nhân che chở đi trước. A dư bạn giá đi theo, lại cảm thấy này lộ tuy đổi đến gần đây khi mau lại không tính cấp. Nàng nghiệm chính mình có say xe dấu hiệu, mỗi khi vừa vào xe, liền nhắm mắt ngủ, tiêu phong dục chê cười nàng rất nhiều lần. Ngày này, đội ngũ ở cụ châu một chỗ khách điếm nghỉ ngơi. A dư xách theo làn váy, dày theo tạch tạch tạch mà ma chấm đất bản vài bước liền đến phong dục trước phòng, chu kỳ vội vàng đi theo nàng phía sau. A dư ngửa đầu phòng nghỉ nội nhìn lại, đại môn đóng lại, nàng thấy không rõ bên trong, hơi đốn sau, nàng rối tay đưa tới tiểu lưu tử, con ngươi hơi cong, hạ giọng mơ hổ không rõ hỏi. Hoàng thượng vội sao? Tiểu lưu tử đang muốn phất tay háo quỷ xuống đất hành lễ, bị A dư cản lại, thúc rục nói, đừng phí kia công phu, mau chút đáp lời. tiểu lưu tử thấy nàng như Ti Đấy lòng sinh tò mò, tọa vội vàng nói. chân đại nhân vừa mới đi vào, có lẽ là muốn vội thượng trong chốc lát. Nghe vậy, A Dư sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, lôi kéo khăn, do dự sau một lúc lâu, nhục chí nói. Thôi, đại hoàng thượng không bội khi, ngươi kêu cái cung nhân chạy buồn cung chỗ một chuyến. Tiểu lưu tử tò mò hỏi, ngọc chủ tử, ngài đây là muốn làm chi? Nếu là có việc gấp, nô tài cho ngài thông truyền một tiếng. Nếu là người khác, lời này tiểu lưu tử tất nhiên là sẽ không nhiều lời Ai kêu Ngọc Tu Nghi gần đoạn thời gian ân sủng nhiều đâu. A Dư lau cho mũi, hàm hồ nói, đảo không gì sự. Dứt lời, nàng liền phải xoay người rời đi, đột nhiên, phía sau đại môn bị mở ra, A Dư dừng lại, xoay người sang chỗ khác, liền thấy Trần Định Khang từ bên trong đi ra, màu xanh đen quần áo thượng, kêu cầm trâu thật là bắt mắt. Trần Định Khang ở bên trong liền nghe thấy động tĩnh đối Ngọc Tu Nghi bên ngoài cũng không có kinh ngạc, hắn liễm mắt chấp tay, Ngọc Tu Nghi ăn. A Dư gom lại bên thai tóc mái Đột nhiên liền tò mò khởi bọn họ Trần ra lòng dạ. Trần Tân Định tội, nhiều ít có nàng nguyên nhân ở bên trong, lại cứ lúc sau vị này Trần đại nhân thấy nàng, không lộ ra quá một kia bất mãn, đều là như vậy cùng kính thái độ. Suy nghĩ hồi hợp lại, kỳ thật bất quá một cái chớp mắt thôi, A Dư không mặn không nhạt mà gật đầu, thiên khai tầm mắt. Trần Định khang đuôi lông mày không giấu vết khẽ nhúc nhích, hắn không người, vẫn chưa nhiều lời, xoay người lướt qua nàng rời đi. Nay vừa động, A Dư liền không cầm nhớ tới ngày ấy. Từ trên người hắn nghe thấy bổ kết vị, nàng cơ hồ xác nhận, ngày ấy phóng hỏa người là hắn. Việc này, ở ngày ấy nàng cùng Hoàng thượng nói qua, kế tiếp, A Dư liền không lại hỏi nhiều. Ngọc Tung Nghi, Hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. A Dư tức khắc hoàn hồn, con con ngươi, xách theo làn váy đạp đi vào. Khách điếm phòng tự nhiên so ra kém Hoàng cung, cho dù là lớn nhất phòng, đối với trụ quán Hoàng cung Phong Dục tới nói, hứa cũng là chật trội. Phong Dục đứng ở án bàn sau, kia phía trên giải rác bãi mấy quyển tấu tr Thấy nàng tiến vào, Phong Dục cầm bút động tác một đốn, toại lược bút mà xuống, bưng lên án trên bàn phong đến có chút lạnh leo trà, nhấp một ngụm, nhướng mày hỏi nàng. "Chuyện gì?" "A Dư hôm nay đổi thân phấn mặt hồng váy trang, vân gấm lụa, kia vòng eo sấn đến chỉ kham thon thon một tay có thể ôm hết, nàng còn con ngươi đến gần, ánh dương xuyên thấu qua doanh cửa sổ chiếu vào trên mặt nàng, làm như kêu cả phòng rực rỡ." Phong Dục thư thư mi, ánh mắt hơi hoán dần tối. "A Dư mới vừa đi gần, vòng eo đã bị người ôm." Nàng không thấy hoảng loạn, khóa ngồi ở hắn trên đùi, hai tay mềm nếu không có xương leo lên hắn cổ, kiều kiều nhu nhu mà kêu hắn, "Hoàng thượng." Âm cuối tựa run dậy kéo trường, thời khắc đó ý làm nũng làm nịu hương vị quá đủng, tiêu Phong dục tưởng bỏ qua đều khó. Hắn câu lấy nàng một sợi tóc đen, ở trong tay thưởng thức, câu lấy một mặt cười, như vậy người chỉ hơi đôi lông mày hơi hoán, liền lộ ra một cổ phong lưu ý nhị, hắn méo nàng hầm dưới, thâm thâm thiển thiển mà hôn hạ. Toại xoay người, nàng bị người đè ở dưới thân phía sau lưng là lạc người ghế dựa tiêu nàng hảo sinh khó chịu dây têu cọ rớt, mũi chân trống hắn đầu gối thanh thanh rách nát chính là lúc này tràn ra hồi lâu, đãi nàng đuôi mắt nhiệm dư mị hơi động liền đều là phong tình khi phong dục mới không nhanh không chậm mà buông ra nàng lòng bàn tay từ nàng bên môi cọ quá mang đi kêu mà tước ác mới vừa rồi thấp giọng nói nói đi, lại phải làm gì không có việc gì không đăng tam bảo điện nói được chính là người này nếu là không có việc gì Nàng Tình nguyện Hoa ở nàng kia ba phần trên giường ngủ, cũng sẽ không tới tìm hắn, càng không nói đến là như vậy hợp hắn tâm ý ngoan ngoãn. A dư ngã ở hắn trong lòng ngực, đầu ngón tay giàn hắn hầu kết bất động, mềm mụt mà nói, "Hoàng thượng, thiếp thân tưởng hữu nhi." Lời này vừa nói ra, Phong Dục ánh mắt hơi trầm xuống, lại lộ ra phân nu hòa. Trong cung truyền tin nói, hắn vạn sự toàn hảo. Trong phút chốc, Phong Dục liền phát hiện trong lòng ngực hắn người mặt mày đốn là Ô Nhu, chỉ xem một cái, đã kêu người hận không thể chìm tại đây Ô Nhu hương trung. Nhưng lại cứ, hắn lúc này vạn phần thanh tỉnh mà ý thức được, này phân Ôn Nhu không phải nhân hắn dựng lên. Phong Dục khỏe miệng độ cung để ép đi xuống, ánh mắt dần dần lắng trầm. Hắn nghe thấy nàng Nguyễn Thanh nói, "Hoàng thượng, thiếp thân tưởng cấp hữu nhi mang vài thứ trở về, ngài nếu là không nổi, liền cùng thiếp thân cùng đi thôi." Nàng gián ở hắn trong cổ họng đầu ngón tay, sửa vì giữ chặt hắn tay lấc nhẹ, tiêu hết thể kiểu diễm hóa thành vô cùng đơn giản Ôn Nhu. Phong Dục nhịn xuống đầu quả tim kia ti sát động, lòng bàn tay đè nặng nề phấn môi thấp giọng nói. Ngươi nhưng thật ra nhớ mong hắn. Ra tôi đến nay, cũng chưa từng nói qua, phải cho hắn mua chút cái gì. Giọng nói lạc, nữ tử kiểu kiểu tiến đến hắn bên hai, khép áo, thiếp thân cũng nhớ mong hoàng thượng, ngày ngày đều muốn kêu ngài bồi. Nàng mặt mày nhẹ nghiêng, tựa như nói, thiếp thân tưởng, nhưng ngài có thể hứa sao. chương 114. Cùng phong dục nói chuyện, A Dư luôn là sẽ thực hiện được, lần này cũng giống nhau. Rục ra cửa khi, ngày sát tiệm vãn, mặt trời lặng tà dương Ánh dương tựa hơi liễm quang màn, ánh chiều tà sắc lạc, tinh tinh điểm điểm mà chiếu vào nhân thân thượng, làm phong dục sườn mặt sắc bén góc cạnh tựa đều nhu hòa chút. A Dư kéo phụ nhân búi tóc, bị hắn làm ra tới kia mặt dư mị chưa đặng hạ, phấn mặt bôi trên gương mặt, lại kiều lại thiếu, lại thất chút đoan trang. Ngày mai chính là đoan ngọ ngày hội, khách điếm trưởng quầy nói, tối nay trưởng ngu phố sẽ thực náo nhiệt. Lúc ấy phong dục đang cùng phương hằng một phân phó cái gì, nhưng thật ra A Dư sinh phần tò mò, là sao cái náo nhiệt? Trường quay nhất thời cứng họng, cười mỉa sau một lúc lâu, sắc mặt nghẹn hồng cũng không có thể nghẹn ra một chữ tới. Có thể có gì náo nhiệt. Hắn càng lập lệ này tử A Dư liền càng sinh hứng thú, còn đãi hỏi lại, phía sau liền chuyển đến phong dục gọi nàng thanh âm. Trường quay nhẹ nhàng thở ra, túi đầu xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh. Trường ngu trên đường, tiểu thương khắp nơi, phóng nhãn nhìn lại, đảo cũng xưng được với một câu náo nhiệt. Chu kỳ để sát vào A Dư nói, nghe nói tối nay, này cù châu thành người sẽ đi chu nguyệt Hồ phóng Hoa đăng Thật là náo nhiệt. Những lời này bãi, chu kỳ cong cong con con con ngươi, chế nhạo nói, chủ tử, ngài biết, này cụ châu nổi tiếng nhất địa phương là cái gì sao? A dư chịu không nổi nàng út út mở mở, nhẹ quát nàng chót mũi, giận nàng, còn không mau nói. Là ngoài thành 10 dặm chỗ quan đông chùa, nghe nói thật là linh nghiệm, mỗi ngày đều là khách hành hương không ngừng, lui tới phụ nhân cơ hồ đều sẽ tiến đến dân hương. A dư trận tròn con ngươi, cùng nàng nói này làm chi? Nàng hiện giờ có sủng có tử. Nhớ tới lúc trước sinh sản khi đau, nàng còn cảm thấy da đầu tê dại, đánh run, nói, mau mau mau, mau cầm mồm. Đông nhiên, vòng eo thượng đáp chỉ tay, đột nhiên buộc chặt, A Dư ngửa đầu nhìn lại, liền thấy phong dục nhẹ lướt nàng. Đang nói cái gì? Chu kỳ sớm túi đầu, A Dư ho nhẹ một tiếng, gương mặt có chút hồng, nào không biết xấu hổ đem nữ tử ra nói với hắn nghe. Nàng con ngươi nhẹ chuyển, liền giữ chặt hắn, đôi lông mày gì một phân cười, A Kỳ cùng tiếp thân nói. Tối nay Chu Nguyệt Hồ thật là náo nhiệt, ra, ngài bồi thiếp thân đi xem, tốt không? Trường ngai người đến người đi thật nhiều, phương hẳng nhất nhất người đi đường ăn mặc thường phục, hộ ở hai người bên người, xua tan bốn phía gần sắt đám người. Phong dục tức khắc xiết chặt nhận ban chỉ, hắn nhẹ nhúng mày, thấp giọng hỏi hắn, ngươi kêu chấm cái gì? Bốn phía náo nhiệt, lại cứ các nàng này chỗ tựa tinh xuống dưới, a dư chớp chớp con ngươi, mở mịt mà lập lại, ra. Nàng thu cảm xúc, phồng lên gương mặt, nói. Thiếp thân nhìn ngài ăn mặc thường phục liền cho rằng ngài không nghĩ bại lộ thân phận sao, ngài nếu là không thích, thiếp thân không hô chính là. Phong dục nắm tay chống lại cho mũi, khẽ cười nói, không sao, ngươi nói đúng, nên là điệu thấp chút. A dư dấu môi, chiều hắn thảo đáp án, kia ra, ngài đến tột cùng bồi không bồi thiếp thân đi sao. Đi ngang qua một thương quán, phong dục tùy tay cầm lấy phía trên một trường mặt nạ, che ở A dư trên mặt, muốn đi cứ đi. Dừng một chút, hắn thêm câu, ngươi hảo hảo nói chuyện. Chớ có động bất động, liền vẫn luôn làm nũng. A Dư sửng sốt một lát, mờ mịt mà nhìn về phía hắn, nàng sao đến không có hảo hảo nói chuyện sao. Dây lát, trường ngu phố điểm đầy đèn lồng, chính là lúc này, A Dư mới biết được, trường quay trong miệng náo nhiệt là cái gì. Phần 137 Bảo mã hương xe, loan tiệu bốn phía lửa mỏng phiêu giật, xa xa mà từ trường nhai trỗi chuyển qua tới, mờ mờ hảo hảo có thể thấy bên trong nữ tử là lướt ráng người, khoảng cách thượng xa. A dư tựa đều có thể nghe thấy từ nơi đó chuyển đến mùi hương. A dư dư quang thoáng nhìn lui tới bốn phía nam tử phần lớn quay đầu nhìn lại, ngay cả những cái đó cầm trong tay quạt xếp làm như thư sinh bộ dáng nam tử, cũng phần lớn không ngoại lệ. Như vậy thấu cốt sinh hương tình cảnh, đối A dư tới nói, tất nhiên là không gì cảm giác. Thế gian nam tử phần lớn đều dáng vẻ này, quần, sắc, tiền, luôn là trốn không thoát này mấy thứ, mặt ngoài lại như thế nào phong cảnh nguy tễ, cũng nhiều là chút ra vẻ đạm Nàng nhẹ môi Vừa muốn xoay người kéo phong dục rời đi, liền thấy kia hương tiểu ở các nàng trước mặt ngừng lại. Theo sau, kia lũa mỏng rèm châu bị sốc lên, cố lộng quá nhiều mê hoặc, mới chung nhìn thấy mỹ nhân nhi gương mặt thật mày liễu mỹ nhãn, vòng eo tinh tế, kia lũa mỏng đông đưa gian, căn bản che không được kia thon dài hai cái đùi, trắng nón tinh tế ra thì tận ẩn có thể thấy được. Chính là lúc này, A Dư nghe thấy kích động trong đám người có người hô. Ngưng nguyệt cô nương dừng lại, mau kêu ta xem xem, nàng là coi người nào Mạc tễ, mạc tễ. Chật. A dư kinh ngạc lướng mày, như vậy náo nhiệt. Đột nhiên, A dư liền thấy kiệu kêu ngưng nguyệt cô nương từ bên trong kiệu gót sen đi xuống tới, hơn nữa càng ngày càng gần, cuối cùng ở nàng trước người khó khăn lắm không lưng, kia vòng eo tựa bất ham gặp lại, sắp vừa động, liền tất cả đều là phong tình. Nàng doanh doanh cười nhạt, giọng nói êm ái, nô ra ngưng nguyệt, nhưng may mắn biết được công tử tên họ. Lời này là đối ai nói, không cần nói cũng biết. A dư bông chốc nắm chặt tay sợ. Mấy rục phải bị khí cười, đây là xem náo nhiệt ngược lại chính mình thành náo nhiệt. Phong dục một tay ốm A Dư, một tay kia tùy ý thưởng thức mới vừa mua mặt nạ, nghe vậy, tuy là kinh ngạc, lại cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhắc lên mí mắt. A Dư thấy vậy, con ngươi nhẹ chuyển, đột nhiên rỗi tay ninh chủ hắn bên hông mềm thịt, Tiểu Thanh nói. Phú Quân, người kia là ai? Ngươi cùng nàng ra sao quan hệ? Làm như hủy khuất cực kỳ, nàng giọng nói gian mang theo vài phần khóc nước nở, ngài chính là tưởng cấp thiếp thân tìm cái muội mội Cũng nên tìm cái bộ dáng tốt, liền nàng như vậy, ngài, ngài sao đến độ không chọn A. Nói xong lời cuối cùng, còn mang theo vài phần tức muốn hụt máu. Phong dục khó được sửng sốt một lát, hắn khi nào phải cho nàng tìm cái muội muội Hắn còn chưa có thể phản ứng lại đây, ngưng nguyệt trên mặt cười liền có chút chịu đựng không nổi. Cái gì kêu liền nàng như vậy? Cái gì kêu đều không cái ăn? Nàng ở Cù Châu Thành Danh Dương nhiều năm, nơi nào lộ diện, không phải dẫn tới muôn vàn nàm tử phủng vàng bạc châu đáo chỉ cần thấy nàng một mặt A dư diễn nghiện tới không thể hiểu được, thấy phong dục không nói tiếp, nàng đáy lòng xuất ruột, liền lại thợ thủ, ninh hắn bên hông lực lớn chút, giận viên con người nói. Phụ quân, ngại nhưng thật ra nói chuyện nha. Thiếp thân như vậy ôn nhu tiểu ý, ngại còn không hài lòng sao. Phong dục sắc mặt thay đổi mấy phen, không biết là bởi vì đau, vẫn là nhân nàng mặt dày vô sỉ nói, dừng một chút, hắn cuối cùng là phản ứng lại đây, nắm tay nàng, nhìn như ôn nhu lại cường ngạnh mà lấy ra, gợi lên một mặt cười, tựa thật là ôn nhu. Tiêu kiêu mạc khí nàng như thế nào có thể so với ngươi? Hơi đốn, dựa vào nàng lời nói thêm một câu, vi phu có ngươi như vậy chi kỷ người, nào còn nhìn chúng người khác? Hai người kẻ sướng người hòa, tiêu ngưng nguyệt rốt cuộc vô pháp cười ra tới, vừa muốn nói chuyện, đã bị A Dư đánh gãy, nàng nín khóc mỉm cười. Hử, nay còn kém không nhiều lắm. Trung quy là từ tầng dưới chốt bỏ lên tới người, ngưng nguyệt không thay đổi sắc mặt, ngược lại nhân A Dư nói sinh vải phần hòa khí, mặt mày một ai? Giống như nhiệm vô hạn thương sầu cùng liên ngược, nàng khó khăn lắm miễn cương cười, lôi kéo môi nói. Là Nô Gia không biết trời cao đất dày. Nàng đột nhiên ngừng đầu, công tử phong tư chắc tuyệt, Nô Gia vừa gặp đã thương, cho dù thân phận thấp kém bất khám xứng, nhưng lại khó nhịn nói hết. A Dương ngẹn lại, xa xa nhìn thoáng qua, liền vừa gặp đã thương. kia nàng này thiệt tình, thật đúng là không đáng giá tiền. Bất quá, mỹ nhân nhi như vậy kể ra nỗi lòng, thật là gọi người không thể không tâm động. A dư nhưng không nghĩ ra được một chuyến, thật sự mang cá nhân trở về, nàng thân mình khẽ nhúc đích, che ở phong dục trước mặt, mắt đẹp mở giận Vừa gặp đã thương. a lại xem, tin hay không ta đem ngươi tròng mắt đảo ra. Nói tới nói lui, nàng còn chiều phía sau phương hẳng thoáng nhìn đi. Phương Hằng vừa thấy hoàng thượng đều bồi nàng náo, nào dám không nghe, eo sườn trường kiếm tức khắc ra khỏi vỏ, hàn quang nhẹ ra, tiêu ngưng nguyệt sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Mới vừa còn khen chính mình ôn nhu tiểu y nữ tử, ngay sau đó là có thể nói ra đem người trong mắt đào ra nói. Càng muốn không đến, nàng như vậy lớn mật, trên đường cái liền dám kêu hạ nhân rút kiếm. Nàng loại người này có thể đi đến hôm nay tình trạng này, nhất sẽ xem người sắc mặt, nữ tử như vậy tùy hứng làm bậy, vị tiêu công tử lại là không có làm, tùy ý từ chi, tức khác liền hiểu rõ, chính mình là Thảo không được hảo. Sắc mặt thay đổi mấy phen, nàng cuối cùng là cuối đầu, tiểu nương tử bất giận, nô ra không dám. A dư dầm dì vài tiếng, tiêu khí nói, ta tính tình hảo, hôm nay không cùng ngươi so đo. Ngưng nguyệt túi đầu, nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, cái này kêu tính tình hảo. kia nàng đời này chỉ sợ là chưa thấy qua tính tình kém người. A dư lôi kéo phong dục rời đi khi, ẩn ẩn nghe thấy bốn phía chuyển đến vài tiếng. Bộ ráng là hảo, nhưng tính tình này quá mức bá đạo, ghen tị nữ tử, sách, cưới không được, cưới không được. Theo sau còn chuyển đến thấp thấp vài tiếng phụ họa bất quá ngại với phương hằng một bên hông trường kiếm Không dám lớn tiếng nôn chi. A dư chớp chớp con người, bẹp môi, làm như hủy khuất mà cáo chạm, ra, ngài nhìn bọn họ, còn nói thiếp thân ghen tị. Nào có thiếp thân như vậy khoan dung đại lượng người. Phong dục thái dương thỉnh thịch đến đau, bất đắc dĩ mà dối tay xoa xoa giữa mày, cười nhạt, như thế nào, còn chìm ở trong phim. Không nhịn xuống, hắn cắn ra mấy chữ. Ôn nu tiểu ý. Khoan dung đại lượng. Giang dư, người tâm không trọt dạ A dư thật là tự nhiên mà gom lại bên thai tóc mái Nàng thẹn thung mà cưới đầu, nhỏ giọng nói, không cho ra dạng. Làm như đối hắn nói bất mãn, nàng tiểu kiểu mà chu lên ngôi. kia ra ngài nói, thiếp thân nơi nào nói được không đúng, chẳng lẽ ngài thật đúng là muốn kêu cái kia cái gì ngưng nguyệt, tiến cung cùng thiếp thân đương cái tỉ muội Phong dục tức giận đến bật cười, đây là một chuyện sao? Giang Dư, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? A Dư phản phất nghe lầm, trận tròn con ngươi, ra, ngài muốn cùng thiếp thân giảng đạo lý. Đến! Phong dục còn có thể nói cái gì? Hắn méo nhéo làm đau Thái Dương, kéo ra đề tài, người mới vừa không phải nói muốn đi Chu Nguyệt Hồ sao? Đi thôi. Chương 115. Thánh gia với tháng 5 trung tuần về tới kinh thành. Nhan vận trong cung, A Dư nằm liệt trên giường, nghe bên ngoài tiểu phúc tử đám người hỉ khí dương dương thanh âm, khẽ bước nghịch, uống hai ly trà lạnh, mới từ ngựa xe mệt nhọc trung phục hồi tinh thần lại. Nàng đột nhiên đứng lên, Chu Kỳ kinh ngạc đi tới, "Chủ tử, làm sao vậy?" A Dư vội vàng ném xuống một câu, "Từ Ninh cung, chủ tử, ngài từ từ nô tỳ." Chu Kỳ thấy nàng xoay người liền đi, dậm dậm chân, vội mang theo hai người đuổi theo đi. Từ Ninh cung, Trương Ma Ma chờ ở cửa, vừa thấy nàng vội vàng bộ dáng, liền cười khẽ. Ngọc Tu Nghi An, Thái hậu liền đoán được ngài chờ không được ngày mai, cố ý kêu lão nô ở chỗ này chờ ngài. A Dư dừng lại bước chân, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, Têu Thái hậu nương nương chê cười. "Nưng lại, nàng liền kìm nén không được hỏi." Hữu Nhi đâu? Khi nói chuyện, nàng đã đi theo Trương Ma Ma bước vào từ linh Cung, còn chưa tiến nội điện, liền nghe thấy một trận khóc nỉ non thanh, A Dư trong lòng căng thẳng, sắc mặt khẽ biến, niệm đây là từ linh Cung, mới không thất thố chạy đi vào. Bất quá ngay cả như vậy, nàng như cũng nhịn không được lo lắng hỏi, là Hữu Nhi ở khóc. Đây là làm sao vậy? Nghe vậy, Trương Ma Ma che miệng cười, Ngọc Tu Nghi hiểu lầm, nghe thanh âm này, hẳn là tiểu công chúa. Tuy nói không nên, Nhưng A Dư đáy lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, dây lát, nàng lại ninh Khởi Mi, tiểu công chúa thường khóc sao? Chính là hưu nhi nháo nàng. Đây là Ngọc Tu nghi nhiều lo lắng, tiểu hoàng tử ngoan ngoan an tĩnh, thông thường đều là tiểu công chúa ở trêu chọc hắn. A Dư kinh ngạc, lại cũng càng thêm lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc bước vào nội điện, cách một phiến bình phòng, mờ mờ ảo ảo thấy giường nệm thượng hai cái tã lót thân ảnh. Hiện giờ tuy thiên nhiệt, nhưng trong điện mang lên băng buồn, hoàng tử cùng công chúa thượng tiểu, không thể không đặt ở trong tã lót. Không biết sao đến, càng tiếp cận, Á dương ngược lại không dám hướng phía trước đi rồi. Nàng siết chặt khăn lướt qua bình phòng, đã thấy rõ rừng nệm thượng Hữu Nhi khi, đột nhiên con người hơi hơi phím hồng, mặc danh đầu quả tim đau xót, nước mắt liền rất xuống dưới. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Hữu Nhi cùng nàng rời đi khi bộ dáng, khác biệt quá lớn. Tiêu nàng cơ hồ sắp nhận không ra. Thái hậu ngồi ở thượng đầu, thấy vậy, bật cười, thật vất vả nhìn thấy Hữu Nhi, sao đến không cao hứng, ngược lại khóc. Nàng ăn chay niệm Phật hồi lâu, đối rất nhiều sự đều có thể báo lấy bình thản tâm thái, đối A Dư thái độ, cũng niệm hưu nhi mà càng thêm nu hòa. A Dư lúc này mới hoàn hồn, thiên mở đầu xoa xoa khỏe mắt, mới đẹ nặng khóc nước nở, nói. Thiếp thân không biết cố gắng, têu Thái Hậu nương nương chê cười, nương nương chớ trách. Thái Hậu cười xua tay, têu nàng đứng dậy. A Dư cắn môi, chân chờ mà đến gần rừng nệm, tiểu công chúa đối nàng không quen thuộc, nàng càng tới gần, tiểu công chúa tiếng khóc càng lớn A dư thân mình tức khắc cứng đở, không dám núp ních. Chu tu dung tiến vào khi, liền thấy này phó tình cảnh, rồi nói, hảo a ngọc tỷ tỉ, tỉ, ngươi lần này tới liền khi dễ an nhi. Này một gián đoạn, rốt cuộc kêu A dư thư hoàn xuống dưới, nàng nghiêng đầu, rối cười. Ngươi nhưng chớ có ngẩm máu phun người, thái hậu nương nương nhưng đều nhìn đâu, ta nhưng không chạm vào ngươi bảo bối khuê nữ một cái ngón tay. Tức khắc trong điện cười thành một mảnh, tiểu công chúa tiếng khóc dần dần ngừng lại, tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay. Cũng đi theo cởi khanh khách lên, chu tu dung đến gần, tức khắc hiểu rõ lúc này tình cảnh, nhẹ xô đẩy A Dư một chút. Ngươi còn đứng làm chi, têu thái hậu cùng thiếp thân cho ngươi chăm sóc hồi lâu Hữu Nhi, hiện giờ rốt cuộc trở về cùng, còn muốn lười biếng không thành. Phần 138 A Dư nhấp khẩn môi, thật sâu hít vào một hơi, đến gần rừng nệm, sợ Hữu Nhi không thích đứng, không dám quá mức thân cận, nàng vương tay, nhẹ nhàng xoa xóa Hữu Nhi gương mặt. Hữu Nhi nguyên bản chuyển con ngươi khắp nơi loạn xem Lúc này rốt cuộc nhìn về phía nàng, hắn a a mà kêu một lát, liền rời đi tầm mắt, không có thân cận, cũng không có xa lạ. A Dư không nhịn xuống bẹp môi, Chu Tu Dung xem đến ánh mắt đu hòa, đành phải an ủi nàng, Hữu Nhi hồi lâu không thấy ngươi, khó tránh khỏi mới lạ chút, ngươi lúc sau thường cùng hắn thân cận, liền lại tựa từ trước. Dừng một chút, Chu Tu Dung nhẹ giọng nói, ngươi ôm một cái hắn, Hữu Nhi thừa ngoan. A Dư cứng ở chỗ cũ, nàng không dám, nàng ly cung trước còn nhớ rõ Hữu Nhi nhất sợ người lạ. Hiện giờ hắn hồi lâu không thấy nàng, định là đem nàng quên đến không còn một mảnh, nàng đi ôm hắn, hắn sẽ khóc. Chu Tu Dung bất đắc dĩ, chính mình trước bế lên Hữu Nhi, mềm nhẹ mà bỏ vào nàng trong lòng ngực. A Dư vội vàng giơ tay tiếp được, Khẩn trương bất an mà nhìn hắn, Hiếu Nhi đá đá chân, cái mũi nhỏ kích thích hạ, đột nhiên miệng một bẹp, liền khóc lớn lên. Gân cổ lên khóc, càng khóc càng lớn tiếng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. A Dư chỉ cảm thấy đầu quả tim đều bị kim đâm đau, đau đến nàng con ngươi phím hồng. Lại là vội vàng đem hữu nhi phóng cũng may trên giường, mới đẳng ra tay xòa xòa nước mắt. Nhưng không có biện pháp, nàng đã đã hồi cùng tự nhiên muốn đem hữu nhi tiếp trở về. May mà tống ma ma cùng nãi ma ma đều ở, Thái Hậu không ngăn trở, A Dư thật vất vả mới nhịn xuống nước mắt, đều nãi ma ma ôm hữu nhi, đêm này mang về nhàn vật cung. Ở nàng rời đi sau, Chu Tu dung bế lên tiểu công chúa, bật cười mềm nhẹ mà nói, Ngọc tỉ tỷ khủng là muốn đau lòng thượng mấy ngày. Này đột nhiên thay đổi hoàn cảnh Hiếu Nhi tất nhiên lại muốn khóc thượng mấy ngày, liền giống như Hữu Nhi vừa đến tử Ninh Cung Khi. Nghe vậy, Thái Hậu liền có chút đau lòng, tội nói, người cùng Hữu Nhi quen thuộc, đã nhiều ngày liền nhiều chạy mấy tranh nhàn vận cung. Thái Hậu yên tâm, ngài không nói, thiếp thân cũng sẽ. Chạm bạn khi rơi xuống mũ hiện giờ bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách, mang đến này ngày mùa hè khó được một kia lạnh leo. Vào đêm, phong dục thấy xong rồi chiều thần sau, liền nghe nói Ngọc Tu Nghi đem tiểu hoàng tử tiếp trở về tin tức. Nghe nói nhàn vận cung hôm nay tiếng khóc liền không dừng lại. Hơi đốn, phong dục lược bút mà xuống, sao lại thế này? Ngự án thượng đuốc đèn bị gió thổi đến lung lay, dương đức không ngời, có chút chần chờ nghe nói, là tiểu hoàng tử sợ người lạ, bị ngọc tu nghi bế lên khi khóc, chọc đến ngọc tu nghi khó chịu một ngày. Một câu sợ người lạ, tiêu phong dục khẩn ninh khởi mi. Nàng tâm tư mẫn cảm, Hiếu nhi sợ người lạ, đối nàng không thân cận, lúc này trong lòng không biết có thể khó chịu thành cái dặn gì. Hắn nhẹ mang câu. Như thế nào không còn sớm tới báo Dương Đức càng thêm túi đầu Ngay phía trước cùng triều thần xử lý chính vụ Hắn nào dám A Giày lát, phong dục đứng lên Tay háo vô y dính chút nghiên mực mực nước Bất quá hắn không để ý, chỉ lít mắt Trực tiếp hạ bậc thằng đi nhàn vật cùng thấy thế, Dương Đức vội vàng đuổi theo đi ra ngoài Vội vàng phân phó công nhân Mau mau mau Bị rủ, bị loan trượng Cùng lúc đó nhàn vật cùng A dư chính đau lòng mà rớt nước mắt Nàng che lại môi Còn ngươi chung quanh đều khóc đến có chút xứng đỏ, nàng nằm ở chu kỳ trong lòng ngực, không được mà nói. Ta liền không nên đi. Hiếu nhi vừa mới khóc đến tê tâm liệt phế, mới bị nãi ma ma hống ngủ hạ, liền ở nàng bên cạnh giường nệm thượng. Chu kỳ đau lòng ôm nàng, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, sao có thể quái được chủ tử ngài. Phong dục tiến vào khi, liền thấy nàng nghẹn ngào ở trà lau nước mắt, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. A dư vừa nhìn thấy hắn, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng xoay qua thân mình đi Nhẹ giọng nước nở, không tiếng động xoa nước mắt, không để ý tới hắn. Phong dục xoa xoa giữa mày, với lui cung nhân sau, đến gần nàng, thấp giọng nói. Hiếu nhi thượng không biết sự, ngươi cùng hắn so đo cái gì. A dư xoay đầu, tức khắc nước mắt liền rơi xuống, nàng khóc lóc nói, ai cùng hắn chi khí. Ta là khí chính mình, hắn còn như vậy tiểu, liền đem hắn một người ném ở trong cung. Phong dục cũng thấy Hiếu nhi trên mặt chưa khô nước mắt, lại nhìn nàng khóc đến thở hồn hền bộ dáng, đáy lòng cũng pha hụt hẫng Nàng khó chịu đến cực điểm khi, luôn là quên tự xưng, lại nói tiếp, hắn đã hồi lâu không nghe nàng tự xưng như vậy hôn loạn qua. A dư lắc đầu, nằm ở trong lòng ngực hắn khóc, Hoàng thượng ngài không nhìn thấy, hắn không quen biết ta. Ta một chạm vào hắn, hắn liền khóc. Khóc đến lòng ta đều nát. Hắn không quen biết ta. Phong dục rối tay ôm nàng, nhẹ nhàng vô về nàng phía sau lưng, tiết hầu gian nghẹn muốn chết, thật lâu sau mới thấp giọng nói, Hảo, bất quá ba ngày, hắn liền lại thân cận ngươi. A dư bị khuất kính đi lên, đáy lòng thật là khó chịu, không nhịn xuống nhẹ đấm hắn. Đều tại ngươi. Ngươi làm chi muốn đem ta mang đi. Nàng tự cảm thấy không đúng, lại lần nữa nói, vì cái gì muốn đi đến như vậy xa. Phong dục ánh mắt dần dần ám trầm, trong lòng không thoải mái, lại không cùng nàng tranh, cũng không mắng nàng không quý củ, tùy ý nàng khóc náo loạn hồi lâu. Hồi lâu lúc sau, nàng mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, khuất khịt lau nước mắt. A dư cắn môi, nhẫn hạ tâm đế kia cổ khó chịu kính. Nàng cũng biết được, này trách không được hoàng thượng, nhưng nàng nhìn Hữu Nhi không quen biết nàng bộ dáng, liền cảm thấy khó chịu, còn có chút mạc danh ủy khuất, lại cứ lại không có chỗ khác nhưng phát tiết. "A Dư hồng con ngươi, giữ chặt phong dục ống tay áo, nghẹn ngào nói: Ngài nếu ôm hắn, hắn định khóc đến so hôm nay còn tàn nhẫn." Phong dục nhấp môi sau một lúc lâu, mới ra tiếng nói, "Kia chấm liền không ôm, được không?" "Hành." "Nơi nào hành?" A Dư không biết là khí là bực, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái phải bị khí khóc, liền biết ngài không đau lòng hắn. Lời này vừa nói ra, phong dục liền đau đầu mà nắm giữa mày. Nói hắn ôm, hữu nhi sẽ khóc chính là nàng. Hắn không ôm, lại nói hắn không đau lòng hữu nhi. Càng quái, lại không nói đạo lý, lại cứ lúc này bàn tay đại khuôn mặt nhỏ khóc đến thật là đáng thương, kêu hắn một câu trách cứ nói đều nói không nên lời. A dư rời khỏi hắn ôm ấp, xoắn thân mình để sát vào hữu nhi một chút, ủy khuất mà nói, ngài không đau lòng, ta chính mình đau lòng Thấy nàng càng nói càng thái quá, phong dục rốt cuộc đến mặt, mắng nàng, hầu ngôn loạn ngữ. Hắn nếu là không đau lòng, sẽ vào lúc này cố ý chạy tới. A Dư đột nhiên cắn môi, mở to ướt rầm rề con ngươi, liền như vậy yên lặng nhìn hắn. Lại như thế nào ý chí sắt đáng người, cũng kinh không được nàng như vậy nhìn. Phong dục bất đắc dĩ, đem người kéo vào trong lòng ngực, vỗ về nàng phía sau lưng, thấp giọng hừ câu, "Hảo." Như vậy mà nói, đã là hắn tận khả năng mà thấp giọng ôn nhu. A khóc mệt mỏi, Ở trong lòng ngực hắn liền đã ngủ, Phong Dục đem nàng phóng hảo, tầm mắt đảo qua nàng bên cạnh người Hữu Nhi, ánh mắt hơi đốn, duỗi tay nhẹ nhàng ngơn trớn hắn gương mặt. Một lớn một nhỏ, hai chương tương tự gương mặt, đều còn mang theo chưa khô nước mắt. Phong Dục trong mày, trong lòng cũng đi theo bực bội, dây lát, hắn sâu kín mà thở dài. Hắn liễm hạ mắt, đẩy cửa mà ra. Ngoài ngoài bóng đêm quá sâu, tiểu nguyệt treo ở ngọn cây, ánh phía dưới ân lớn lên bóng người, Phong Dục trầm giọng phân phó, đánh buồn nước gấm đi vào. Động tĩnh tiểu chút, Chu Kỳ vội vàng theo tiếng lui ra. Tiểu Lưu Tử từ bên ngoài chạy vào, "Ở Dương Đức bên thai nói câu cái gì?" Dương Đức như mày, nhẹ chạy bộ hướng Phong Dục, không người. "Hoàng thượng, Khâu đại nhân ở Ngự thư phòng chờ ngài." Sơ sơ hồi kinh, có quá nhiều sự tình muốn xử lý, nếu không có Dương Đức nói câu kia nhàn vận cung hôm nay tiếng khóc chưa đỉnh, Phong Dục cũng sẽ không cố ý chạy này một chuyến. Phong Dục vừa muốn xoay người vào phòng động tác hơi đốn, hắn nhàn nhạt mà liếc mi không mặn không nhạt nói. Đi thôi. chương 116 Hôm sau thỉnh an, khôn hỏa cung nội. Mau gần giờ thịnh, khôn hỏa cung nội hậu phi tiếu ngữ doanh doanh mà nói chuyện, lục tài nhân trong tay nước trà uống lên một ly, lại ngẩn đầu hướng ra ngoài nhìn lại, thấy cửa như cũ không có động tĩnh, nhẹ biểu môi. Ngày xưa Ngọc Tu nghi thỉnh an luôn là sớm đến, hôm nay nhưng thật ra chậm chút, có lẽ là lần này đi ra ngoài lâu rồi, không hoán lại đây. Lời này rơi xuống, trong điện một tĩnh. Chu Tu Dung không nhanh không chậm mà bương ly, thẳng tóc nhìn về phía nàng. Buồn cung nhưng thật ra không biết, này thỉnh an thời gian khi nào từ lục tài nhân nói tính. Giờ thiên thỉnh an, hiện giờ thượng có chút thời gian, nương nương cũng không ra tới, ai dám nói Ngọc Tu Nghi đến chế. Lục tài nhân sắc mặt thay đổi phiền, lâu không thấy Chu Tu Dung, suýt nữa đã quên, này Chu Tu Dung xưa nay cùng Ngọc Tu Nghi một cái thuyền, nàng vội cúi đầu. Là thiếp thân nói lỡ, vọng Chu Tu Nghi chớ trách. a Dư bị đỡ đi vào tới khi Liên mơ hồ nghe thấy được những lời này, cười khẽ nhìn về phía Chu Tu Dung, rồi nói, "Như thế nào, ai chọc chúng ta Chu Tu Dung sinh khí?" Lục Tài Nhân đi theo cười mỉa hai tiếng, càng thêm mà thấp túi đầu. Chu Tu Dung bố phát, cùng Lục Tài Nhân tham thảo vài câu quản với thỉnh an thời gian vấn đề, đảo cũng chưa nói tới chọc giận. Ý ngoài lời, Têu A Dư đôi lông mày khẽ nhúc nhích, tầm mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở Lục Tài Nhân trên người, con khỏe môi cười. Lục Tài Nhân nếu là có gì cao kiến, đại nương nương ra tới đi thêm nói luận cũng không mượn Dứt lời câu này, A Dư bị người lánh ngồi xuống, nàng khủy tay để tại án chắc thượng, khẽ vốt vô chán. Lâu chưa từng tỉnh an, nàng đột nhiên còn có chút không thói quen, hôm nay là Chu Kỳ đem nàng gọi lên, xảo đến là, Hữu Nhi cũng đi theo tỉnh lại, khóc náo loạn một lát, bởi vậy, A Dư mới đến, đến chậm chút. Ngày xưa Chu Tu Dung đều là ngồi ở A Dư đối diện, hôm nay nhưng thật ra xảo đến ngồi ở nàng phía dưới. Ngươi thích ăn sữa bỏ bánh nàng đem án trên bàn điểm tâm chiều A Dư đầy đầy, thấy nàng trên mặt mệnh ý, hơi đốn, thấp giọng nói, không ngủ hảo, vẫn là hưu nhi nháo ngươi. A Dư hề phải mà đạp mí mắt, trường hưu một tiếng, chọc đến chu tu dung cười khẽ, Hữu nhi còn nhỏ, bệnh hay quên đại, ngươi cùng hắn thân cận mấy ngày liền hảo. bằng không còn có thể làm sao bây giờ. A Dư đành phải gật đầu, vệ khởi một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Lúc này, hoàng hậu rốt của khoan thai tới muộn, đứng dậy hành lễ gian. A dư tầm mắt lơ đáng đảo qua nơi nào đó, đống chốc một đốn. Phần 139 Nàng sướng sốt, mới ở hoàng hậu miễn lễ trong tiếng phục hồi tinh thần lại, tay áo chung tay nắm khăn. Hoàng hậu mang hộ giáp tay nhẹ nhàng đáp ở ghế bình thượng, chiều A dư ôn hòa cười, lần này giang nam tránh nóng một hàng, ngọc tu nghi bị liên lụy. A dư nhẹ chấp hạ con người, bị liên lụy, đảo cũng thật không có. Nàng cười duyên, nào đương được với nương nương như vậy nói. Chính là này dọc theo đường đi, trong lòng đối nương nương nhớ thương khẩn nhưng còn không phải là nhớ thương. Mỗi lần xử lý những cái đó phi tần sự, nàng đều cảm thấy sọ nao đau, hận không thể hoàng hậu liền ở đường trường. Hoàng hậu bật cười, đối với mọi người nói, nhìn một cái, này đi ra ngoài một chuyến, miệng càng thêm ngọt. A dư cũng bụ mặt cười, đột nhiên, đối diện truyền đến vài đạo áp lực nôn mửa thanh. A dư buông ra tay háo chung tay, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, này, đây là... đối diện, liêu tần con eo che lại môi, tế mi nhữ chặt Tựa thật là khó chịu thống khổ, nàng nôn khan hồi lâu, mới rốt cuộc hoàn hồn, nàm liệt ghế trên, con ngươi khó chịu mà dừng, dừng, suy yếu vô lực nói. Thiếp thân thân mình không biết cố gắng, làm nương nương lo lắng. Liêu tần nguyên là cũ để theo kịp bốn vị mỹ nhân chi nhất, nàm yến khi mới vừa rồi thằng tần vị. Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện giờ hoài thân mình, vạn sự đều nên cẩn thận chút. Nói xong câu này, nàng mới quay đầu nhìn về phía A Dư, mặt mày lại cười nói. Ngọc Tu nghi bạn giá đi theo trong lúc Trong cung cũng được tin vui Liêu tần hôm kia cái thời gian cảm thấy không khỏe Ai ngờ này một cha Liền cha ra có thai A dư nhẹ hợp lại toái phát Đốn hạ, mới tò mò hỏi Nhìn liêu tần này thân mình đã thực rõ ràng Sao đến phía trước thai ý thì bắt mạch không điều tra ra sao Liêu tần kia bụng nhỏ hơi gồ lên Nàng bất quá mới ra cung hơn một tháng thôi Này thai đến có 3-4 tháng đi Nàng gáy lòng cười nhạt Nhưng thật ra thật sự có thể tàng Lại nói tiếp Nàng đối Liêu Tần vẫn là tương đối quen thuộc, lúc trước ở Du Cảnh cung làm việc khi, vị này Liêu Tần ngẫu nhiên sẽ đi cấp Dung Tần Thần An, mấy phen xuống dưới, nàng đối này Liêu Tần cũng liền có ấn tượng. Hơi chút hư vinh, còn có điểm tường đầu thảo. Lúc trước Dung Tần có xuống khi, nàng 3 năm ngày liền sẽ đi thỉnh một lần an, sau lại Dung Tần thất sủng, nàng lập tức liền chuyển đầu thuộc phi. Như vậy tính tình, thế nhưng có thể ở có thai sau, không có lập tức dương, mà là giấu giếm hồi lâu, đạo thật gọi người ngoài ý muốn. Trả lời A Dư lời nói, không phải hoàng hậu, mà là liêu tần bản nhân, nàng túi đầu, làm như ấy nấy. Thái ý kìa nói tiếp thân thời trẻ bị thương thân mình, này dựng mạch mới có thể có vẻ chậm chút, têu nương nương đi theo nhọc lòng. A Dư cười cười, không lại đáp lời, này nhìn như khiêm tốn kỳ thật khoe ra, nàng có thể có nói cái gì nói. Nàng gần như không thể phát hiện mà phiết hạ miệng, đều là nàng phía trước chơi dư lại, không điểm mới mẻ độc đáo kính. Thỉnh an tan sau, chu tu dung nói đi xem hữu nhi. Hai người một đạo chiều nhàn vận cung đi đến, trên đường, chu tu dung ngứng mẩy. Ngọc tỷ tỉ, tỉ trong cung người không cùng ngươi nói chuyện này sao? A dư lôi kéo cánh hoa, thưa thất thành bùn, nàng nhẹ lay động đầu, ta hôm qua một lòng đều nhào vào hữu nhi trên người, đó là nói, ta cũng nghe không đi vào Giọng nói phủ lạc, nàng thấy chu tu dung cười cười, tức khắc kinh ngạc, có chút tò mò nói. Như thế nào, trong khoảng thời gian này trong cung thực náo nhiệt, chú tu dung nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái. So không được lần này giang nam hành, lại cũng không nhường một tấc. Hai người khi nói chuyện, phía trước một hàng cung nhân nâng cáng từ cổng vòm ra tới, vải bố trắng nhào vào mặt trên, dày đặc mùi máu tươi bay tới, gọi người buồn ôn, A Dư mới vừa ngừng đầu, liền nhân mày. Một trận gió phất quá, vải bố trắng bị thổi đến phiêu khởi, phía dưới lộ ra người mặt, nhưng thật ra có vải phần quen thuộc. Còn không đợi đến gần, tiểu phúc tử tiến lên ngăn lại bọn họ, đen đuổi nói. Không nhìn thấy phía trước có chủ tử sao. Va chạm hai vị chủ tử, các người đảm đương đến phải sao? Cung nhân khiếp đảm mà quỳ xuống đất hành lễ, A Dư phất phắt tay, tầm mắt rừng ở kia Cáng thượng, híp con ngươi hỏi, đây là người nào? Hồi Ngọc Tu mi nói, là Ngự Hoa Viên quét dắc cùng nữ, đêm qua không cẩn thận khái ở giếng thượng, này mới vừa bị phát hiện, Dương công công Têu nô tải đám người đem này chôn. Khái ở giếng thượng, có thể có như vậy nùng mùi máu tươi. Bất quá nghe thế là Dương Đức phân phó, cũng liền tương đương với là hoàng thượng ý tứ. A dư không lại hỏi nhiều, gật đầu làm cho bọn họ rời đi. Đại tiếng cung khi, Chu Kỳ bỗng nhiên nói, Chủ tử, nô tỉ nhớ tới người nọ là ai? A dư không phản ứng lại đây, cái gì? Chính là vừa mới những cái đó cung nhân nâng người. Nô tỉ nếu là nhớ không lầm, nàng hẳn là chính là chủ tử sinh nô khi, đi theo hướng ngự nữ bên người cái kia cung nhân. Lúc trước Lạc Vân còn nói là nàng đẩy đến ngài, nhưng bất hạnh không có chứng cứ, nàng chỉ bị 30 đại bản, đã bị tống cổ hồi trung tình điện. A dư sửng sốt, rốt cuộc nhớ tới chuyện này, chắc không được, nàng cảm thấy cái kia cung nữ có chút quá mắt. Nếu là như vậy nói đến, kia, chẳng phải là thuyết minh, hoàng thượng vẫn luôn có ở cha nàng sinh non một chuyện chân tướng. Hiện giờ biết được trần tần việc làm, này cung nhân tự nhiên không cần phải. A dư không tự giác mà nhấp khẩn ngôi, liền nghe thấy bên người chu tu dung cười khẽ, xem ra, hoàng thượng trong lòng vẫn là có ngọc tỉ tỉ. Này cười, ngược lại kêu A dư thanh tình chút, nhưng nàng không nhiều lời. Chỉ là tựa hồ có chút thẹn thùng liền ngươi nói nhiều. Vào nhàn vận cung, A Dư rốt cuộc nhớ tới. Bị liêu tần sự ngắt lời, ta đều đã quên hỏi, hôm nay cái thẩm quý tần như thế nào không có tới thỉnh an. Cái này, chu tu dung đảo hiểu biết chính xác hiểu, nghe nói là ngựa xe mệt nhọc, thân mình có chút không khỏe, sáng sớm liền phái người tố cáo giả. A Dư không giấu vết mà như mày, nàng nhớ tới hồi kinh dọc theo đường đi, thẩm quý tần tựa đều hoa ở trong xe ngựa, rất ít xuất hiện. Thân mình không phải sao Nàng nhóc khần ngôi, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy được hữu nhi tiếng khóc, nàng đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng, cung bít mà đi vào nội điện. Khôn hòa cung, hoàng hậu ngồi ở trước bàn trang điểm, đem trên cổ tay vòng ngọc rỡ xuống. Cần ngọc đứng ở nàng phía sau, thế nàng thay đổi tỏa trọng kim châm, liễm mi, hơi có chút buồn bực nói, nô tì nhìn, ngọc tu nghi thấy liêu tần có thai, giống như không gì quá kích cảm xúc. Gác dĩ vãng tựa thuộc phi, dung tần như vậy chịu quá nhất thời vinh sủng, làm sao như vậy bình tĩnh Này Ngọc Tu Nghi, thâm tư đảo càng thêm gọi người nắm lấy không ra. Hoàng hậu từ gương đồng trung, quét nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, nàng là cái người thông minh, có hoàng trưởng tử ở nàng dưới gối, chỉ cần nàng không đáng hồn, phú quý còn ở phía sau đâu. Kia chính là hoàng trưởng tử, chỉ cần trưởng thành, lại vô dụng, kia cũng là cái thân vương. Cần ngọc dầu môi, nói thầm, lại phú quý, cũng so bất quá nương nương. Dứt lời, hoàng hậu ánh mắt ngừng lại, nàng nhìn gương đồng trung chính mình. Trửa Lơ đãng mà cười khẽ thanh, ai biết được. Cần Ngọc còn định nói thêm, Hoàng hậu nhắm mắt lại đánh gãy nàng. "Hảo." Thẩm Quý Tần Thỉnh mạch sách dán lấy tới cùng buồn cung nhìn xem. Cần Ngọc đành phải đệ thượng, Thái y liền nói, "Chỉ là ngựa xe mệt nhọc, mới hơi có khống khỏe." Hoàng hậu lắc đầu, buồn cung tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Thẩm Quý Tần nhìn như thanh cao, kỳ thật cũng là cái ái bị phụng, Tiên cung sơ liền đem cái giá bưng lên, may mắn nàng là tân phi trung đệ nhất nhân, mới không kêu nàng nàng kham. Sau lại Ngọc Tu nghi lướt qua nàng, nàng kia phân thanh cao cao ngạo liền có chút căng không đứng dậy, cũng bắt đầu trương hiển tồn tại. Bất quá, nghe nói này dọc theo đường đi nàng thật là an tĩnh, hôm qua hồi cùng khi, nàng cũng chỉ lẳng lặng đứng, làm như không người này, hôm nay càng là tố cáo giả. Sự ra khác thường tất có yêu, hoàng hậu không thể không coi trọng lên. Liên ở hoàng hậu tinh tế xem xét ký lục khi, cẩn trúc nhăn mày, nhẹ chạy bộ gần nàng, hạ giọng nói. Nương nương, lần này giang nam hành. Nô tỉ cảm thấy có chuyện, nương nương có lẽ sẽ cảm thấy hương thú. Hoàng hậu đầu cũng không nâng, tuy ý hỏi, chuyện gì? Cần trúc đốn hạ, có chút trần chờ nói, nghe nói, ngọc tu nghi tiến cung trước, có vị thanh mai chúc mã, thậm chí hai người đều đính hôn sự. Đông chốc, hoàng hậu nhéo án sách một góc ngón tay dừng lại, hơi dùng sức, nàng ngừng đầu, nhẹ nheo lại con người. Cái gì? Hơn nữa người này vẫn là hiện giờ tân quý, lại bộ thị lang hàn ngọc dương hàn đại nhân. Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới hai năm trước, Túc thân vương tiến cung vì này nữ cùng di quận chúa thỉnh chỉ tứ hôn, lại bị Hàn Ngọc Dương quyết đoán cự tuyệt một chuyện, lúc trước chuyện này, vận tâm cùng di quận chúa thể diện, vẫn chưa bốn phía tuyên dương. Nàng nhớ rõ, khi đó Hàn Ngọc Dương chính là lấy, hắn đã có hôn ước vì tử, cự tuyệt này hôn. Hoàng hậu tò mò, như thế nào truyền ra tới. Ngọc Tu Nghi ở Thiệu Châu Thành Khi, từng cùng Hàn Đại Nhân cùng đi một phụ đệ, nghe nói, có người nghe thấy, Ngọc Tu Nghi cùng hắn cùng đối với một cái bài vị, xưng là nương. Chương 117. Trạng vạng khi hoàng hôn ánh chiều tà, hành lang dài trên đường nhỏ bóng cây lắc lư. Càn Khôn cung mới vừa tiến đi một vị triều thần, Dương Đức vừa muốn xoay người, đột nhiên dư quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn từ xa đến gần nghi thức, hắn sững sốt, ngừng lại. Đại thấy rõ nghi thức bên chờ cung nhân khi, hắn nhẹ chợt một tiếng, đưa tới tiểu lưu tử nói hai câu lời nói, thấy tiểu lưu tử xoay người vào Càn Khôn cung, hắn mới xoay người, đôi cười chiều nghi thức nên qua đi. Thẩm Quý mới từ nghi thức đi xuống tới Liền nghe thấy Dương Đức tiếng cười, nô tài cấp Thẩm Quý Tần Đình An. Dương một chút, hắn ngẩn đầu nhìn mắt phía chân trời tiệm tiêu ngày sắc, đôi cười, Thẩm Quý Tần lúc này tự mình lại đây, chính là có gì chuyện quan trọng. Thẩm Quý Tần bàn tay trắng nhẹ vỗ về bụng nhỏ, lười biếng mà gục xuống hạ mi mắt, không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng. Buồn cung muốn gặp hoàng thượng." Dương Đức tầm mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, đống chốc dừng lại, đoán được cái gì, lại nghĩ tới vừa mới Thẩm đại nhân trọc đến Long Tâm đại duyệt cảnh tượng, không cấm đáy lòng âm thầm nói thầm. Nếu là thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, này thai thật đúng là tới kịp thời. vừa lúc lúc này tiểu lưu tử từ bên trong rời khỏi tới, gần như không thể phát hiện mà gật đầu một cái, Dương Đức trên mặt ý cười càng thêm thâm chút. Nô tài này liền mang ngài đi vào vượt qua ngạch cửa khi, hắn vội vàng nhắc nhở, thẩm quý tần, ngài tiểu tâm dưới chân. thẩm quý tần không gì biểu tình, nhưng bên người nàng thấm thược lại là đáy lòng cười nhạt, nịnh nọt cầu nô tài. Nàng nhưng không quên, này Dương Đức tại hành cung khi là như thế nào tùy ý tìm lấy cớ tống cổ nàng. Trong điện ám hương từng đợt từng đợt, phong dục vừa lúc đứng lên, làm như tâm tình không tồi, giữa mày đều lộ ra phân ôn hòa, hôm nay hoàng hậu mới vừa đưa tin tức lại đây, nói ái phi thân mình không khỏe tố cáo giả, lúc này như thế nào lại đây? Thẩm Quý tần doanh doanh không lưng, ánh mắt ngừng lại. Nàng có chút phân không rõ, hoàng thượng lời này đến tột cùng là ở quan tâm thân thể của nàng, vẫn là đang trách tội nàng không đi cấp hoàng hậu thỉnh an? Phần 140. Nàng hơi nhíu mắt, Lao hoàng thượng lo lắng, hôm nay tỉnh lại khi thiếp thân cảm thấy thân mình không khỏe, toại mới tố cáo giả. Nghe vậy, phong dục chỉ tùy ý gật đầu, không đi miệt mài theo đuổi nàng trong lời nói thật giả. Người thân mình không khỏe, sao còn nơi nơi chạy loạn? Thật là hồ nháo. Thầm quý tần bị thấm thược thật cẩn thận đỡ, bàn tay trắng nhẹ đáp ở trên bụng nhỏ, phong dục tầm mắt đảo qua khi, không khỏi tầm mắt hơi ngừng, toại mày khẽ nhíu. Hắn nhớ rõ, đi Giang nam hơn một tháng chung, hắn vẫn chưa hạnh quá nàng lại không tự chủ được mà nhớ tới nàng hồi trình khi khất thưởng, dần dần, hắn náy mắt ý cười cuối cùng là phai nhạt chút. Thẩm Quý Tần vừa vặn ngẩn đầu chiều hắn nhìn lại, mặt mày thanh lánh, tại đây hậu cùng độc hữu một phần cao ngạo phong tình, nàng nói, "Thiếp thân tới, là tưởng tự mình cùng hoàng thượng nói một sự kiện." Phong Dục gật đầu, "Chuyện gì?" Ngưng lại, Thẩm Quý Tần méo lên bàn tay, thật lâu sau mới thấp giọng nói, "Thai y liền nói, thiếp thân có thai." Nói chuyện khi, nàng khó được có chút không được tự nhiên, làm như ngượng ngùng. Duỗi tay đỡ đỡ trên đầu Ngọc Trâm. Có lẽ là nàng phía trước động tác kêu hắn có đáy lòng chuẩn bị, Phong Dục nghe thấy cái này tin tức khi, thế nhưng không có thể sinh ra vài phần vui mừng tới, hắn ngón tay vô ý thức có lượng, gõ điểm ở trên mặt bàn. Trong điện imắng, thần quý tần tâm lại trầm xuống lại trầm, nàng đỡ Ngọc Trâm động tác hơi đốn, đáy lòng xả ra một mặt phúng cười. Nàng chưa bao giờ như vậy rõ ràng mà nhận thức đến, nàng Ân Sủng đã sớm không bằng mới vào cung khi. Hậu có mang con vua, như vậy thiên đại hỉ sự. Nàng thế nhưng không ở trên mặt hắn phát hiện nhiều ít vui sướng, đến tột cùng là có hoàng tử sau đối mặt khác con vua liền thiếu vài phần chờ mong, vẫn là bởi vì mang thai chính là nàng, cho nên mới không có nhiều ít vui mừng. Tay háo chung tay véo nhập thịt chung, đau ý đánh thức lý trí, thẩm quý tần ngước mắt, hơi chần chờ mà tửa khó hiểu hỏi, hoàng thượng, ngài không cao hứng sao. Phong dục nhẹ nheo lại con người, nhàn nhạt nói, ái phi có thai, chấm tự nhiên phá lệ vui sướng, chính là... Hôm nay hoàng hậu đưa tới Thái Y để viện ký lục cán sách, mặt trên tựa hồ vẫn chưa ký lục cái phi có thai một chuyện. thẩm quý tần tượng ngượng ngùng là thiếp thân tưởng cùng hoàng thượng tự mình nói chuyện này, mới kêu thai y để giấu giếm đi xuống. Hồ nháo! Con vua một chuyện há nhưng cho đùa. Phong dục đáy lòng giận dữ, tự chu bảo lâm sự kiện lúc sau, hắn liền hạ chỉ, cô y an bài ba ngày một lần bình ngăn mạch, vì đến chính là tiêu hậu phi có thai không được có nửa phần giấu giếm, nàng lại cứ còn biết rõ cố phạm. Ngự án bên Huân hương niểu Yên không ngừng bay lên lại phiêu tán, hắn này một tiếng mắng, tiêu thẩm quý tần nhấp khẩn môi Gác hảo sau một lúc lâu, nàng cũng không nói gì, sống lưng thẳng thắn mà đứng ở chỗ cũ, ngạnh cổ, tóm lại chính là không nhận sai. Phong dục mặc một lát, mới nói, thôi, ngày sau không thể như thế hồi náo. Nàng trung quy là hoài con vua, liền tính đấy lòng giận nàng không có đúng mực, nhưng cuối cùng đều đến bị con vua vui sướng cấp háp xuống tới. Nàng lại nhiều sai lầm, hoài con vua, cũng là công thần. Hán tự mình cho bậc thang, thẩm quý tần đuôi lông mảy mới hơi hứa nhu hòa, không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, thiếp thân biết được, định không hề phạm. Bên ngoài ngày sắc đã tiệm vãn, nàng cố ý chọn thời gian này lại đây, dục ý không cần nói cũng biết. Thẩm quý tần con mắt lộ cái cười, thiếp thân trong cung hầm hoàng thượng ai uống gà đen táo đỏ canh, hoàng thượng cần phải cùng thiếp thân cùng nhau trở về. Dứt lời, phong dục còn chưa có phản ứng, phía dưới dương đức liền thấp túi đầu. Canh, lại là canh. ở thẩm quý tần lại đây phía trước Liêu Tần mới vừa tặng canh lại đây, nàng người đang có thai, mà Hoàng thượng trở về lúc sau còn chưa đi xem nàng, này đưa canh hành động, cũng ý ở nhắc nhở Hoàng thượng. Dương Đức Tiểu Tâm mà liếc mắt Hoàng thượng thần sắc, không khỏi đáy lòng nói thầm, khó, thật sự khó. Thần Quý Tần so Liêu Tần được sùng ái, nhưng Liêu Tần trước đưa canh, mặc kệ Hoàng thượng đi ai chỗ đó, đều đến trước mặt khác một người thể diện. Phong Dục cũng nhớ tới này cha, nắm tay chống lại môi ho nhẹ một tiếng, hắn như mẩy, chấm mắt nói. Chấm đợi lát nữa còn muốn đi hoàng hậu trong cung một chuyến. Thẩm quý tần trên mặt cười hơi lớn nàng sao không đến tin tức, hắn muốn đi khôn hòa cung. Nhưng hắn đều như vậy nói, liền không chấp nhận được nàng cự tuyệt, thẩm quý tần ý cười nhạt nhẽo nhẹ gục đầu xuống, nương nương tôn quý, hoàng thượng mới vừa hồi cung, là nên đi vấn an nương nương, thiếp thân thân mình thượng có không khỏe, liền đi trước cáo lui. Lời nói hàm lời nói, nếu bởi vì mới vừa hồi cung liền phải đi thăm hoàng hậu, kia cũng nên là hôm qua liền đi. Nhưng lại cứ hôm qua phong dục vội song sau, chỉ đi một chuyến nhàn vật cùng, liền lại trở về ngự thư phòng. Nàng nói xong, cũng mặc kệ phong dục là cực thần sắc, xoay người liền đi. Nàng đi rồi, trong điện liền vắng lặng xuống dưới, phong dục sắc mặt hơi trầm xuống, Dương Đức cởi mỉa tiến lên, "Hoàng thượng, này có thai người tính tình khó tránh khỏi có chút biến hóa, thẩm quý tần hứa cũng cũng không là cố ý chi ngôn." Phong dục đảo qua ngự án thượng tấu trương, xoa xoa giữa mày, hừ lạnh, "Chấm còn không đến mức cùng nàng so đo." Dương Đức chỉ lo không lưng gật đầu, là là là, hoàng thượng nhất anh minh rộng lượng. Phong dục lánh mi cười nhạc, thiếu vướt mông ngựa, đi cấp thẩm quý tần cùng liêu tần đều các đưa chút ban thưởng qua đi. dương một chút, hắn lại thêm câu, thẩm quý tần trong cung ban thưởng trọng thượng một ít. Vào đêm, A Dư mới vừa hống hảo Hiếu Nhi, có lẽ là mẫu tử thiên tính, đến buổi tối khi, Hữu Nhi cuối cùng không đợi A Dư quá mức xa lạ. A Dư thấy hắn đi vào giấc ngủ sau, mới kêu nãi ma ma đem này ôm đi xuống. Mệt mỏi mà ỳ ở giường nền thượng, bốn phía đều là mùi sữa, nàng xoa xoa chóp mũi, nhớ tới vừa mới Lưu Châu vội vàng tiến vào cảnh tượng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?" Lưu Châu tiến lên một bước, phía trước truyền đến tin tức, Hoàng thượng cấp sư Đình Hiên cùng Phương Lâm Uyển đều tặng ban thưởng qua đi. A Dư kinh ngạc, này Phương Lâm Uyển đến thưởng, buồn cung đảo không ngoài ý muốn, sư Đình Hiên lại là vì sao?" Nô tỳ muốn nói đến chính là cái này, Thẩm Quý Tần cũng có thai. Lời này kêu A Dư cả kinh ngồi dậy, Liền có chút bừng tỉnh đại ngộ, chết không được, hồi trình này giai đoạn thượng, nàng như vậy khác thường. A dư biểu môi, hư nhẹ, thật đúng là một cái so một cái có thể tàng. Tính lên, tựa chỉ có nàng mang thai, là mọi người đều biết được sau nàng cuối cùng mới biết được. Lưu Châu bông nhiên nói, bất quá lại nói tiếp buồn cười, thẩm quý tần tự mình chạy một chuyến càn khôn cung, nhưng Hoàng thượng tối nay cư nhiên đi khôn hòa cung. Muốn biết được, này khôn hòa cung trừ bỏ mỗi tháng cố định mùng 1-15, đã hồi lâu không có nhiều đến ân sủng Đái mọi người đều đi xuống sau, Chu Kỳ gấp đêm, từ biết được Thẩm Quý Tần có thai sau, nàng nhíu chặt giữa mày liền không buông ra quá. A Dư liếc nàng liếc mắt một cái, Têu nàng dập tắt mấy cái đèn, chỉ để lại phụ cận một trảng, mới nhẹ giọng hỏi nàng. "Nói đi, suy nghĩ cái gì đâu?" Ánh đến từ chụp đèn trung tán quang mang nhàn nhạt, nhạt, trong điện tĩnh đã lâu, Chu Kỳ mới trần chờ mà nói. "Chủ tử, nô tỳ chính là lo lắng." Nàng cố tình phóng thấp thanh âm, "Tiểu chủ tử còn thượng tiểu, nếu là Thẩm Quý Tần các nàng" Kêu chẳng phải là phân tiểu chủ tử sủng Nếu chỉ là trước mắt sùng ái thượng không tính cái gì, nhưng ngày sau. Bất quá kia lời nói, chu kỳ không dám nói, nàng cắn môi nuốt xuống lúc sau nói, nhưng A Dư đã là đoán được nàng muốn nói gì. A Dư nhẹ nhấp môi, nằm ở giường thường, liễm mi mắt, thật lâu không có ra tiếng. Nếu là nói nàng đấy lòng không có một kêu lo lắng, kêu tất nhiên là không có khả năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần đường kim thánh thượng, tiên hoàng con nối dối, trừ bỏ hắn, còn dư lại ai. Hữu Nhi chiếm hoàng trưởng tử vị trí, hoàng hậu lại không còn, nếu là có người muốn cái kia vị trí, trước hết muốn động chính là Hữu Nhi. Trong điện an tĩnh hồi lâu, Á Dư mới thấp thấp mở miệng. Á Kỳ, ngươi nói này hoàng cung, ai mới là chủ tử. Điểm này không cần nghi hoặc, Chu Kỳ lập tức nói, tự nhiên là hoàng thượng. a Dư trở mình, hơi khép lại con ngươi, trong đầu đem nàng vào cung sau, sở hữu sự tình tinh tế qua một lần, nàng đông chốc mở mắt ra, con ngươi thanh tỉnh một mảnh, nàng nói. Ta không tin, này hậu cung có chuyện gì có thể giấu đến quá người nọ. Ngươi chờ có động cái gì tâm tư. Ngưng lại, A Dương nghiêng đầu, nhẹ nheo lại con ngươi, nu mà thấp giọng mà nói. Lại nói, này hậu cung còn có người khác đâu. chương 118, A Dương Nguyên còn không có lý giải chu tu dung trong lời nói náo nhiệt là ý gì, cho đến nàng tận mắt nhìn thấy. Mau gần tháng 6, ngự hoa viên trung thực dược đúng là trước diễm thời điểm, thỉnh An mới vừa tán. A dư cùng chu tu dung kết bạn ngồi ở đỉnh hóng gió chung nói chuyện thiếm. Cung nhân dâng lên nước trà, A dư cười khẽ nhìn về phía chu kỳ, nơi này thuộc dược khai đến hảo, ngươi nếu thích, liền ngắt lấy chút trở về làm thành túi thơm. chu kỳ cùng nàng giống nhau, đều là ái tiếu, nàng thiên vị đào hoa thơ ngọt, mà chu kỳ lại là hảo thược dược hảo nhân sắc. chu kỳ vi lăng, theo sau con con ngươi, thanh thúy mà ứng thanh. Hai vị chủ tử ngồi ở bàn đá bên, nàng một người thải hoa, Bên cạnh còn có cái tiểu cung nữ thế nàng tiếp theo. Chu Tu Dung đêm này mạc xem ở đáy mắt, ánh mắt hơi thâm, nhẹ giọng, ngọc tỉ tỷ nhưng thật ra sùng ái nàng. Ngạnh sinh sinh mà đem một cái nô tài, xuống đến dường như không bằng nô tài, so giống nhau chủ tử đều sống được tự tại. A Dư tầm mắt theo Chu Kỳ đi, Chu Kỳ thỏa đáng, chỉ ở đỉnh hóng gió chung quanh chuyển, vẫn chưa ly đến quá xa, vừa lúc ở A Dư tầm mắt bầu không khí nội, ngay vậy, nàng tựa tưởng cái gì, câu mặt cười. Như vậy không hảo sao? Nhìn nàng nhiều vui vẻ. Không cần ra cung, cũng như vậy vui vẻ, bằng không, nàng đến nhiều khó chịu. A kỳ vì nàng mới lưu tại trong cung, nàng nơi nào bỏ được Têu nàng không vui. Chu Tu Dung đột nhiên tựa thật tựa giả mà hư nhẹ, Ngọc tỷ tỷ như vậy bất công, muội muội chính là muốn cái tị. A Dư bật cười, nhẹ liếc hướng nàng, chế nhạo nói, "Lạc Nguyệt, mau chút đem hoàng thượng người đến, tới nghe một chút nhà ngươi chủ tử lời này." Chu Tu Dung hơi đốn, chỉ cong một chút khóe môi, liếm hạ môi mị Cười vẫn chưa đáp lời. Chính là lúc này, cách đó không xa loáng thoáng chuyển đến đồ nào, theo sau liền hóa thành lình tinh vụn vặt tiếng khóc, A Dư kinh ngạc mà nhúng mày, gọi tới Lưu Châu. Người đi nhìn một cái, là chuyện như thế nào? Bên kia Chu Tu Dung nhưng thật ra xuất hiện phổ biến bộ dáng, chọc đến A Dư càng thêm tò mò, khẽ đẩy nàng một chút, rồi nói. Còn không mau nói. Chu Tu Dung ôn nu những mày, còn nhớ rõ ta cùng tỷ tỷ nói được, trong cung náo nhiệt sao? Người thả nhìn đi, tất nhiên lại là Liêu Tần Quả nhiên, Lưu Châu dâm lên bước chân trở về, cũng là như vậy trả lời. Phần 141 Nói là Tôn Bảo Lâm va chạm Liêu Tần, bị Liêu Tần phạt ở ngự hoa viên chúng quỷ không chỉ có phải quỳ đủ hai cái canh giờ, còn cứ gọi Liêu Tần thưởng hai bàn tay, này tiếng khóc, chính là xuất từ Tôn Bảo Lâm. Đến nỗi chân tướng là cái gì, ai ngờ hiểu đâu. Liêu Tần trong bụng sủi cái kim ngật áp, ai sẽ vì một cái Tôn Bảo Lâm, đi cùng nàng đối nghịch. A Dư nghĩ đến Trung Cung Hoàng hậu tính tình. Hoàng thượng như thế nào cao hứng, nàng liền như thế nào làm, hôm nay việc này rơi vào hoàng hậu trong thai, nhiều lắm cũng chính là trách cứ liễu tần hai câu thôi. Nàng ý nghĩa không rõ mà cười khe thanh, trung quy ở trong cung đợi đến lâu, này cha tấn người biện pháp cũng nhiều. nay vừa qua khỏi giờ thịnh, lại là tháng 6 cái này thời tiết, lập tức liền đến buổi trưa cái này mỗi ngày nhất nhiệt thời điểm, quỳ thượng hai cái canh giờ. Đặt ở này đó nũng nịu hậu phi trên người, chẳng phải chính là cha tấn. Hoàng hậu liền tính bận tâm nàng trong bụng con ruột, cũng không nên sẽ làm nàng như thế hổ nháo đi. Chu Tu Dung chỉ che miệng cười, "Ngươi có điều không biết, phía trước Liêu Tẩn cũng lấy cái này lý do phạt phi tần." Hoàng hậu mắng nàng một câu, màn đêm buông xuống nàng liền không khỏe mà thỉnh thai ý. ý. "Ngươi nói, như vậy kêu ai dám quẩn nàng?" A Dư kinh ngạc mà trừng lớn con ngươi, cùng với nói đúng không dám quẩn nàng, chi bằng nói là mặc kệ, lười đến phản ứng nàng. Rốt cuộc chính mình tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. A Dư lắc lắc đầu, chết không được. Nàng không sau này nói, nhưng ở đây đều biết được nàng chưa hết chi ngôn, này liêu tần hầu hạ hoàng thượng cũng có 7-8 năm, chết không được lâu như vậy, đều cũng không từng nghe nói nàng chịu quá sủng tin tức. Người đương chỉ là này đó. Chú Tu Dung không nhanh không chậm mà đứng lên, cười mời, ngọc tỷ tỷ cùng ta cùng đi nhìn xem. A dư hầu nghi mà nheo lại con người, này liêu tần còn có thể làm chi? Nàng quay đầu đi, tìm mắt chu kỳ, thấy nàng không có việc gì mà trích hái hoa chi. Đưa tới tiểu cung nữ Dặn Giò Thanh, mới cười gật đầu, cùng Chu Tu Dung cùng nhau rời đi. Lự Hoa Viên thanh chỉ phụ cận, mặt trời trói trang sáng quắc dưới tiểu đạo, Liêu Tần ngồi ngay ngắn ở nghi thức thượng, bên người cung nhân thật nhiều, có nhân vi nàng cầm ô, có nhân vi nàng phe phẩy phiến, nàng lười biếng mà dựa, phúng cười mà nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tôn Bảo Lâm, thật thật là thật lớn tư thế. A dư vô chán, khó được bật cười, nàng to mò hỏi, "Ta có thai khi, cũng như vậy bữa bãi?" Hơi đốn, Chu Tu Dung liếc nàng mắt, Nói câu lời nói thật, so không được như vậy. Nàng khi đó bờ bãi, là từ hoàng thượng sủng ái khởi động tới, không cần nhiều lời, đã kêu người khác không dám tiếp cận nàng, nhưng không giống như vậy, dựa vào trừng phạt người khác cho chính mình lập uy. A dư không biết nàng muốn kêu chính mình nhìn cái gì, nhẹ biểu môi, còn qua đi sao. Đến nỗi hơi có chút thê thảm tôn bảo lâm, nàng chỉ nhật nhạt mà lược quá liếc mắt một cái, lại không phải trời sinh nhiều phân từ bi tâm địa, còn có thể ngày ngày thương tiếc người khác không thành. Chu Tu Dung không nói chuyện, chỉ kéo cánh tay của nàng, hướng phía trước đi đến. Bất quá chính là một cái tiểu đạo, lại xa cũng có cuối hai người dần dần đến gần, kia chỗ cung nhân cũng rốt cuộc phát hiện các nàng, đẻ lại Tôn Bảo Lâm mấy cái cung nhân lập tức buông tay, vội hoảng loạn quỷ xuống đất hành lễ. Nô tải tham kiến Ngọc Tu Nghi, Chu Tu Dung. Tôn Bảo Lâm ánh mắt sáng ngời, khóc đến thê thê thảm thảm, đem mặt sần sưng đỏ lộ ra tới, khóc sức mức nói. Ngọc Tu Nghi an, Chu Tu Dung an. Lời nói chưa nói hai câu. Động tác lại là hoàn toàn mà tố cáo phiên trạng. A dư chỉ làm không nhìn thấy, nàng lại cũng không là hoàng hậu, cũng không có gì quản lý lục cung quyền lực, nóc tử mới lao tâm cố sức mà nhiều quản việc này đâu. Chẳng qua, A dư tầm mắt cuối cùng dừng ở liêu tần trên người. Cùng người khác bất đồng, liêu tần thấy hai người đi tới, cũng không núp đích, như cũng ở nghi thức chung, chẳng qua đem lười biếng giữa tư thế đổi thành đoàn chính ngồi, nàng tay vô bụng nhỏ, xấu hổ nói. Thiếp thân hoài thân mình, nhiều có bất tiện Hoàng hậu cố ý kêu thiếp thân không cần đa lễ, còn thỉnh hai vị tỷ tỷ nhiều đảm đương. Thủ đoạn chỗ bị người chạm vào một chút, A Dư không giấu vết mà quét mắt bên người người, liền thấy nàng nhẹ cong hạ khoe miệng. A Dư cứng họng không tiếng động, đây là kêu nàng xem độ vận. Nhưng không thể không thừa nhận, thật đúng là gọi người đấy lòng hòa đại. Bỗng chốc, A Dư con con người, mềm nhẹ cười nói, nên là con vua làm trọ. Liêu Tần đem tư thế lại đổi về ỷ ở nghi thức chung, mặt mày càng thả lỏng tùy ý chút, liếc mắt cực é e thẹn nói: Tiếp tiếp thân liền đa tạ hai vị tỷ tỷ. A Dư như cú cười, đáy lòng lại là suy nghĩ, thật nên gọi Thẩm Quý Tần lại đây nhìn một cái, kia mới là một fan cho hay. Có lẽ là ông trời nhận thấy được nàng ý tưởng, từ nhỏ nói cuối truyền đến ba đạo vũ tài thanh. A Dư cùng mọi người quay đầu nhìn lại, gần như không thể phát hiện mà nhẹ nhướng mày sao. Hoàng thượng thân xuyên long bào, thần sắc nhàn nhạt mà đi tuất đàng trước phương, hắn bên người dựa sát vào nhau Thẩm Quý Tần, cách khá xa xa mà nhìn, liền dường như trai tài gái sắc. Thật là làsứng đôi từ ngày ấy càng khôn cung ban thưởng đi xuống thẩm quý Tần cùng lưu Tần phải an tâm dưỡng thai thánh chỉ này vẫn là tự kêu ngày sau a dư lần đầu tiên nhìn thấy hai người còn một ngày trong vòng con đủ a dư chính mình đều không hiểu được nên là nói chính mình vận khí tốt vẫn là không tốt nàng nghe thấy bên người quá nhẹ tiếng cười thật lớn náo nhiệt a dư liếc đi liếc mắt một cái cười khẽ cũng không phải là vừa mới còn nói không tiện hành lễ Liêu Tần đã sớm từ nghi thức đi ra kia gương mặt tươi cười Ở nhìn thấy hoàng thượng bên cạnh thẩm quý tấn khi, tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Suýt nữa kêu A Dư bật cười. Phong dục ly đến thượng xa, liền thấy A Dư đứng ở nơi đó, bên người còn có thường bạn bên người nàng Chu tu Dung, còn lại hai người, đã kêu hắn có chút ngoài ý muốn. Liêu tẩn! Như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Đến nỗi một cái khác, hắn đảo qua liếc mắt một cái, không nhận ra là người phương nào, nhưng nhìn ăn mặc, tóm lại cũng là vị hậu phi, hắn nhàn nhạt xem qua liếc mắt một cái liền giợi đi tầm mắt. A Dư mấy người đã sớm phục thân hành lễ, phong dục đến gần, không có do dự mà không lưng tự mình nâng dậy nàng, câu lấy mật ôn hòa cười. "Chẳng khó được tới tranh ngự hoa viên, ngươi nhưng thật ra vừa khéo." Trong lời nói vô ý thức mà thấu phân thân mật, đều có tâm tư người cổ nén, mới không thay đổi sắc mặt. A Dư theo hắn lực đạo đứng dậy, con ngươi liếc xéo hướng hắn, khẽ gấu, hoàng thượng lời này gọi được thiếp thân nghe không hiểu. Ngài là cảm thấy thiếp thân phiền, vẫn là cảm thấy thiếp thân cùng ngài tâm hữu linh tê nha? Phong rục liếc nàng mắt, lát đầu, thất nhiên là người sau. Hắn dám nói người trước, nàng liền dám lúc này cùng hắn nháo. A dư hử nhẹ, lại tựa làm nũng, này còn kém không nhiều lắm. vậy nàng dư quang thoáng nhìn thẩm quý tần cũng là không tiếng động mà đứng ở nơi đó, đừng nói hành lễ, tiếp đón cũng chưa đánh một chút, nàng nhẹ biểu môi, nói. Nhưng hoàng thượng nào yêu cầu thiếp thân cùng ngài tâm hữu linh tê à, bên người giai nhân làm bạn, cũng không phải là thật là tự tại. Lời này gọi được phong dục nhớ tới người khác. Nhìn về phía còn hành lễ mấy người, nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. A dư liếc liêu tần liếc mắt một cái, tự trách nói, liêu tần thân mình không tiện hành lễ, nhìn tiếp thân, chỉ lo cùng hoàng thượng nói chuyện, đem việc này đều đã quên. Lời nói có ẩn ý, phong dục đều không phải là nghe không hiểu, nhưng hắn nhìn ra được, nàng thật là có chút không cao hứng, rốt cuộc không bỏ được nói nàng. Tự nâng dậy nàng, liền vẫn luôn nắm tay nàng, lúc này cũng bất quá nhéo hạ, ý bảo nàng chuyển biến tốt liền thu. Liêu tần tay kề sát bụng nhỏ phóng, một cái tay khác chống vòng eo, thai phụ làm vẻ ta đây hảo không rõ ràng, nàng lại khẽ cắn môi, mang theo phần nhu nhược đáng thương. Phong dục nhìn mắt, liền chú ý tới tôn bảo lầm trên mặt xương đỏ, hắn mày hơi ninh, toại lại nghĩ tới lúc trước gà dư đánh người, lại đem chính mình tay đả thương sự tình, hơi đốn, chỉ nhìn nhiều mắt gà dư, định lược quá việc này. Phong dục tới lúc sau, liền vẫn luôn ăn tĩnh chu tu dung đống nhiên mềm nhẹ mở miệng, hoàng thượng tới vừa vặn, thiếp thân cùng Ngọc tỷ tỷ đang do dự Không biết nên như thế nào làm là hào đâu A dư cùng nàng đối diện giống nhau Nhẹ những mày Nàng sao không biết việc này Phong dục mỉ mắt Chuyện gì Chu tu dung khó xử mà khẽ thở dài Thiếp thân cùng ngọc tỷ tỷ vừa lại đây Liền thấy liêu tần ở phạt tôn bảo lâm Chính không biết nên không nên quên đâu Ngưng lại Phong dục ngẩn đầu sờ soạn cái mũi Liếc mắt A dư Nguyên không phải nàng đánh Hắn ho nhẹ Linh khỏi mi Liêu tần Đây là có chuyện gì Liêu tần vội nói Thiếp thân hảo sinh đi tới, này Tôn Bảo Lâm lại chiều thiếp thân nghi thức thượng đánh tới, thiếp thân sợ hãi, mới nhất thời khó thở phản nàng. Nàng nói chuyện khi, còn lung lay sắp đổ hai giọt nước mắt, này phiên biến sắc mặt công phu, đều A Dư xem đến đuôi lông mày nhẹ trọn. Tôn Bảo Lâm nào chịu được này phiên bôi nhỏ, nàng thình thịch quỷ xuống đất, thê thảm khóc dòng nói: "Hoàng thượng minh dám, liền tính cấp thiếp thân lại đại lá gan, thiếp thân cũng không dám va chạm Liễu Tần nghi thức ca. Nàng vừa không dám, kia đó là Liễu cố ý lăn lộn nàng. Nhưng nàng chính là không do nói. Không một cái nguyện ý ở phong dục trước mặt, đem chính mình đấy lòng âm u một mặt lộ ra tới. A dư nhẹ hợp lại tói phát, hơi khó hiểu, nhẹ chấp con người, không giấu vết mà nhìn về phía Chu Tu Dung. Vì sao đống nhiên liên lụy tiến chuyện này chung? Đều không phải cái gì người tốt, quan cấp nàng chuyện gì. Chu Tu Dung không có phản ứng nàng, chỉ như cụ khó xử mà ninh mi. Thấy làm như muốn không giấc, thần quý tần rốt cuộc giật giật, nàng lạnh mi nhìn mắt mấy người, chỉ cùng phong dục một người nói chuyện. Hoàng thượng, ngài không phải muốn buổi tiếp thân ngắm hoa sao? Phong Dục còn chưa trả lời, Á Dư liền cắn tự lập lại biến, ngắm hoa. Nàng liếc hướng Phong Dục, tựa cường nhấp cười lại không câu ra tới, nàng bặm môi, đống chốc rút ra bị Phong Dục nắm tay, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Phong Dục sững sở ở tại chỗ, hồi lâu không phản ứng lại đây. Hắn mới vừa là bị quăng sắc mặt. Chu Tu dung ánh mắt hơi biến, vốn ngôi hành lễ, "Hoàng thượng, Ngọc tỷ tỷ có lẽ là thân mình bỗng nhiên không khỏe, định là vô tâm cử chỉ." Ngài không cần cùng nàng so đo. Thẩm Quý Tần cười nhạt, liền tính là thân mình không khỏe, cũng không nên như thế vô lễ. Chu Tu Dung không cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ nhíu mày nhìn về phía Phong Dục. Phong Dục rốt cuộc hoàn hồn, mới vừa rồi ôn hòa cảm xúc đạm hạ, nhấc lên mỹ mắt nhìn mắt Thẩm Quý Tần. "Nàng là Tô Nghi, ngươi là Quý Tần, chớ có đã quên thân phận." Chương 119. Dứt lời câu nói kia, Phong Dục tựa lơ đãng mà khoanh tay mà đứng, vừa lúc kéo ra Thẩm Quý Tần lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Ngừng lại, hắn tay áo trung nhẹ chuyển nhận ban chỉ, liếc mắt, đạm thanh nói: "Chấm nhớ tới ngự thư phòng còn có việc, ngày khác lại bồi ái phi ngắm hoa." Hắn không chờ người trả lời, dứt lời trực tiếp xoay người rời đi, Thẩm Quý từng dần dần nắm chặt khăn tay, nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt hơi tựa đỉnh trệ, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, đáy lòng cười lạnh. "Có việc. Tới ngự hoa viên phía trước phương còn nói hôm nay rảnh rỗi, vừa thấy Ngọc Tung Nghi, liền liền có việc." Tại chỗ ngừng một lát, nàng mới lạnh mặt chuẩn bị rời đi. Mới vừa xoay người liền cùng tìm lại đây chu kỳ kém chút nên diện đụng phải, may mà chu kỳ mau tay nhanh mắt, dư Quang mới vừa thoáng nhìn nàng, liền lập tức ai thân mình, không xong mà ngã ở đường mòn bên trên cỏ, eo bụng hung hăng tê dần, nàng ninh mi túi đầu hành lễ. Thẩm quý Tân an, chu tu dung sắc mặt khẽ biến, đáy lòng ám đạo, gặp. Nàng như mày, chiều phía sau cung nhân không giấu vết mà đưa mắt ra hiệu, liền nghe thấy thẩm quý tần cười nhạc, ăn Người như vậy va chạm, ta còn có thể có cái gì an. Thẩm Quý Tần nhị ở thẩm thược trên người, bàn tay trắng vô về bụng nhỏ, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không giống làm bộ, nếu không tận mắt nhìn thấy này phó cảnh tượng, Chu Tu dung suýt nữa liền phải cho rằng Chu Kỳ là thật sự đụng phải nàng. Chu Kỳ hơi nắm chặt tay, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, "Thẩm Quý Tần nói cẩn thận, nô tỷ nhưng chưa từng đụng tới ngài." Làm cản, thẩm thược đỡ thẩm Quý Tần, lánh mi gầm lên, "Nếu là con vua có nửa phần sơ suất, ngươi đảm đương đến khởi sao?" Khinh Phiêu Phiêu, từ phía sau truyền đến một đạo mềm nhẹ tiếng cười. Lam Thẩm Quý Tần mắt lạnh nhìn lại, liền thấy Chu Tu Dung không nhanh không chậm mà đi tới, dịu dàng mặt mày mỉm cười. Thẩm Thược cô nương nói chuyện cần phải cẩn thận, này con vua sơ xuất tội danh cũng không thể loạn ấn. Thẩm Thược sắc mặt khẽ biến, kia Chu Kỳ đích xác không đụng vào nhà nàng chủ tử, cho dù có tâm phạt, cũng không lý do. huống chi, xem Chu Tu Dung ý tứ, vẫn là muốn lực bảo Chu Kỳ bộ dáng. Thẩm Quý Tần ngước mắt, thanh lánh mà nhìn về phía nàng, thiếp thân xử lý cái va chạm thiếp thân nô tài, còn không cần Chu Tu Dung nhúng tay đi. Chu Tu Dung bật cười, nàng liếc mắt sắc mặt hình như có chút trắng bệnh chu kỳ, nhẹ nhéo hạ khăn, nàng nhắc lên mi mắt, ý cười đạm xuống dưới, nói. Buồn cung nếu là nhung tay, thẩm quý tần lại đãi như thế nào? Nàng ngày xưa ở trong cung tính nết hảo, mọi người đãi nàng không tính kính trọng, nàng cũng hoàn toàn không để ý, lại không đại biểu nàng không thể để ý. thẩm quý tần ngưng mắt, đột nhiên đụng phải nàng tầm mắt, ngừng lại, Chu Tu Dung ôn hòa cười nói. thẩm quý tần hà tất như vậy chuyện bé xé ra to Bùn cung nhìn này nô tải cũng không có đụng vào ngươi, ngươi liền buông tha nàng một lần, lại như thế nào. Há liêu nàng vừa dứt lời, thẩm quý tần liền vô chán, làm như không khỏe, nhẹ nghi nói. Nàng không đụng vào thiếp thân nha. Nhưng thiếp thân này bụng như thế nào có chút đau đâu. Nàng không khỏe mà hơi trao tế mi, nhưng kia con ngươi lại đều là cười, khỏe miệng câu mặt nhẹ nhàng nhật nhạt châm trọc độ cung. Chu Tu Dung xem đến đuôi lông mày nhẹ trọn, xem ra hoàng thượng hôm nay nhưng thật ra chân khí nàng, như vậy không màng mặt mũi cũng muốn phạt một chút chu kỳ. Đều nói này hậu cùng ngọc tu nghi mặt dày vô sỉ nhất. Nhưng nếu nàng xem, luận không biết xấu hổ, này thẩm quý tần nhưng thật ra cũng không nhường một tấc. chu tu dung, này con vua một chuyện, liền tính ngải vị cao hơn tiếp thân, khủng cũng cắm không được tay. Thẩm quý tần mặt mày lạnh lùng, người tới, đi thỉnh thai ý đi hề, thuận tiện đem này nô tải đưa tới ta trong cung. Nàng một tiếng phân phó ra lệnh, nhưng dám động cung nhân lại là không nhiều lắm, từng người do dự trần chờ Nàng vốn chính là bạn giá ngắm hoa, bên người chưa mang nhiều ít công nhân, trừ bỏ thấm thường ngoại, chỉ còn 3-4 người. Nay một chân chờ, không thể nghi ngờ trực tiếp chết thẩm quý tần thể diện, nàng mắt lạnh đảo qua mấy người, như thế nào, ta sai xử bất động các ngươi Thấy nàng được một tức lại muốn tiến một thước, Chu Tu Dung nhẹ nhàng rơ tay, tức khác liền có công nhân ngăn lại thẩm quý tần người. Thẩm quý tần ánh mắt hơi ngưng, Chu Tu Dung, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, hôm nay trừ phi có hoàng thượng cùng hoàng hậu ý chỉ. Nếu không, ngươi mang không đi nàng Nàng đứng ở nơi đó khinh khinh nu nu mà cười Nhìn khiến cho người cảm thấy nàng tính tình mềm mại Thẩm quý tần lại là cười lạnh Chu ra nhưng thật ra già cái hảo nữ nhi Liên va chạm con vua tội danh Chu tu dung đều dám nhung tay Ngươi cùng ngọc tu nghi đảo thật là tỉ bội tình thâm Thẩm quý tần siết chặt khăn tay Đáy mắt càng thêm lãnh Hôm nay, này va chạm con vua tội danh Chu kỳ nàng là gánh cũng đến gánh Không gánh cũng đến gánh Chu tu dung con mắt Nọc Tỷ Tỷ cùng buồn cung như thế nào, liền không nhọc thẩm quý tần nhọc lòng. Hoàng thượng với ly khai, có lẽ là chưa từng đi xa, ngươi nếu thật muốn mang đi này nô tài, không bằng vẫn là trực tiếp phái người đuổi theo đi, có hoàng thượng vì ngươi làm chủ, buồn cung tự không lời gì để nói. "Nào yêu cầu làm phiền hoàng thượng." Thẩm quý tần khẽ bước ngạch, đệ thấp thanh âm, nghe nói Chu Tu Dung ngài kia không biết cố gắng đệ đệ hôm qua lại gây ra họa, ngài có này làm lụng vất vả ngọc tu nghi công phu, không bằng tốn nhiều chút thời gian quản giáo quản giáo ngươi kia hảo đệ đệ. Bằng không, ta thẩm ra liền thế ngại quản giáo. Lời này rõ ràng truyền tiến Chu Tu Dung trong thai, nàng đông chốc ánh mắt lạnh lùng, liền thấy thẩm quý tần ngừng đầu, không nhanh không chấm nói. Người không mang theo đi, có thể, thiếp thân liền ở chỗ này phạt, Chu Tu Dung tổng không ý kiến đi. Giọng nói mới vừa phủ lạc, liền đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng. Buồn cung đảo muốn xem ai dám. Nghe thấy này thanh, Chu Tu Dung rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng lạnh lùng đảo qua thẩm quý tần, không giấu vết lui một bước. Triều Lạc Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Mọi người cả kinh, vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Ngọc Tu Nghi bị cung nhân đỡ, trầm khuôn mặt sắc đứng ở nơi đó. Đột nhiên, cung nhân vội phục thân hành lễ, Ngọc Tu Nghi an. A Dư không phản ứng các nàng, đi bước một đến gần, gọi người nâng dậy Chu Kỳ, kéo qua nàng tinh tế đánh giá, chú ý tới nàng trở nên trắng sắc mặt, vội hỏi: "Bị thương?" Chu Kỳ lắc đầu, thâm giọng, "Nô tỳ không có việc gì, không cẩn thận đánh vào hòn đá thượng." Sau khi nghe xong, A dư đáy lòng khẽ buông lòng khẩu khí, mới vừa nghe được chu tu dung phái người truyền đi tin tức khi, nàng suýt nữa tim đập đều ngừng một lát. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại hậu cung còn có người dám không quan tâm mà phạt chu kỳ, nếu không, nàng như thế nào cũng không dám đem chu kỳ một người đặt ở nơi này. An tĩnh một lát, A dư quay đầu, tấm mắt dừng ở thẩm quý tần trên người, cười khẽ. Không biết thẩm quý tần muốn như thế nào phạt buồn cung bên người nha đầu này a Từ A dư ra tiếng, thẩm quý tần liền lệnh mi. Nàng vô về bụng nhỏ, cường ngạnh nói, liền tính là Ngọc Tu Nghi người bên cạnh, này va chạm con đua, cũng không thể không phạt. Niệm ở Ngọc Tu Nghi trên mặt, phạt nàng tắt hai hạ có thể, Ngọc Tu Nghi cảm thấy như thế nào? A dư cười, nàng túi người để sát vào thẩm quý tần, bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng con ngươi dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh ấm nói. Này có thể sinh ra tới mới kêu con đua, sinh không ra. Đó chính là than huyết. Thẩm quý tần sắc mặt bộ biến, mà A dư lại là đã đứng thẳng thân thể. Không chút để ý mà nhìn nàng. Đây có phải va chạm, tả hữu đều là người nói, nhưng buồn cung không tin. Không phải đau không? Thái y hề đâu? Nàng nghiêng mắt triều tiểu phúc tử, đi thái y hề viện, liền nói phụng buồn cung mệnh lệnh, thỉnh tống thái y hề tới, buồn cung cũng tưởng nhìn một cái thẩm quý tần là chỗ nào đau Tống thái y hiểu, chuyên môn thế hoàng thượng bắt mạnh người, nói cách khác, tuyệt không sẽ thiên giúp ai. Va chạm con vua chuyện lớn như vậy, cư nhiên không phải người đi thỉnh hoàng thượng, hoàng đường. A Dư phúng cười, liếc hướng Ngự Hoa Viên canh gác cung nhân, thất thần làm chi, còn không đi cấp hoàng thượng cùng nương nương báo tin. Thẩm Quý Tần rốt cuộc hoàn hồn, nàng móng tay mấy rục véo tiến thịt. Nàng làm sao dám? Dám đảm đương nàng mặt uy hiếp nàng. Hảo sau một lúc lâu, nàng tài văn chương đến run âm cười nhạt, Ngọc Tu nghi thật lớn uy phong. A Dư lười đến cùng nàng tranh nảy miệng lưỡi cực nhanh, trực tiếp phân phó mọi người, đem Thẩm Quý Tần đưa vào sư đình hiên, nàng còn đối với thẩm thực răng dạy biết rõ nhà ngươi chủ tử không khỏe, còn tùy ý nàng ở chỗ này sảng bệnh, thật là cái hảo nô tài." Chờ Phong Dục cùng hoàng hậu bước vào sư đình hiên khi, A Dư liền êm đẹp mà ngồi, chính trong tay phủng chén nước trà nhẹ nhấp. Phong Dục bước chân hơi đốn, nhìn nắng mắt, lại nhìn mắt nằm trên giường thẩm quý tần, có chút đau đầu mà linh khỏi mi. A Dư phục thân chiều hắn hành lễ, hắn sau một lúc lâu, mới nói ra, "Ngươi không phải hồi cung sao? Sao lại đi trở về? Trộn lẫn việc này làm chi?" A Dư không đứng dậy, hắn không đỡ liêng nửa ngồi xổm, Cục Mi rũ mắt mà nói, Thẩm Quý Tần muốn phạt thiếp thân người, thiếp thân sao có thể an tâm hồi cung. Nàng rũ mắt không dậy nổi, giống như nhận sai, Phong Dục thấy không quen nàng dáng vẻ này, cuối cùng là duỗi tay nâng dậy nàng. Với lúc Tống thai Ý ỉ ỉa đứng lên nói, Thẩm Quý Tần cũng không lo ngại, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng là được. Nhân tâm đều là thiên, Phong Dục cũng không ngoại lệ, hoặc là nói, ở trên người hắn điểm này đặc biệt rõ ràng, nghe nói Thẩm Quý Tần không có việc gì sau, hắn liền mặt trầm xuống. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thấm Thược vừa muốn nói chuyện, A Dư dư quang thoáng nhìn, nàng làm sao cấp thẩm quý tần người mở miệng cơ hội, nàng vỗ trán nghiêng đầu, cười nhạt, thiếp thân không ở chàng, liền không đáp lại, không bằng Têu Chu Tu Dung nói cùng ngài nghe đi. Ai nói đều là giống nhau, phong dục tự sẽ không tại đây điểm sự thượng bác nàng ý. Chu Tu Dung phục thân đem lúc ấy phát sinh sự, một năm một mười mà nói ra, không mang theo nửa điểm dấu dếm cùng sửa chữa, Têu Thẩm Thược tưởng chen vào nói phản bác đều không biết từ đâu phản bác. Phong rục càng nghe, mày ninh đến càng chặt. Không quan tâm như thế nào nghe, đều là thẩm quý tần lấy chu kỳ cố ý phát hỏa, vốn dĩ nàng là chủ tử, phạt cái nô tài không có gì, nhưng lại cứ đây là ngọc tu nghi bên người chi kỷ người. Phong dục đảo qua thấm thực không biết như thế nào phản bác thân sắc, thậm chí đều lười đến hỏi nhiều. A dư bông nhiên giữ chặt ống tay háo của hắn, hoàng thượng, A kỳ rõ ràng không bị thương thẩm quý tần, lại bị này trả đúa, thiếp thân xem ở nàng có thai phân thượng, cũng tưởng thôi Nhưng ngài cũng biết được, này A Kỳ bên ngoài liền đại biểu tiếp thân thể diện, hiện giờ bị người tùy ý đánh chửi nhục phạt, nếu hôm nay việc dễ dàng bóc qua đi, kia thiếp thân mặt mũi gì tồn. Nàng khẽ cắn môi, nói, thầm quý tần làm cho tiếp thân mặt, đều phải tắt hai A Kỳ mời hạ, như vậy không đem thiếp thân để vào mắt, nếu mỗi người đều như thế, kia thiếp thân đương cái này tu nghi còn có gì ý tứ, không bằng tìm khẩu giếng, quăng vào đi được. Nàng vừa dứt lời, phong dục liền lạnh mặt, trách mắng, hồ nh Nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, ngươi sao một chút kiêng kỵ đều không có. Ngưng lại, hắn nói, ngươi cái này tu nghi đương đến hảo hảo, còn đến không được đầu giếng nông nỗi. Trên giường thẩm quý tần đống nhiên sốc lên giường màn, ngọc tu nghi sao không đem ngươi mới vừa ở thiếp thân bên thai lời nói cũng lặp lại một lần. A dương nghiêng đầu, làm như khó hiểu, buồn cung nói cái gì. Thẩm quý tần nắm chặt chắn gấm, ngồi thẳng thân mình, ngươi nói, thiếp thân hải tử sinh hạ tới mới là con vua. Sinh không xuống dưới đó chính là một bãi huyết. Như thế nào? Ngọc Tu Nghi, ngài không nhận. Trong phút chốc, trong điện yên tĩnh xuống dưới, mọi người đều bị thẩm quý tần nói sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Phong Dục ánh mắt trầm lại lánh, yên lặng nhìn về phía A Dư, Đạm Thanh hỏi nàng, "Ngươi nói?" A Dư đối thượng hắn tầm mắt, ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng, thật sâu hít vào một hơi, từng câu từng chữ hỏi hắn. "Ngài cảm thấy ta sẽ hại nàng?" Nàng ném ra phong dục tay, khó thở nói: Ngài đều không tin ta, còn hỏi ta làm chi. Ta nói không phải ta nói, Ngài tin sao? Ta khi nào đã làm ngài không, thích sự. Phần 143 Châm tin. Phong dục nước mắt, vô cùng đơn giản hai chữ đánh gãy nàng lời nói, A Dư sưng sờ ở chỗ cũ, không tự giác siết chặt khăn tay, nhìn hắn hồi lâu, bẹp môi nước mắt rơi xuống, Ngài thật sự tin. kia tất nhiên là không tin. Lời này, nàng sắc nói được xuất khẩu, nhưng chung quy bất quá một câu, nàng đáy lòng có khí. Nhiều lắm chính là tưởng hù dọa thẩm quý tần một phen. Giải xì hơi thôi, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Phong dục liếm mắt, còn chưa mở miệng, thẩm quý tần cũng không dám tin tưởng mà đánh gây hắn, hoàng thượng. Ngài liền như vậy tín nhiệm nàng. Nếu không phải nàng theo như lời, chẳng lẽ thiếp thân còn sẽ tự mình nói lời này, tới nguyền rùa thiếp thân hải tử sao? Phong dục nhắc lên mí mắt, đánh gây nàng, người đã biết được kiêng kỵ, liền không nên nói kia một lần. Hắn lại đảo qua liếu tần liếc mắt một cái. Bình đạm mà bỏ xuống một câu lời nói, ỷ vào trong bụng con vua làm sàng làm bậy, này hành vi, kêu chấm như thế nào yên tâm cho các ngươi tự mình nuôi nấng con vua. Một câu kêu liếu tần sắc mặt trắng bệnh, cũng làm thẩm quý tần ngu bàn tay gân xanh hơi khởi. chương 120, thẩm quý tần chỉ cảm thấy liền tính Ngọc Tu Nghi nói lại nhiều, đều không bằng phong dục những lời này cho nàng đã kích đại. Nàng mới rục cắn hàm răng, này muốn nhiều bất công, mới có thể nói ra như vậy nói. Vì kêu Ngọc Tu Nghi tự mình nuôi nấng con vua. Hắn bất quá cách hai tháng liền thăng Ngọc Tu Nghi hai cái vị phân, luận ỉ vào có thai tùy hứng làm vậy chẳng lẽ Ngọc Tu Nghi làm được còn thiếu. Nàng cảm thấy phong dục nói quá mức thiên vị, nhưng Á Dư lại cảm thấy còn chưa đủ. Cái gì kêu không yên tâm, kia còn không phải không có bóc lột các nàng tự mình nuôi nấng con nối roi tư cách. Một đinh điểm thực chất tính trừng phạt đều không có, như thế nào cũng đủ. Á Dư nhẹ dây cương khăn, tinh tế đầu ngón tay trở nên trắng, nàng dầu dầu môi, trần trời hỏi, hoàng thượng, liền như vậy. Phong dục bất đáp dĩ, Thẩm Quý Tần trung quy là hoài con vua, hắn nếu vì nàng làm chủ phạt thẩm quý tần, thái hậu bên kia, nàng muốn như thế nào công đạo. Thẩm Quý Tần ngồi quỳ lên, vỗ về bụng nhỏ, cười nhạo, hay là Ngọc Tu Nghi còn muốn tiêu thiếp thân phục hình không thành. Nàng sắc không có sợ hãi. A Dư Vi Lăng, nghẹn sau một lúc lâu, giữ chặt phong dục ống tay áo, hoàng thượng, ngài cũng nghe thấy, nàng nhưng có nửa phần đem thiếp thân đặt ở đáy mắt bộ dáng. Nàng tựa khí cực, che lại ngực lùi về phía sau hai bước. Lại dơ tay khẽ bước ngạch, xem đến phong dục thẳng những mày, vội vàng đỡ lấy nàng. Người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? A dư thân mình mềm nếu không có xương ị ở trong lòng ngực hắn, vỗ chán lắc đầu nói, thiếp thân bị khí hồ đồ, có chút đau đầu. Ngưng lại, nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, giọng nói nhiều phân uy khuất, ngài liền tùy ý nàng như vậy khi dễ thiếp thân. Nàng này phó làm vẻ ta đây, tiêu thẩm quý tần trực tiếp thanh mặt, ngày xưa mặc kệ nàng lại sao làm cản, ngọc tu nghi đều lười đi để ý nàng Nàng căn bản không thể hội quá ngọc tu nghi làm giận công phu Tức giận đến đau đầu Mệt nàng nói được xuất khẩu Một khắc sườn, hoàng hậu nhẹ nhàng nâng mắt Đảo qua hoàng thượng cùng trong lòng ngực hắn ái phi liếc mắt một cái Lại không chút để ý mà rời đi tầm mắt Nàng cũng tưởng biết được Hoàng thượng sẽ như thế nào làm Rốt cuộc, phong dục trầm rộng mở miệng thần quý tân bất kính thượng vị Phạt này đóng cửa ăn năn 3 tháng Vô triệu không được ra ngoài Bên người cung nhân khuyên can không lo Trượng trách 30 lấy ba mươi trách A dư như mày, này đóng cửa ăn năn ba tháng, đến tột cùng là ở phần nàng, vẫn là ở che chở nàng. Nhưng là mặt sau câu kia cuối cùng là hoán nàng đấy lòng khó chịu, lược đôn sau, nàng leo lên phong dục cánh tay, thông thả mà nói. Hoàng thượng, kia thẩm quý tần ở trong cung chẳng phải là quá nhàm chán. Mấy tầng giường màn sau, thẩm quý tần tức giận đến con ngươi đều đỏ, nàng nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Phong dục cái chán có chút đau, hắn không cảm thấy trong lòng ngực người bỗng nhiên nhắc tới cái này sẽ là hảo tâm không chừng còn có gì biện pháp muốn lăn lộn người. Vậy ngươi là ý gì? A dư trước mắt, không nhanh không chậm mà nói, bất kính thượng vị, kia định là cung quy không nhớ lao, thẩm quý tần ở tư quá trong khoảng thời gian này, không bằng hảo hảo sao mấy lần cung quy, như vậy, tổng không đến mức bị thương nàng trong bụng con vua đi. tưởng thoải mái dễ chịu mà nằm ở trong cung dưỡng thai, nằm mơ. Nàng rất lời hạ, phong dục thế nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chưa từng có nhiều do dự mà liền nói. Kêu liền ý ngươi lời nói Dứt lời, hắn liền dơ tay Swami, việc này liền đến đây là ngăn. Nói lời này khi, hắn còn liếc á Dư liếc mắt một cái. A Dư bàn tay trắng bỗ chán, tựa thật tựa giả, thiếp thân này đầu vẫn là có chút đau, hoàng thượng bồi thiếp thân trở về đi. Phong dục tức giận, biết rõ hiểu nàng là Trang, nhưng lúc trước cũng chưa vạch trần nàng, lúc này liền cũng sẽ không bắt nàng lời nói, lãnh đạm mà ứng thanh, lôi kéo nàng xoay người rời đi. Lúc sau sư đình hiên sự A Dư liền không hiểu được, nhưng trước mắt nàng lại nhìn ra được Hoàng thượng hình như có chút không cao hứng. A dư cục mi của mắt, lại thẳng đến vào nhàn vật cung, cũng không cùng Phong Dục nói một lời. Nang dáng vẻ này, chọc đến Phong Dục sắc mặt trầm xuống dưới, hắn đấy lòng có chút nghẹn muốn chết. Nhìn ra hai vị chủ tử chi gian không khí không thích hợp, cung nhân đều đại khí cũng không dám ra một chút, dương đức căn bản không đi theo tiến nội điện, đã kêu người vội vàng thượng nước trà. Nội điện rất là yên tĩnh, hồi lâu vẫn là A dư không nhịn xuống mở miệng, "Hoàng thượng, này còn xa không đến bữa tối thời gian." Ngài ngự tiền nếu là có việc, liền đi trước vội đi. Như vậy ngồi, đợi lát nữa hưu nhi tỉnh, đều không hào tiến vào. Phong dục ánh mắt hơi ám, đáy lòng kia khẩu khí càng thêm thượng không tới không thể đi xuống. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đây là ở đuổi đi châm đi. Dây lát, A Dư quay đầu đi, nhẹ giọng nói, không dám. Phong dục ninh khởi mi, hắn ngón tay bốn lượn gõ điểm tại án chất thượng. Hắn hiếp con ngươi nói, ngươi muốn phạt nàng, chấm cũng y đi hề, ngươi lại ở nháo cái gì. Lời này kêu A Dư trận tròn con người, nàng xoay đầu tới, thẳng nhìn về phía phong rủ, quỷ khuất nói, là thiếp thân ở nhau sao? Rõ ràng là hoàng thượng tự cấp thiếp thân ném sát mặt. Hôm nay rõ ràng chính là thẩm quý tân sai, nàng bị đóng cấm đoán, nhìn như trừng phạt, nhưng người khác toàn vào không được nàng sư đình hiền, còn không phải là ở biến tướng mà che chở nàng sao. Cuối cùng nàng cũng chính là sao mấy lần cung quy thôi, chính là như vậy, hoàng thượng ngài ra tới liền lạnh mặt, không để ý tới thiếp thân. Lúc này còn nói là thiếp thân ở nháo. A Dư thật sâu hít vào một hơi, ngài muốn thiếp thân thế nào? Hôm nay nên cái gì đều không hỏi, tùy ý nàng phạt A Kỳ, tùy ý nàng đánh tiếp thân thể diện, tùy ý trong cùng người nhạo báng. Một khi đã như vậy, ngài cần gì phải ứng tiếp thân nói? Nàng một phen lời nói, nói được đều không mang theo tạm nghỉ, kêu phong dục Thái Dương thỉnh thịch đến đâu. Thật lâu sau, hắn trầm khuôn mặt, hỏi, người có hay không nghĩ tới, ngày mai chính là 15, nên đi cho Thái Hậu thỉnh an. Nếu Thái Hậu hỏi việc này, ngươi nên nói như thế nào?" A Dư vừa muốn nói, nàng nói thẳng đó là, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới Thái Hậu là cái dạng gì người, tức khắc im tiếng. Nàng hiểu biết Thái Hậu, đơn giản chính là không hỏi hậu cung việc vặt, nhưng đối con vua cực kỳ coi trọng, như vậy người, đâu thèm ai đúng ai sai, ai hỏi con vua, ai chính là đối. Thấy nàng rốt cuộc không nói, Phong Dục ha hả cười lạnh hai tiếng. Lúc này nghĩ tới, ở sư định hiên khi, không phải rất năng lực sao? A Dư Ách thanh, Ơ đúng mà, kia, kia. Nàng một nhắm mắt, nhục chí nói, kia cũng không thể tùy ý thẩm quý tần khi dễ tiếp thân đi. Phong dục hơi có chút chắn nản, xoa xoa mi, hỏi nàng, người đã làm chu tu dung trước nói lời nói, cần gì phải nói thêm nữa. Nói lời này khi, hắn ánh mắt có chút thiền lệnh, phá lệ bình tĩnh. A dư sướng sốt, mới vừa nghe đã hiểu hắn ý ngoài lời, làm xả khoe môi, nhưng, như vậy, kia thái hậu nếu là trách tội xuống dưới, chẳng phải là, chẳng phải là liền quái ở Chu Tu Dung trên người. A Dư cắn môi, ngơ ngẩn mà nhìn về phía hắn. Phong dục rời đi tầm mắt, Chu Tu Dung tâm tư, hắn nhiều ít có thể đoán được chút. Chu Tu Dung đã tưởng dựa vào nàng, tổng nên trả giá chút cái gì, nếu mọi chuyện đều phải nàng suốt đầu, kia hắn lúc trước cũng không cần đem Chu Tu Dung đẩy hướng nàng. Cách hảo sau một lúc lâu, A Dư mới nghiêng đầu liễm phát, cùng hắn ăn ý mà lược qua việc này, ngừng lại sau, nàng mới thấp thấp mà nói. Kia đều đã như thế thếp thân nên làm cái gì bây giờ nha. Nàng còn ôm chút may mắn, có lẽ Thái hậu căn bản sẽ không nhắc tới việc này. Lời nói mới vừa nói ra, nàng chính mình liền túi đầu không tin, Thái hậu khả năng không đề cập tới, nhưng những cái đó đối nàng bất mãn hậu phi lại sẽ không bỏ qua nàng. Chính yếu không phải để cùng không đề cập tới, ngày sau nếu là Thẩm Quý tần này thai thật sự không giữ được, kia Thái hậu đáy lòng chưa chắc sẽ không có cái ngật đáp. Như vậy nghĩ đến, hoàng thượng phạt Thẩm Quý tần quan 3 tháng cấm đoán, từ này bên người cung nhân bị phạt Ngược lại là tốt nhất kết quả, nhưng lại cứ nàng không thỏa mãn, còn thêm một câu. A dư bông chốc ngừng đầu, nháy con ngươi, bất an hỏi hắn. Hoàng thượng, ngài nói, thầm quý tần tối nay có thể hay không bởi vì sao chép cung quy xảy ra chuyện nha Phong dục bưng ly động tác hơi đốn, nghiêng mắt xem nàng, hiện tại biết sợ hãi. Nhưng hắn cũng theo nàng lời nói suy nghĩ, sau đó khe như mi, không thể không thừa nhận, nàng lo lắng rất có khả năng trở thành sự thật. Phong dục đem cái ly chung trà uống cạn. Sau đó mới không nhanh không chậm mà nói, ngươi không phải đau đầu sao? Đợi lát nữa Thỉnh Thái y yển lại đây nhìn xem đi. A Dư bôi lông mày khẽ nhúc nhích, cong lên con người, lôi kéo hắn ống tay háo lắc nhẹ, mềm hạ thanh âm, "Hoàng thượng, ngài đãi thiếp thân thật tốt." Phong dục đừng khai tay nàng, trong lòng kia khẩu hờn rỗi tan đi, lại như cũ phúng cười. Ngươi này mặt trở nên đảo thật là mau. A Dư cười mỉa, lại là liền ra mặt tử cũng chưa hồng, là lướt mềm mại mà chui vào trong lòng hắn, mềm mại nói, Các thiếp thân tại hậu cung không nơi nương tựa, toàn lại hoàng thượng sủng ái tồn tại, ngài nói được mỗi một câu, thiếp thân đều thực để ý sao? Nàng nói, thiếp thân ngu dốt, tổng muốn hoàng thượng đề điểm mới có thể hảo hảo, cho nên, liền thỉnh hoàng thượng ở thiếp thân trên người tốn nhiều chút tâm, thiếp thân tự nhiên có điều cảm tạ. Bên hai chuyển đến Ngu Ngốc, Tiêu Phong dục ánh mắt hơi ám, nàng làm như cô ý, mỗi một câu đều kêu hắn nghe được vui mừng. Nàng nói nàng buồn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng thông minh vô cùng. Tại đây hậu cung Nếu không thể thảo hắn niềm vui, với bên sự thượng, làm được lại nhiều đều là vô dụng công. Hắn ôm vào nữ tử vòng eo thượng tay càng thêm buộc chặt chút, liếm hạ mắt, ý nghĩa không rõ mà cười nhạt. Người này được chỗ tốt, mới vừa rồi sẽ khoe mẽ tính tình, khi nào có thể sửa sửa. A dư dầu môi, mờ mịt mà nhìn về phía hắn, làm như nghe không hiểu hắn nói, phong dục đỡ đỡ hằng rằng, dư quang thoáng nhìn bên ngoài còn chưa ám hạ sát trời, tiêu điểm tâm tư ngò ngoại dục dịch. Còn chưa vào đêm... Nhàn vận cung liền chuyển ra ngọc tu nghi đau đầu khó nhịp, thân mình không khỏe xin nghỉ tin tức. Phần 144 Nghe nói này tin tức người, có bật cười, có vui sướng khi người gặp họa càng có trực tiếp càng ngã nát ly. Sư đình hiên trung, thấm thược thân là bên người cung nữ, 30 đại bản tất nhiên là tránh không khỏi đi, nàng sát mặt tái nhận, chạm đều không đứng được, nhưng mãn cung người đều bị hình, nàng nếu không đứng dậy, nào có người hầu hạ chủ tử. Nàng mới vừa ở án trên bàn phô hảo giấy trắng. Nghiên mực trung mặc đều ma hảo, kết quả liền nghe thấy được Ngọc Tu Nghi bị bệnh tin tức, cái này bệnh vẫn là bị nhà nàng chủ tử khí ra tới, trực tiếp sưng sốt. Nàng liếc trên mặt đất ly mảnh nhỏ, áp xuống đáy lòng cảm xúc. Nói thật, Ngọc Tu Nghi mặc kệ là châm ngòi ly gián vẫn là mách lẹo thủy, nàng trừ bỏ lời nói làm giận chút, thủ đoạn lời nói đều không coi là cao minh, cùng chủ tử không phân cao thấp, đáng tiếc, mệnh bất đồng, Ngọc Tu Nghi có hoàng thượng thiên giúp đỡ, mới có thể kêu chủ tử lần lượt mà chịu nhục. Thấm thược đáy lòng thở dài, Cái trán mạo mồ hôi lạnh, Trần Trơ hỏi, "Chủ tử, nay cùng quy còn sao sao?" Thẩm Quý Tần bỗng nhiên nhìn về phía nàng, "Sao cái gì?" Nàng cười lạnh, "Nàng đều dám trang bệnh, vẫn là tống thai ý tự mình khám ra tới, hoàng thượng có ý tứ gì, còn không rõ ràng lắm sao?" Thẩm Thược túi đầu, nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng nàng sợ chủ tử không rõ ràng lắm a. Thẩm Quý Tần túi đầu, nhìn về phía chính mình không cẩn thận dính vào mực nước ngón tay, bỗng nhiên ném đi án bản, nghiên mực tạp mà thanh âm trầm đủ, mực nước bắn đầy đất. Thấm thực quỳ trên mặt đất, động cũng chưa động, sớm thành thói quen loại này cảnh tượng. Một lát sau, thẩm quý tần mới bình tĩnh trở lại, nàng lệnh giọng hỏi, phía trước tại hành cung khi, làm ngươi chuyển cho huynh trưởng nói thế nào. Đại gia ấn ngài nói làm, hiện giờ tin tức đã chuyển khắp kinh thành thấm thực dừng một chút, có chút do dự mà nhắc nhở. Nô tỉ cảm thấy, hoàng thượng chưa chắc không có nghe thấy tiếng gió, nhưng hoàng thượng dường như cũng không để ý. Ngay vậy, thẩm quý tần khẩn bóp tay mới buông ra, quay đầu nhìn về phía nhàn vận cung phương hướng Đấy mắt hiện lên lãnh quang Không thèm để ý Bất quá là hiện tại không tin thôi Mà khi lời đồn càng truyền càng liệt Nào còn dung đến người không tin Thấm thược ách thanh Đấy lòng do dự Nhưng kêu tin tức chưa chắc là thật sự a Nhưng nàng thấy chủ tử dáng vẻ này Cuối cùng là đem tưởng lời nói nuốt đi xuống Chính như chủ tử theo như lời Mặc kệ kêu tin tức là thật là giả Nói được nhiều Giả cũng có thể trở thành sự thật Cho dù thành không được thật Nàng liễm hạ mắt Đông nhiên nhớ tới hôm nay Ngọc Tu Nghi vội vàng đuổi tới bộ dáng. Ngày xưa chủ tử lại như thế nào, Ngọc Tu Nghi đều chưa từng giống hôm nay như vậy tức giận quá, nói đến cùng, vì đến bất quá là chu kỳ. Nàng từ bị phạt đến bây giờ, không nghe thấy chủ tử một câu quan tâm nói, nàng dưới thân rất đau, trong lòng cũng có chút lạnh, có chút quản không được như vậy nhiều. chương 121, A Dư chỉ tố cáo một ngày nghỉ bệnh, đã tránh thoát cho Thái Hậu Thình An, liền thành thành thật thật mà đi cấp Hoàng Hậu Thình An. Hoàng hậu còn lo lắng hỏi nàng, thân mình như thế nào? Sao cứ như vậy cấp tới Thần An? Đấy lòng mọi người âm thầm nói thầm không ngừng, tránh thoát cho Thái hậu Thần An, nàng sao có thể còn không tốt? Ai chẳng biết cáo bệnh liền vô pháp thị tẩm. A Dư đánh qua loa mắt qua đi, liền nghe Lục Tài Nhân đột nhiên tỏ mò hỏi. Ngọc Tu Nghi, ngày gần đây thiếp thân nghe được thứ nhất tin tức, không biết Ngọc Tu Nghi có không có nghe thấy. Trong điện hơi tĩnh, Hoàng hậu bưng chén trà, dường như không có việc gì mà dụ mắt nhấp một ngụm. Tọa lại ôn hòa cười A dư mị mắt nếu lục tài nhân như vậy hỏi kia cái gọi là tin tức nhất định cùng nàng có quan hệ nàng chưa nghe được động tin gì Tất nhiên chính là ngoài cung tin tức nàng đối ngoài cung tin tức biết được xưa nay đã khuya cũng không biết là chuyện gì thế nhưng có thể kêu lục tài nhân lúc này mở miệng a dư không tự giác mà nắn nuốt khăn tay Hình như có chút kinh ngạc khó hiểu cái gì tin tức lục tài nhân nhìn nhiều nàng mắt không biết nàng là thật sự không biết vẫn là Trang không biết bất quá đều không sao cả Nàng vô về búi tóc, cười nói, ai, cũng không biết có phải hay không lời đồn, thiếp thân nghe nói Ngọc Tu Nghi ở tiến cung trước, có vị thanh mai chúc mã. A dư trên mặt cười nhạt nheo xuống dưới, nhẹ liếc hướng nàng, ngươi vừa không biết này có phải hay không lời đồn, cũng dám tới chất vấn buồn cung. Lục tài nhân sắc mặt khẽ biến, có chút ý khuất, thiếp thân nào dám chất vấn Ngọc Tu Nghi, chỉ là nghe người ta truyền đến có cái môi có mắt, đáy lòng tò mò, nhất thời không nhịn xuống hỏi Ngọc Tu Nghi, ngài nếu không cao hứng thiếp thân không nói chính là. Dứt lời những lời này, nàng khó khăn lắm rũ mắt, nhớ tới hôm qua trong phủ chuyển đến thư nhà. Nàng đường huynh lục tông cùng hàn thị lang quan hệ cực đốc, biết rõ hàn thị lang người này năng lực chắc tuyệt, lục ra đối hắn cũng ôm có kỳ vọng cao, cố ý cùng hắn giao hảo. Nàng đích mỗi năm nay mới vừa cập kê, trong phủ không có đưa cái thứ hai cô nương tiến cùng ý tứ, thấy hàn thị lang tuấn tú lịch sự, liền động tâm tư, nhưng lời này mới vừa thấu nửa cái ý tứ, liền nghe nói kinh thành tin tức khác không dám lại đề cập việc này. Hàn thị lang đó là có thanh mai trúc mã đảo cũng không cái gọi là, nhưng người nọ không thể là đường kim xùm phi. Lục tài nhân đương nhiên hy vọng này truyền tin là giả, nàng đích mội nếu là có thể gả cho hàn thị lang, đối nàng tự nhiên cũng là hữu ích, này đây, hôm nay mới có thể mở miệng thử. Nàng giọng nói phủ lạc, A dư liền ninh tế mi, truyền đến có cái mũi có mắt. Nàng vê khẩn khăn tay, này tin tức sau lưng nếu không ai quạt gió thêm tuổi, kia liền có quỷ Có thể kêu lục tài nhân tùy tiện mà tới hỏi nàng, tất nhiên đã chuyển khắp kinh thành. A Dư mím môi, Hà Ngọc Dương đến tận cùng đang làm cái gì? Như thế nào sẽ tùy ý lời đồn đãi tứ chuyển? Ngự Hoa Viên đỉnh Hóng Gió, A Dư phụng ngồi câu,ỷ ở lan căn thượng, bàn tay trắng vê ngồi câu tới xuống, liếc mắt xem lá sen hạ cá vàng đột thực, Chu Tu Dung liền ngồi ở đỉnh Hóng Gió bàn đá bên. A Dư bàn tay trắng chống cảm, kỳ thật trải qua ngày ấy hoàng thượng lời nói, nàng đối mặt Chu Tu Dung khi, còn có chút mất tự nhiên. Nàng đối Chu Tu Dung, trừ bỏ ban đầu kết minh, đối phó chắc tần cùng thuộc phi sau, rất có chút lấy thiệt tình giao thiệt tình cảm giác, ít nhất A Dư là thật sự không có gì lợi dụng Chu Tu Dung ý tứ. Nhưng Phong Dục nói, đột nhiên kêu nàng bừng tỉnh, cùng là hoàng thượng phi tần, thật sự sẽ có tỉ muội tình thâm sao? Hoàng thượng ý tứ thực rõ ràng, tiêu nàng chớ có làm nổi bật, bên người đã có Minh hiếu, đại nhưng đem một ít việc rời tay, kia Chu Tu Dung lại là như thế nào tưởng? A Dư môi, thất thần mà giải mồi câu. Một khắc bên Chu Tu Dung nhìn một lát, rất nhỏ nhướng mày mà nói, tỷ tỷ hôm nay có tâm sự. A Dư xoa xoa mặt, nghiêng mắt hỏi, như vậy rõ ràng. Chu Tích Vinh bật cười, ngừng lại sau, nàng trần chờ hỏi, chính là nhân lục tài nhân nói. A Dư không phủ nhận, đỡ Chu kì tay, ngồi vào bàn đá bên, liếm mắt hỏi nàng, ngươi biết được, đây là có chuyện gì sao? Chu Tu Dung đốn một lát, mới thấp giọng mở miệng. Ngày gần đây Kinh Thành vẫn luôn nghe đồn, tỷ tỷ cùng Hàn đại nhân Thanh Mai chúc mã, cảm tình cước đốc thậm chí có hôn nước trong người, hiện giờ hàng đại nhân lâu chưa thành thân, đều là đang đợi tỷ tỷ. A Dư sắc mặt khẽ biến, đau đầu vô chán, thật không hiểu này sau lưng truyền tin tức người là nghĩ như thế nào. Nàng nhẹ mang câu, như vậy sẽ biên chuyện xưa, sao đến không đi viết thoại bản. Chu Tu Dung cười khẽ, ta liền biết nghe đồn không thể coi là thật, hôm nay thấy tỷ tỷ phản ứng, quả nhiên ta đoán được không giả. Nàng vãn tóc đen, dịu dàng mà cười, nàng mới gặp A Dư khi, A Dư còn chỉ là công nhân. Đi theo bên người hoàng thượng, có quắc bất an mà vào nàng cung điện. Khi đó A-Dư thượng ngây ngô, nàng nhìn về phía hoàng thượng trong ánh mắt, không có không cam lòng, không có ai hoán, chỉ có chút đối vận mệnh lo lắng cùng khẩn trương. Như vậy người, làm sao đã sớm cùng người định rồi trung thân? A-Dư tức giận mà biểu môi, đốn hạ, mới nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi đã sớm biết được, sao không cùng ta nói? Mãn kinh thành tin tức, hoàng thượng tất nhiên cũng biết được, nếu hoàng thượng đối này đều không thèm để ý. Ta hạ tức nói ra hỏng rồi tỉ tỉ tâm tình. A Dư Ái Thành liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt mềm nhẹ tươi cười, thật không hiểu có nên hay không khen nàng tâm tư thấu triệt. Không ngồi trong chốc lát, An Vũ cung liền có cung nhân tìm tới, nói là tiểu công chúa nháo muốn tìm Chu Tu Dung, Chu Tu Dung vội vội chạy trở về. Đình hóng gió, A Dư nhìn nàng mạn rượu bóng dáng, ánh mắt hơi thâm, Chu Kỳ thế nàng thêm chén nước trà, thấp giọng hỏi: "Chủ tử suy nghĩ cái gì?" A Dư liếc mắt, "A Kỳ. Ta không tin này trong cung có vô duyên vô cớ mà hảo, ngươi nói, nàng vì sao vẫn luôn giúp ta. Nàng cung A kỳ cảm tình, là kêu ba năm cung nhân kiếp sống, lẫn nhau ngâng đỡ mài ra tới, nhưng chu tu dung đầu. chu kỳ mặc sẽ, ninh khởi mi hơi chần chờ cười nhẹ, chủ tử thật là khó xử nô tỷ, cái này kêu nô tỷ nói như thế nào đến thanh. Nhưng nô tỷ chỉ nghĩ nói một câu, chủ tử ngài thân phận đã sớm không thể so ngày xưa. Quý vị hoàng hậu giới đệ nhất nhân, lại dựng có hoàng trưởng tử, như vậy thân phận. Cho dù là Chu Tu Dung, phụ thuộc vào ngươi, lại có gì không đúng. Hơi giật mình, A Dư dần dần ngầm đầu, thất thần mà nói, ngươi nói đúng. Thời gian không còn sớm, chủ tử mới vừa trở về dung nữa. Chu Kỳ đỡ nàng đứng lên lạc, mới vừa đi ra đình hòng gió, nên diện liền gặp Liễu Tần. Hôm nay Liễu Tần không bằng ngày hôm trước tiêu ngạo, thấy rõ nàng sau, sắc mặt khẽ biến, vội vàng phục thân hành lễ, tất cung tất kính nói. Cấp ngọc tu nghi thỉnh an. A Dư rất là kinh ngạc. Nàng hôm nay sao như vậy cung kính? Liêu tần mau chút đứng lên đi. Hơi đốn, A dư không chút để ý liếc mắt nàng hơi loạn búi tóc, lại thấy nàng bên người không ai hầu hạ, khẽ như mi không tán đồng nói, người thân mình trọng, sao đến một cái cung nhân đều không mang theo. Liêu tần sắc mặt hình như có chút bạch, nàng rắc mặt cười, vội nói, là thiếp thân cảm thấy ngày có chút hơi, tiêu cung nhân trở về lấy rủ. A dư không giấu vết mà vê khởi khăn tay, lại cười khẽ không có hỏi nhiều, tùy ý gật đầu, xoay người rời đi Đãi cùng Liêu Tần sai thân mà qua thời điểm, trên mặt nàng cười mới dần dần phai nhạt xuống dưới. Chu kỳ chống dù giấy, đem nàng cả người đều che khuất, A Dư ninh khởi mi, hầu nghi mà nheo lại con người. Nay đều buổi trưa, Liêu Tần không hảo sinh ở trong cung dùng nữa, lúc này ra cửa ngắm hoa. Vẫn là lẻ loi một mình, cùng nàng ngày xưa bên người cung nhân vô số tác phong kém qua xa. Đột nhiên, nàng nghe thấy Lưu Châu nhẹ gì thành đó là cái gì? A Dư lập tức hoàn hồn, nàng theo lưu Châu tầm mắt nhìn lại. Ở một viên cần hai người ôm ấp cây hỏe sau núi giả chỗ, ấm dương chiếu dọi xuống, hình như có mặt ngân quang chợt lóe mà qua. Nàng hiện giờ đi được con đường này, là tương đối yên lặng đường mòn, hơi có chút xa xôi, đi nàng nhàn vận cùng cũng muốn vòng thượng chút lộ, nhưng thắng ở bóng, cây che phủ, an tính mắt lạnh. Không biết sao đến, A Dư bỗng nhiên nhớ tới, nàng đảo qua mà qua liếu tần kia hơi loạn bùi tóc. Nàng cấp tiểu phúc tử đưa mắt ra hiệu, mới bất động thanh sắc mà tiếp tục hướng phía trước đi. Một nén nhang sau A dư mới trở về nhàn vật cung, nàng ị ở giường nệm thượng, hữu nhi nằm ở bên người nàng bắt lấy riêu cổ, nàng vây lui mọi người, không trong chốc lát, tiểu phúc tử gó cửa tiến vào A dư hơi ngồi thẳng thân mình, liễm mi thấp giọng hỏi, như thế nào, nhưng phát hiện cái gì? Tiểu phúc tử hành lễ đứng dậy, từ tay háo chung móc ra một thứ, nô tài cẩn thận điều tra một phen, chỉ tìm được rồi này phiến chỉ bạc hoa lan. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, đêm qua mới vừa hạ tràng mưa phùn, mặt đất trước khô. Nô Tài trên mặt đất phát hiện mấy cái hốn độn dấu chân, ứng không phải một người. Chu Kỳ tiếp nhận, đưa tới A Dư trước mắt, A Dư thấy rõ sau cùng Chu Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, chấp chấp con ngươi hỏi. Phần 145 Ngươi vừa mới nhìn rõ ràng, Liêu Tần hôm nay trên đầu châm cài sao? Nàng nhớ rõ nàng thấy Liêu Tần búi tóc hơi loạn, cố ý nhìn mắt, nếu nàng không có nhớ lầm, hôm nay Liễu Tần mang châm cải, hẳn là hoa lan toái châu châm, này chỉ bạc hoa lan chính là mặt trên điểm suyết. Chu kỳ hiển nhiên cũng là nghĩ tới, nàng nhữ mày buồn bực, Liễu tần châm cải thượng hoa lan như thế nào rơi xuống kia chỗ. Trừ phi nàng đi kia chỗ, nhưng liêu tần có mang, hướng cây hỏe sau núi giả chạy cái gì. Kia lại không phải cái gì hảo địa phương, khắp nơi đều là mặt cỏ, không cái hảo đặt chân địa phương. A dư nheo lại con người, nhớ tới nào đó khả năng, tức khác trận tròn con người, nàng rỗi tay đưa tới tiểu phúc tử, hạ giọng phân phó. Người đi cha cha, liêu tần có phải hay không thường xuyên lẻ loi một mình ra cung. Chu Kỳ khó hiểu mà nhìn nàng, liền nghe nàng thấp giọng nói, A Kỳ, ngươi còn nhớ rõ Ngọc như sao? Chu Kỳ sắc mặt đột biến, sửng sốt sau một lúc lâu, mới khó khăn lắm khẽ động khoẻ miệng, nuốt hạ nước miếng nói, chủ tử, liêu tần như thế nào cũng là cao cao tại thượng chủ tử, như thế nào sẽ? Có thể hay không là nghĩ sai rồi? A Dư trong miệng Ngọc Như, là cùng các nàng cùng tiến cung, nhưng so với các nàng muốn lớn hơn vài tuổi, sau lại bởi vì tư thông bị chố lấy đánh chết? Lúc ấy chuyện đó nháo đến động tính không nhỏ, cái kia cấm vệ quân còn ném chức quan, các nàng tuổi thượng tiểu, động tính liền ở trước mắt, cũng bị tiểu lý tử chống đỡ không được xem. A dư xoa xoa cổ, lại phát hiện này đại nhiệt thiên, nàng trên cổ lại là lạnh léo lạnh léo. Nàng đảo không cảm thấy không thể nào, nay thâm cung từ từ, Liễu tần ân sủng rất ít, ai ngờ hiểu nàng khiêng lấy không có. A dư mím môi, liếm mắt đầu ngón tay mơn trấn hữu nhi gương mặt, nhẹ giọng nói, mặc kệ có phải hay không, trước cha. phút chốc đốn. Nàng nhẹ híp con ngươi, liếc hướng Tiểu Phúc Tử, động tính tiểu chút, mà gọi người phát hiện. Tiểu Phúc Tử biết rõ việc này nghiêm trọng tính, nghiêm túc mặt, trinh trọng nói, "Chủ tử yên tâm, nô tài chắc chắn phá lệ cẩn thận." Chờ Tiểu Phúc Tử lui ra sau, A Dư mới lại thấp giọng nói, "Ngươi tự mình đi tra, Liễu Tần lần trước thị tẩm là khi nào?" Nàng tuy biết được, Hoàng hậu tuyệt không sẽ tính sai này con vua sự, nhưng ai lại nói được chuẩn đâu. Chu Kỳ cả kinh trừng lớn con ngươi, "Chủ tử, ngươi là cảm thấy?" Câu nói kế tiếp Nàng khó khăn lắm ngăn thành, không dám nói xuất khẩu. Này đến bao lớn là gan, mới dám lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Chương 122. An Vũ cung, từng đợt từng đợt tám hương tùy ý, Chu Tu Dung ngồi ở trước bàn trang điểm, méo vành thai đem Nhị Linh gỡ xuống tới. Lạc Nguyệt chính cầm diêu cổ hống tiểu công chúa vui vẻ, nàng từ gương đồng chung liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt, Liễm Hạ mí mắt nhàn nhạt hỏi: "Buồn cung công đạo chuyện của ngươi, làm được như thế nào?" Lạc Nguyệt dừng lại động tác, cấp trong điện cung nhân đưa mắt ra hiệu. Lãi tất cả mọi người lui ra sau, nàng mới vừa rồi hạ dọng, đều dựa theo ngải phân phó đi làm. Ngưng lại, nàng lại nói, nếu là tin tức chuyển đến mau có lẽ là hôm nay sẽ có động tính. Chu tu dung xoa xoa khỏe mắt, như có như không mà đáp nhẹ thanh. Nàng xoay người, lặng lặng mà nhìn sẽ tiểu công chúa ở giường nệm thượng loạn bò bộ dáng Ánh mắt hơi thâm, nàng ngồi qua đi, dối tay nhẹ nhàng mờn trốn tiểu công chúa mặt mày, làm như thần sắc có chút hoàng hốt. Lạc nguyệt sắc mặt khẽ biến, liếc nàng mắt. Lại cẩn thận nhìn tiểu công chúa liếc mắt một cái, đột nhiên liền nghe thấy nàng mềm nhẹ nói. Nếu là đứa bé kia trưởng thành, cũng là sẽ giống như vậy hoặc bắt đi. Rốt cuộc ở trong bụng khi, chính là cái ái náo Lạc Nguyệt ách thanh, dần dần quỳ xuống đất, thấp thấp mà kêu một tiếng, chủ tử. Chu tu dung nhàn nhạt mà liếc nàng mắt, lúc trước ngự thiện phòng không phải tặng sữa tươi lại đây sao. Thêm chút trái cây đi vào, đoan tiến vào Đúng rồi, buồn cung trước đó vài ngày nếm quả xoài thượng tính không tồi phóng chút đi vào. Lạc Nguyệt tay nắm chặt trở nên trắng, hoang loạn mà nhìn về phía nàng, "Chủ tử, ngài tạm tư a?" Tu Dung không nói chuyện, chỉ liếc mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng. Đã có thể như vậy, Lạc Nguyệt liền rốt cuộc vô pháp nói tiếp, nàng run run rẩy rẩy mà bò dậy, chịu đựng nước mắt đi ra ngoài. Bất quá giây lát, Lạc mắt, vâng sữa tươi tiến vào. Tu Dung tựa tùy ý tiếp nhận, nàng cầm cái thìa nhẹ nhàng quấy, tiêu Lạc Nguyệt đại khí cũng không dám xuyến một chút, đột nhiên nắm lấy tay nàng. Nghẹn nào, chủ tử, cầu ngài, lại suy xét suy xét. Tiểu công chúa thượng ấu, như thế nào? Như thế nào có thể? Tiểu công chúa bị hai người động tinh hấp dẫn, chậm rãi bỏ qua đi, một cái không xong, ngã ở chu tu dung trên đùi, nàng cũng không khóc, chỉ ngây ngốc mà cười. Chu tu dung lại giống bị nàng đâm cho không xong, trong tay cái thìa tức khắc rơi xuống, nện ở trong chén ngọc phát ra thanh thúy tiếng vang. nay một đạo tiếng vang, tiêu chu tu dung đột nhiên hoàn hồn, nàng lánh mắt ném ra lạc người tay. Lại nếu không nàng mệnh, lạc nguyệt che môi, không tự giác mà khóc ra tới, nhìn nàng cầm cái thịa, đem sữa tươi một chút mà đút cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa ngoan ngoắn mà nháy con ngơi, làm như cảm thấy tò mò, lại là đem một ngũ sữa tươi toàn bộ uống xong, dây lát, nàng vỗ tay nhỏ, vui tươi hớn hở mà cười nửa ngày, còn muốn bái chén tiếp tục uống. Chu tu rung rung mắt, nàng nhéo cái thịa đầu ngón tay phiếm tái nhận, cuối cùng là đem cái thịa ném vào chén ngọc. Nàng thiên mở đầu, dường như không có việc gì mà nói Đủ rồi, lấy đi. Lạc nguyệt hít sâu khẩu khí, liều mạng xoa nước mắt, kêu chính mình nhìn không ra khắc thường, mới tiếp nhận chén ngọc chuẩn bị lui ra. Đại cung điện không có người, Chu Tu Dung dùng khăn mềm nhẹ cỏ qua tiểu công chúa khỏe miệng, con ngươi tửa phía bước, lại con môi mềm nhẹ nói. An Nhi, ngươi nhìn ngươi, nhiều giống nàng A An Nhi mặt mày càng thêm mở ra, đã có người nọ lúc trước có 102 kinh thành quân mẫu. Phía sau chuyển đến rèm châu và chẳng thành, Chu Tu Dung đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt mà nói Ngươi nên đi thỉnh thai y thì hề. Cùng lúc đó sư đình hiền, thẩm quý tần đỗng nhiên đứng lên, hai bước tới gần thấm thược, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Thấm thược túi đầu, cái chán đều là mồ hôi lạnh, trầm gì gì mà nói, đại gia, hán. hắn bị người đánh gãy, hai cái đuổi. Đột nhiên, bên hai chuyển đến phá tiếng gió, ngay sau đó, thấm thược bụ mặt quay đầu đi, tức khắc quỳ xuống. Sơn mặt thượng nóng rát mà đau, nhưng nàng lại tựa thói quen giống nhau, mi mắt trong tay háo tay lại dần dần nắm chặt. Nàng nay một quỳ, liền lại liên lụy đến phía sau chưa tốt thương, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh. thẩm quý tần tức giận đến cả người run dậy, người nói bậy gì đó. thẩm ra nhiều thế hệ thanh quý, lại cũng nghèo túng quá, thẳng đến nàng phụ thân này một thế hệ mới bắt đầu lại lên, hiện giờ nàng đại ca lại có hậu lãng đẩy trước lãng xu thế, nàng thẩm ra tương lai tình thế một mảnh rất tốt. Trước đó vài ngày, nàng có thai tin tức mới vừa chuyển quay lại đi, đã bị trong phủ muôn ph tất yếu hộ hảo này thay. Hiện giờ, chỉ cần nàng an ổn sinh hạ con vua, trong chiều liền tính là Lạc hầu phủ cũng muốn đối nàng thẩm ra lễ nhượng ba phần. Nhưng thấm thực mới vừa nói cái gì? Nàng đại ca chân bị người đánh gãy. Quả thực nói hiệu nói vượng. Thẩm Quý Tần tức giận đến nói không lựa lời, ngươi cái tiện tỷ, ai cho ngươi là gan, dám như vậy muyền rủa ta đại ca. Thẩm thực chỉ cúi đầu, buồn không ra tiếng. Thẩm Quý Tần lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non, "Không, không có khả năng. Không có khả năng." Nàng đốn nhiên sắc mặt trắng nhợt, che lại bụng nhỏ lui về phía sau hai bước, ngã ở giường nền thượng, thấm Thước vội vàng đứng dậy, không màng thương thế đi nâng dậy nàng, lại bị nàng một phen đẩy ra. "Lan." Thẩm Thước véo khẩn lòng bàn tay, dần dần bưng ra nàng, lại quy trên mặt đất, khít sâu khẩu khí, mới ngẩng đầu lo lắng mà khuyên giải. "Chủ tử, ngài chớ có kích động, cẩn thận trong bụng con lua." Thẩm Quý tần đôi mắt đỏ bừng, hoàn toàn không có dị vang cao cao tại thượng bộ dáng, nàng ngã vào giường nền thượng, sắc mặt vi bạch. Lại không gì tâm tư bận tâm con vua. Thấm thực không giấu vết như mày, nàng quá hiểu biết chủ tử cùng trong phủ. Thầm gia dân cư đơn giản, lão ra cùng phu nhân ân ái, cho dù có thiết thị, dưới gối cũng chỉ có phu nhân sở ra bốn tử một nữ. Chủ tử chính là trong phủ duy nhất cô nương, cho nên nàng bị sủng đến nhìn như thanh cao kỳ thật cực kỳ bướng bỉnh tự mình, lại cứ huynh muội bốn người quan hệ cực hảo. Trong phủ đại gia ở quan trường có thanh tiểu, nhị ra lại là được một đốn roi nối nghiệp mà kinh thương, triều đại luật lệ Thương nhân không thể làm quan, giữ lại tam gia cùng tứ gia lại là so chủ tử còn muốn tuổi nhỏ. Cho nên, đại gia chân thương nếu là trị không hết, cho dù tam gia cùng tứ gia tương lai có thể có thành tựu thẩm gia cũng tất yếu suy suốt mấy năm. Nhưng triều đình giống như hậu cùng ai có thể nói được chuẩn tình thế. Có lẽ là vài năm sau, nay triều đình đã sớm không có thẩm gia nơi dừng chân. Hiện giờ đại gia bị thương, trừ bỏ ích lợi phía trên ngoại sợ là trong phủ muốn thao tói tâm, xem chủ tử hiện giờ bộ ráng. Thấm thược là có thể đoán được trong phủ ra sao hỗn loạn. Thấm thược cắn môi, nhớ tới ở thẩm ra hầu hạ cha mẹ, vừa muốn lại mở miệng ăn ổn, liền thấy chủ tử đột nhiên không màng thân mình đứng lên, liền phải hướng ra ngoài chạy. Sợ tới mức thấm thược tức khắc thay đổi sắc mặt, ôm lấy nàng chân, nôn nóng nói. Chủ tử, ngài còn ở cấm túc chúng A. Nếu là bước ra này đã môn, đó chính là kháng chỉ, cầu chủ tử Tam Tư. Thẩm quý tần thấy nàng vào lúc này ngăn trở nàng, tức giận đến một chân đá vang ra văng Thâm thược bị nàng đá ngã xuống đất, đau mà che lại ngực chống thân mình bỏ dậy, liền thấy nàng đã chạy đi ra ngoài. Nhắm mắt lại, thâm thược vẫn là không nhịn xuống mà đấm đấm mặt đất, ngừng lại, nàng cười khổ, vẫn là suy sút mà bỏ dậy đuổi theo ra đi. Nếu là kêu trong phủ biết được nàng mặc kệ chủ tử, chịu khổ cuối cùng vẫn là nhà nàng người. Hôm nay là A Dư Thị Tẩm, ngự tiền tin tức vừa mới truyền đến, ngay sau đó nàng liền nghe nói thẩm quý tần không màng cấm túc ý chỉ, xông vào ra sư đình hiên. Nàng cả kinh trận tròn con người, Buồn bực, nàng đang làm cái gì? Không biết, nghe cung nhân nói, thẩm quý tần là khóc lóc chạy ra, bộ dáng thật là chật vật. A dư ánh mắt tức khắc hơi lượng, nàng buông trong tay mục, nói, mau đi trà, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nàng vừa giất lời, Lưu Châu còn không có chạy ra đi, liền thấy tiểu phúc tử vội vàng tiến bào, sắc mặt cuốn quýt. Chủ tử! An vũ cung thỉnh thai y Yê, nghe nói tiểu công chúa trên người nổi lên hồng trận, chính khóc nỉ non không ngừng, chu tu dung đã gọi người đi thỉnh hoàng thượng. Phần 146. Á Dư bỗng chốc đứng đứng dậy, "Cái gì?" Nàng không rảnh lo đi cha thẩm quý tần vì sao như vậy chật vật, Khẩn Ninh Mi vội vàng nói, "Mau, bị nghi thức." Nhân vận trong cung cung nhân đều biết nàng cùng Chu Tu Dung giao hảo, nửa khác cũng không dám trì hoãn, nàng mới vừa đi ra đại môn, nghi thức cũng đã bị hảo, Chu Kỳ vội vàng cầm áo choàng đuổi theo ra tới. Đi An Vũ cung trên đường, Á Dư không được mà Ninh Mi. Nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua, An Vũ cung nói tiểu công chúa thân mình không khỏe. Vội vàng đem Chu Tu Dung kêu đi cảnh tượng, đáy lòng hơi hơi buồn bực, nàng nhìn tiểu công chúa ngày thường cũng rất là hòa bát, sao đến nay thân mình luôn là không thoải mái. Thật vất vả tới rồi an Vũ cùng, nàng mới vừa bước vào đi, liền thấy hoàng thượng đã chờ ở bên trong, mà Chu Tu Dung càng là khóc đến thở hồn hển, sùi lơ ở mép giường, vẫn luôn nắm tiểu công chúa tay. A Dư lo lắng mà đến gần, liền nghe thấy Chu Tu Dung không được tự trách nói: "Đều do thiếp thân, đều do thân. Đều là thân không chiếu cố hảo An Nhi." Lúc này, nàng mới thấy tiểu công chúa bộ dáng, tức khắc khiếp sợ mà che miệng lại. Tiểu công chúa cổ cùng cánh tay thượng nổi lên rất nhiều hồng trần, gọi người nhìn liền không cấm nổi lên cả người nổi da gà. May mắn, gương mặt kia thượng không có bị lan tràn đến. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ dọa người rồi. Nàng khẽ cắn môi, bất an trần chờ mà nhìn về phía phong dục hoàng thượng, này, đây là làm sao vậy? Tiểu công chúa là phong dục cái thứ nhất con nối roi, hắn ngày xưa cũng cực kỳ coi trọng, luận xứng ái. Thậm chí có thể so với đối hữu nhi cái này hoàng trưởng tử, lúc này hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nghe thấy thanh âm, nhìn về phía nàng, đẹ nặng tức giận nói. Đại thái y xem qua mới có thể biết được. Hắn thấy nàng ly dường chỉ một bước xa, lo lắng mà tựa lại muốn tiến lên, tức khắc khẩn như mày, lạnh lung nói, ngươi ly xa chút. Thượng không biết tiểu công chúa ra sao nguyên nhân mới có thể như thế, nếu là sẽ lây bệnh. A dư sừng sốt không phản ứng lại đây, mở mịt mà nhìn về phía hắn. Phong dục lại là không giải thích, thẳng đến Chu Kỳ kéo đến lui về phía sau một bước, A Dư mới hồi phục tinh thần lại, nàng siết chặt khăn tay, không giấu vết mà giữ chặt Chu Tu Dung. Chu Tu Dung, người trước chớ khóc, cùng buồn cung cùng Hoàng thượng nói nói, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Nhìn như nghi hoặc khó hiểu, lại là đem Chu Tu Dung kéo ly giường biên. Chu Tu Dung không khỏi nhìn nhiều nàng mắt, nàng khóc đến đôi mắt xứng đỏ, quỷ gối trên mặt đất, nước nở nói, thiếp thân cũng không hiểu được, An Nhi bỗng nhiên liền nổi lên hồng Trần khóc não cái không ngừng, thiếp thân vội vàng gọi người tỉnh thai ý, ý không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền thành dáng vẻ này. Đều là thiếp thân không tốt, là thiếp thân không chiếu cố hảo nàng. A Dư tiểu tâm mà nhìn về phía hoàng thượng, lại liếc mắt tiểu công chúa tình huống, tổng cảm thấy có chút quán mắt, không khỏi đi qua đi, khẽ kéo hạ hoàng thượng ống tay áo, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, ngài nhìn tiểu công chúa tình hình có phải hay không có chút quán mắt?" Phong dục nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía nàng, A Dư vội vàng nói: Chính là năm trước, thiếp thân cùng hoàng thượng cùng thưởng liên khi, cả người cũng tựa như vậy nổi lên hồng trận, cuối cùng cha ra là dị ứng, ngài đã quên. Nàng vừa dứt lời, bên kia thai y liền đứng lên, ngọc tu nghi nói được không sai, tiểu công chúa thật là dị ứng gây ra. Hơi đốn, phong dục dơ tay xoa mi, quan tâm sẽ bị loạn, hắn thế nhưng đem việc này đã quên. Hắn nhớ tới lúc trước ga dư cuối cùng cũng không cực trở ngại, vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, liền thấy thai y xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Đầy đầu sợ hãi mà nói, chính là cùng Ngọc Tu nghi lúc trước tình huống bất đồng, tiểu công chúa tuổi nhỏ thể nhược, dị ứng nếu là nghiêm trọng cực khả năng sẽ. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chưa nói ra câu nói kế tiếp, đáng nói ngoại chi ý lại kêu ở đây mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Chu Tu Dung, nàng cả người đều xứng sờ ở chỗ cũ, cả người mềm nũng, run âm nói. Vậy ngươi còn thất thần làm chi? Chạy nhanh cứu nàng A. Hoàng hậu đám người vào lúc này đổi tới, vừa thấy tiểu công chúa bộ dáng. Lại có vài vị không trải qua sự phi tần sợ tới mức lui hai bước, thở nhẹ ra tiếng, đầy mặt hoảng sợ. A dư trong lòng hơi khẩn, ngừng đầu đi xem, quả nhiên hoàng thượng sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng đảo qua kia mấy cái kêu ra tiếng phi tần. Tiểu công chúa chịu khổ, ngươi chờ thế nhưng chỉ cảm thấy hoảng sợ, có thể thấy được này tâm địa chi tàn nhẫn, ngay trong ngày khởi, ngươi chờ toàn hàng vì hạng bét cung nữ tử. A dư dư quan thoáng nhìn kia vài vị phi tần sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nhưng cái này cũng chưa tính xong. Phong dục chán ghét phân phó. Người tới, cho chấm đem các nàng đuổi ra đi, quỷ gối bên ngoài cấp tiểu công chúa cầu phúc. Chương 123. Ngày sát dần tối, không biết khi nào nhắc lên một trận gió lạnh, dần dần mà từ không trung phiêu khởi liên miên mưa phùn, tích tích điểm điểm, dừng ở nhân thân thượng, tầm ướt xiêm y đi, âm chiều dính. Từ sư đình hiên đến càn khôn cung đá xanh tử lộ thượng, thấm thượt bốn phía nơi nơi nhìn, cấp loạn mà rầm rậm chân, thật vất vả thấy chủ tử thân ảnh, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy nàng suýt nữa trượt một ngã, làm nàng tim đập đều mau ngừng lại. Mưa phủn càng thêm liên miên không ngừng, tiêu trước mắt cảnh tượng đều có chút mơ hồ không rõ, Thẩm Quý Tần chống nhánh cây, sắc mặt vi bạch mà đứng, nàng một tay bảo vệ bụng nhỏ, lại sinh vải phần hối hận ra tới. Chờ thấm thược lại đây đỡ lấy nàng khi, nàng thế nhưng ngoài ý muốn không có phát hỏa, mà là nắm chặt thấm thược thủ đoạn, cắn răng nói: "Đỡ ta đi tìm hoàng thượng." Thấm thược nhìn nàng sắc mặt lo lắng, nhưng chủ tử ngài thân thể, hơn nữa Đại gia bị thương, tìm hoàng thượng lại có tác dụng gì? thẩm quý tần trưng mắt một lệ, thầm thược liền nói không ra lời nói tới, thôi, nàng muốn tìm liền tìm đi. Tiến cung trước, phu nhân cố y dặn do nàng lời nói, bất quá chính là kêu nàng hảo sinh nghe chủ tử nói, ai kêu trong phủ trên giới đều đối chủ tử tín nhiệm nhưng thêm, làm sao cảm thấy nàng có sai. Hai người vội vàng chạy ra, nửa đường phía trên mới trời mưa, hai người cũng chưa bận tâm măng, dù hiện giờ lộ trình đã qua nửa, lại trở về lấy dù quá mức lan lột. Thấm thực tùy ý kêu cái cung nhân hồi sư đình hiên lấy rủ, chính mình che chở chủ tử chiều càn khôn cung đi đến. thẩm quý tần ý ở nàng trong lòng lực cũng không biết là mệt, vẫn là bị nước mưa sối, nàng chưa bao giờ từng có như vậy chật vợ, càng thêm có chút không thoải mái. Càn khôn cung trước, cung nhân chỉ còn thủ cửa điện người, thấy giống như gà rất vào nổi canh hai người, đều kinh ngạc vạn phần. thẩm quý tần đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đến nơi này? Thấm thực không ở cửa thấy tiểu lưu tử cung dương Đức mày hơi ninh. Đấy lòng sinh dự cảm bất hảo, không trả lời cung nhân nói, vội vàng hỏi, hoàng thượng đâu? Thần quý tần nắm chặt thấm thược thủ đoạn đầu ngón tay phía một chút bạch, ngay vậy, cũng ngẩn đầu nhìn lại, mới phát hiện này cản khôn cung ngoài ý muốn quẩn cung ế. Nàng vi lăng, như thế nào sẽ? Như vậy chậm, tổng sẽ không còn ở ngự thư phòng đi. Ngưng lại, nàng nghĩ đến một loại khác khả năng, lôi kéo khỏe miệng nói, hoàng thượng tiến hậu cung. Nàng ca ca hai chân toàn đoạn, nàng không tin hoàng thượng sẽ không hiểu được, đã biết được. Hắn lại vẫn có thể dường như không có việc gì mà tuyên người thị thẩm. Thâm thược thủ đoạn chỗ đột nhiên bị người bóp chặt, nàng cắn môi chịu đựng đau, càng thêm cưới đầu. Càng khôn cung chức cung nhân hai mặt nhìn nhau, trần trờ mà nói, đúng vậy, thẩm quý tần không biết sao. Tiểu công chúa cả người nổi lên hồng trần, đang ở thỉnh thai ý thì hoàng thượng đã sớm chạy tới nơi. Cái này đáp án, ra ngoài thẩm quý tần dự kiến, lại cũng không kêu tâm tình của nàng tốt hơn nhiều ít, nàng một cái tay khác không tự chủ được mà nắm chặt bụng siêm xem Lệnh giọng nói, chúng ta đi an vũ cung. thẩm thược sắc mặt khẽ biến, tiểu công chúa thân mình không khỏe, hoàng thượng tâm tình định sẽ không hảo, lúc này chủ tử nếu là qua đi. Nàng mới không nghĩ lúc này đi xúc hoàng thượng rủi ro. Nhưng thẩm quý tần chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, cơ hội là giọng nói rơi xuống, liền lập tức xoay người liền đi, thấy hai người chật vật bộ ráng, ngự tiền cung nhân vội nói, thẩm quý tần chấm đã, căng đem dù đi. Dứt lời, cung nhân tiểu tâm liếc mắt nàng bụ Này thẩm quý tần đến tụt cùng làm sao vậy, sao nửa phần không bận tâm thân mình. Vũ thế càng lớn, kẻ hèn một phen rủ giấy tựa khởi không đến cái gì tác dụng. Đại bước vào an vũ cung khi, hai người liền thấy trong đình viện quỷ vài vị phi tần, luận chật vật, hai bên đều có thể có thể so với, thấy hai người, quỷ phi tần đều là mắt lộ kinh ngạc. Trong điện, thái y đi đang ở thi châm, có lẽ là cảm thấy đau, tiểu công chúa tiếng khóc càng thêm đại, mấy dục muốn đem giọng nói khóc ách. Cung nhân chính là vào lúc này vén rèm lên tiến vào, gió lạnh quét tiến, Thái y y hay lập tức nói, không được có phong. Cung nhân nhìn chằm chầm hoàng thượng mắt lạnh, sợ tới mức nhảy dựng, lập tức quy xuống, "Hoàng thượng, là Thẩm quý tần tới, muốn gặp hoàng thượng." A Dư Vi Lăng thấy tiểu công chúa bộ dáng sao, nàng đều mau đem phía trước Lưu Châu cùng nàng lời nói cấp đã quên. Phong dục sắc mặt trầm xuống, giận chó đánh mèo, "Ai hứa nàng ra cung? Một đám, tịnh là thêm phiền." Ngay sau đó Hắn nhớ tới phía trước có người chuyển tiến cung tin tức, thẩm cối rượu ở con hát phường trước bị người đánh gãy chân, tức khác đoán được thẩm quý tần tiến đến nguyên nhân. Phong dục cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra thật tốt ý tứ lại đây. Thẩm cối rượu người này bối cảnh thanh quý, tự thân năng lực cũng khăn dùng, phong dục ngày xưa cũng tương đối coi trọng hắn, cho này không ít cơ hội đại triển thân thủ, khả nhân luôn co tật xấu. Thẩm cối rượu người này hái xác ngày xưa không nháo ra cái gì sai lầm, phong dục cũng liền quá nhị không nghe thấy hiện giờ khen ngược. Hắn cùng người khác tranh con hát phường đầu bảng khi, nhất thời quang hỏa, giá sao đến cứ cao, lại không, cái kia tiền bạc lấy ra tay, sau bị người thẹn quá thành giận mà đánh thành trọng thương. Như vậy tình huống, nếu là ngày thường, Phong Dục cái tài xuất ruột, có lẽ sẽ quản thượng một quản. Nhưng lại cứ là hôm nay, tiểu công chúa tiếng khóc thượng ở bên hai, Phong Dục căn bản vô tâm tư nhiều quản người khác, thậm chí đối thẩm cối Diệu hành vi sự sự sinh bất mãn. Hắn niệm cấp thẩm quý tần trong bụng thai nhi, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc, lạnh mi nói: Lam Nang trở về. Tin tức chuyển tới bên ngoài, Thẩm Quý Tần một lòng đều là huynh trưởng thương, cho dù chị không hết, nàng cũng muốn hoàng thượng thế huynh trưởng làm chủ, làm sao liền như vậy rời đi? Thâm Thược mịt mờ mà lôi kéo nàng, nhỏ giọng mà nhắc nhở, "Chủ tử, tiểu công chúa không khỏe, hoàng thượng tâm tình tất nhiên không tốt, ngài ngài cũng đừng chọc hắn phiền lòng." Đáng tiếc, nửa câu sau lời nói nàng không dám nói, Thẩm Quý Tần cũng không kiên nhẫn nghe. Nàng ngày xưa hành sự liền cao điệu cũng không thô liễm, hiện giờ trong bụng hoài con vua Liền ngày xưa đoan đến kia phân rõ lãnh đều có chút thất sắc, nàng sát mặt thay đổi mấy phen, liền tưởng đi vào. Cung nhân mới vừa bị răn dậy quá, nào còn dám têu nàng đi vào, vội vàng đem người ngăn lại. thẩm Quý Tần, Thái Y Lý đang ở cấp tiểu công chúa thi châm, không nên thấy phòng, Ngài Siêm Y Lý đều ướt vẫn là về trước cùng nghỉ ngơi đi. thẩm Quý Tần cả người chật vật, nàng tự nhiên cũng cảm thấy chỗ nào đều không khỏe, nhưng nàng cố không được nhiều như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến huynh trường thương, nàng sao có thể an tâm. Càng nhanh, nàng liền càng cảm thấy không khỏe, bụng nhỏ cũng tựa chuyển đến dần dần đau, từng đợt mà, mịt mờ khó phân biệt, tiêu thẩm quý tần tưởng ảo giác. Nàng sát mặt cực bạch, lại nhân cả người ướt át phân không rõ là chỗ nào khó chịu, vô lực mà ỷ ở thấm thực trong lòng ngực chỉ cắn răng kiên trì. Ta muốn gặp hoàng thượng. Thấm thực cùng còn lại cung nhân đều là một trận đau đầu. Trong điện, không biết thai y đi làm cái gì, tiểu công chúa tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, dần dần đi vào giấc ngủ, ngủ mơ gian nhẹ kích thích cho nh Thái y nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng, tiểu công chúa tình huống đã ổn định xuống dưới, đại sát thượng mấy ngày thuốc mỡ có thể, hiện giờ quan trọng chính là, mau chóng cha ra tiểu công chúa dị ứng nguyên, phòng ngừa ngày sau như vậy tình hình lại lần nữa xuất hiện. Phong dục nắm chặt thành quyền tay dần dần buông ra, hơi thở ra khẩu khí, xoa mi nói, như thế liền hảo. Chu Tu Dung ngồi quỳ ở mép giường, không tiếng động mà lau nước mắt, nàng cái gì cũng chưa quản, chỉ lặng lặng mà nhìn tiểu công chúa, không biết khi nào. Nàng cùng tiểu công chúa tay cầm ở cùng nhau. A dư ách thanh, liếm cảm xúc, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai. Phần 147 Nhân hai người giao hảo, A dư cũng thường thấy tiểu công chúa, từng cũng cùng ở nàng trong lòng ngực không biết thế sự mà cười. Hiện giờ thấy tiểu công chúa dáng vẻ này, A dư trong lòng cũng rất có hữu hứng. Gian ngoài động tình ẩn ẩn truyền đến, đánh vỡ trong điện an tĩnh, thấy tiểu công chúa tựa bất an mà bẹp bẹp môi, chu tu dung bông chốc tức giận, nàng mặt lệnh quay đầu, rồi lại ở nhìn thấy hoàng thượng khi Đem cảm xúc ngăn chặn, chỉ ngạnh bang bang mà nói. Tiểu công chúa đã là không có việc gì, hiện giờ chỉ cần ăn tĩnh mà tĩnh dưỡng, hoàng thượng vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Phong dục ánh mắt ngừng lại, dừng ở trên người nàng một cái trước mắt, cuối cùng lại nhìn mắt tiểu công chúa, mới xoay người rời đi. Hắn vừa động, không hơi một lát, còn lại người cũng liền đi theo hắn đi ra ngoài, nặc đại trong điện, trừ bỏ an vũ trong cung người, cũng chỉ dư lại A Dư. Đông chốc, lạc nguyệt quỷ gối trên mặt đất, che lại môi áp lực mà nước nở. A dư xem đến vi lăng, theo sau phản ứng lại đây, đầu ngón tay run rẩy Người! Sau một lúc lâu, nàng vội vàng nhìn mắt bên ngoài, mới cắn răng thấp dọng nghẹn ra một câu, điên rồi sao? Chu tu dung không phản bác, nàng nhìn tiểu công chố mặt, vẫn không núp đích, thật lâu sau, nàng dần dần nằm ở trên giường, khóc hồi lâu, nàng tiếng nói có chút khẳng khẳng, lại chỉ tựa bình tĩnh mà nói. Ta cho rằng, sẽ không, xảy ra chuyện. Nàng thanh âm thực nhẹ, cơ hộ mới ra khẩu liền tan. A dư suýt nữa không nghe rõ, nhưng nàng nghe rõ, mới càng thêm lý giải không được. Nếu là nàng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều không thể như vậy đối đại hữu nhi, nàng nhấp môi hồi lâu, mới ách thanh hỏi, vì cái gì? Chu Tu Dung không trả lời, chỉ là nói, ta ngày sau lại cùng tỉ tỉ nói, nhưng là hiện tại, tỷ tỷ nguyên lên đi ra ngoài. A dư nhớ tới bên ngoài thẩm quý tần, ý thức được cái gì, đống chốc ninh khởi mi. Nàng lắc đầu, xoay người phải rời khỏi là lúc, mới thực nhẹ mà nói. Ngươi nếu thật sự không bông, hà tất làm khó chính mình. Thế gian này cảm tình, đều là ở chung ra tới. Như nàng cùng chu Tu Dung, như chu Tu Dung cùng tiểu công chúa. Như vậy tiểu nhân nhân nhi, bị nàng một chút nuôi lớn, hiện giờ tiểu công chúa khó chịu thành như vậy, nàng không tin, chu Tu Dung sẽ không có một chút động dung. Một khi đã như vậy, hoặc là không thấy vì tịnh, hoặc là ở chung hai hoan, hà tất làm khó chính mình. Trong điện dần dần tiếng vang, chu Tu Dung nằm ở trên giường, nàng phá lệ an tĩnh. Trên cổ tay Phật Châu lạc đến nàng sinh đau, nước mắt Lặng Yên không một tiếng động mà trượt xuống. Từ tiếp nhận tiểu công chúa khi, trong phủ liền truyền tin tới, cùng nàng nói, như vậy là tốt nhất kết quả. Nàng vô pháp lại có con nối dõi, mà tiểu công chúa lại là nàng ngày sau dựa vào, nàng nhất định phải hảo hảo đái tiểu công chúa. Từng câu an ủi cùng khuyên giải, hỗn loạn lý trí cùng quan tâm, lại không biết, này mỗi một câu đều ở đề cập nàng vết sẹo, kêu nàng sinh sôi mà đau. Chưa bao giờ có một người cùng nàng nói không cần khó xử chính mình. Nhưng nàng không có biện pháp, nhân sinh trên đời, nhiều đến là thân bất do kỷ. Ngọc Tu nghi lúc trước là, nàng hiện giờ cũng là. Nàng chịu chu ra dưỡng dục chi ân, hủy hoại thuốc phi, nhất định phải muốn còn chu ra một cái ví dụ Này đây, nàng cần thiết phải hảo hảo chiếu cô tiểu công chúa, tiêu nàng bình an lớn lên. Nhưng, không ai biết được, nàng ban ngày nhìn tiểu công chúa đang cười, ban đêm mộng gian liền ngày ngày nghe nàng hài nhi ở khóc, khóc đến nàng ngày đêm khó ăn. Lạc Nguyệt nhìn trên mặt nàng nước mắt, đột nhiên sướng sốt, dầm dạp dâng lên đau lòng cùng tự trách, kêu nàng vô pháp bình tĩnh. Lúc này mới qua bao lâu? Là nàng đã quên, đã quên lúc trước chủ tử ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng đến nhiều nhẫn tâm, mới có thể dường như không có việc gì mà khuyên nàng từ nhỏ làm bạn lớn lên chủ tử rộng lượng, làm nàng thiện tâm mà đi đối đãi kẻ thù hải tử. Liên tính nàng biết được tiểu công chúa thật là vô tội. Nhưng chủ tử lại như thế nào không hiểu được. Chính là bởi vì biết được cho nên chủ tử mới có thể càng thêm dày vò. Lạc Nguyệt quý bò qua đi, khóc đến thở hồn hện, áp lực dập đầu, nàng nói. Chủ tử, nô tỷ sai rồi, ngài đừng khóc. chương 124, mưa phùn có rúm lại đến tựa muốn chui vào người thân thể, dính ước ác, làm nước tóc đen kề sắt ở trên mặt, luôn là thẩm quý tần tư sắc hơn người, lúc này cũng qua chỉ còn lại có chật vật. Dân dân mà, nàng cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, lại quật cường mà một hai phải thấy hoàng thượng một mặt. Phong rục sốc lên rèm trâu đi ra thời điểm Liền vừa lúc thấy nàng này phó trật vật bộ dáng tầm mắt đảo qua nàng kề sát Ở trên bụng nhỏ tay Mày hung hăng vừa nhíu Hơi có chút không kiên nhẫn Ngươi lại ở nhau cái gì Đột nhiên một trận hốn loạn nước mưa gió lạnh phát quá Thầm quý tần tức khắc cảm thấy cực lánh Lại không biết là bởi vì này trận gió Vẫn là trước mắt nam nhân không kiên nhẫn nói Nàng sứng sốt Không nói gì Phong dục lại là sinh phiền chán Lạnh như băng mà nói Chấm nói qua Ngươi nếu lại bị vào ngươi trong bụng thai nhi làm sàng làm bậy, ngày sau cũng không cần tự mình nuôi nấng con vua. Nếu nàng như vậy không coi trọng con vua, kia tự nhiên sẽ có coi trọng con vua người. thẩm quý tần rốt cuộc hoàn hồn, bóp lòng bàn tay, phanh đến một tiếng quỷ xuống đất, sạch sẽ lưu loát chỉ dư một tiếng thanh vang, nàng sát mặt trong phút chốc trắng bệnh. Đau, cả người đều đau, đầu gối chỗ đau, bụng nhỏ chỗ cũng đau, kia mịt mở đau đớn dần dần rõ ràng. Nàng không nhịn xuống mà cong cong lưng Phong rục ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, lãnh đạm đến gần như hờ hững. Thâm thược bị nàng sợ tới mức vội vàng quý xuống, căn bản không dám đi hoàng thượng sắp mặt, tâm như cho tàn. Lo lắng người nhà không coi là sai, nhưng như thế không coi trọng con vua, vậy mười phần sai. A dư còn không có ra tới, liền nghe thấy này động tĩnh, cả kinh vội vàng vén rèm lên đi ra, đại thấy rõ trước mắt tình hình, ánh mắt hơi lóe, liền nghe thấy hoàng hậu nhữ mày không tán đồng thanh âm. thẩm quý tần, người đây là làm chi con vua tùy vào ngươi như vậy rãy xéo sao? Liền tính là con vua mẹ đẻ, cũng không được bị thương con vua, rốt cuộc hậu phi nào có con vua quý trọng? A Dư liếc mắt, phù hỏa một câu, đúng vậy, Thẩm Quý Tần ngươi cho dù có thiên đại quan trọng sự, cũng trước lên lại nói." Nàng vừa dứt lời, liền có cung nhân vội vàng muốn đi nâng dậy Thẩm Quý Tần, lại bị phong dục lạnh giọng đánh gãy. Nàng tưởng quỷ, khiến cho nàng quỷ. Mọi người cả kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai chẳng biết hoàng thượng coi trọng nhất con vua, nếu là mang thai Đó là làm trời cao đi, cũng nhiều lắm đến hai tiếng răng dậy. Hôm nay này phiên, thật là khó được. A dư cũng khó nén kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lát, tiến lên khẽ kéo hạ phong dục ống tay áo, thấp giọng Hoàng thượng, thẩm quý tần không hiểu chuyện, ngài không thể túng nàng A, nàng trong bụng còn có con vua đâu, ngài nếu là sinh khí, ngày sau lại phạt cũng không mượn Nàng không nghĩ cấp thẩm quý tần cầu tình, nhưng hôm nay bất quá là hoàng thượng tức giận, nếu là con vua xảy ra chuyện, đại hắn bình tĩnh trở lại sau. Ai ngờ có thể hay không giận chó đánh mèo ở đây người. Tả hữu nàng bất quá để một câu, cho dù không tình nguyện. Phong dục trực tiếp đánh gây nàng, hắn ngự khí lánh đến tựa ngày nóng bức băng cha, không cần nhiều lời. A dư nhấp môi, làm như trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng là bất đắc di mà thu thanh. Thầm quý tần nhẫn quá kia trận đau đớn sau, liền nghe thấy hoàng thượng nói, tức khắc đáy lòng chết lạnh nàng nàn kham mà ngừng đầu, thế vinh trưởng thảo công đạo nói còn không có nói ra, liền nghe thấy hoàng thượng chán ghét nói. Ngươi đã vào hậu cùng, liền không nên lại nhiều quản bên sự. Thẩm Quý Tần đốn ở chỗ cũ, cách hảo sau một lúc lâu, thấy hắn tựa muốn xoay người tiến điện, vội vàng quy tiến lên vài bước, hô lên một câu. Nhưng đó là thiếp thân ruột thịt huynh trường a. Thiếp thân sao có thể mặc kệ hắn? Phong dục giận cực, ngược lại bình tĩnh trở lại, vì nàng sinh không được nửa phần cảm xúc, lạnh lùng mà nói. Cho nên, ngươi liền như vậy lăn lộn trước con đua. A Dương ngưng mắt, nghe ra hắn trong lời nói thăm ý, ngươi đau lòng ngươi huynh trưởng. Giờ hắn cũng đau lòng hắn con ruột, ngươi vì ngươi huynh trưởng như vậy lăn lộn hắn con ruột, còn muốn kêu hắn thế ngươi huynh trưởng làm chủ. Quả thực là nằm mơ. Thẩm Quý tần sử sút, rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng lắc đầu, thiếp thân, không phải. Đây là thiếp thân hải tử, thiếp thân đương nhiên đau lòng. Lời còn chưa dứt, nàng sắc mặt liền trắng bệnh, đau đến nàng chật vật con lưng, lòng bàn tay chống đất, đầu ngón tay phiếm khắc thường xanh trắng. Nay biến cố, tiêu chung quanh người đều theo bản năng lui lại mấy bước sợ đem chính mình liên lụy đi vào. A dư cũng che miệng, thiên mở đầu, làm như không đành lòng xem, chỉ có hoàng hậu đứng ra, lo lắng mà nhữ mày nói. Hoàng thượng, thẩm quý tần liền tính phạm vào thiên đại sai, hiện giờ vẫn là trước làm thái ý đi nhìn xem nàng, nếu không, thái hậu bên kia. Phong dục ở nhìn thấy thẩm quý tần hoảng loạn mà nói ra đau lòng khi, liền cảm thấy thật là nhạt nhẹo, liền đối nàng theo sau thống khổ bộ ráng, cũng sinh không ra cái gì cảm xúc. Nếu là thật sự đau lòng, Nàng hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn biết được, thẩm quý tần có mang, không nên tùy ý nàng như vậy quỷ Nhưng là... Phong dục xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, thật là đạm mạc mà nhìn mắt thẩm quý tần, phất tay háo vào nội điện, chỉ trừ một câu, ngươi xem làm đi. Vì lăng, A Dư cùng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy rõ đối phương đấy mắt trinh lăng cùng kinh ngạc. Đây là... Có ý tứ gì? Hoàng thượng mặc kệ thẩm quý tần. Ngưng lại một lát. A Dư chiều hoàng hậu được rồi nửa lễ, đi theo vào nội điện, hai trọng phía sau rèm, nàng thấy vừa mới còn tức giận nổi bật nam nhân lúc này mệt mỏi mà ngồi ở giường biên, lẳng lặng liếm mắt nhìn tiểu công chúa. Bên kia, Chu Tu Dung ngồi quỷ trên mặt đất, hai người tương ly khá xa, rõ ràng nên thân cận hai người, lại như là cách nhìn không thấy ngăn cách. Ngay cả như vậy, A Dư còn dừng lại bước chân, ngừng ở bình phong bên. Hơi có động tính, phong dục liền nghe ra tới, lúc này sẽ tiến vào người, trừ bỏ A Dư không làm hắn tưởng. Chẳng qua đợi một lát, bên người vẫn là không ai, hắn mới ngầm đầu. Hắn thấy nàng lôi kéo ống tay hào đứng ở bình phong bên, làm như muốn chuẩn bị liễm mắt lui ra ngoài, phong dục nhẹ nhàng nữ mày, thoáng nhìn một bên Chu Tu Dung, mày ninh đến càng sâu, đối nàng ngây tay. Lại đây, Chu Tu Dung cũng hoàn hồn, nàng xoa xoa khỏe mắt, ngước mắt nhìn về phía A Dư, khó hiểu, tỉ tỉ như thế nào không tiến bảo. A Dư cứng họng, nàng chính là tiến bảo khi, mới cảm thấy không đúng. phần 148 có ánh mắt, lúc này đều nên lui ra ngoài mới là, cho dù nàng cùng Chu Tu Dung giao hảo, lúc này tiểu công chúa mới vừa ngủ hạ, hoàng thượng lưu lại nơi này là Chu Tu Dung hảo thời cơ, nàng như thế nào cũng không nên xuất hiện. Chu Tu dung như thế nào là lướt tâm tư, hơi tưởng tượng, liền đoán được nàng tâm tư, đáy lòng lắc đầu. Nàng cùng hoàng thượng, từ nàng đẻ non, lại như thế nào cũng cha không ra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được gì khi, liền lại vô khả năng. Nàng không có khả năng không hề khúc mắc mà tiếp thu hắn. Liền giống như nàng nuôi nấng tiểu công chúa sau, hắn nuôi nàng dần dần hờ hững giống nhau. Nhưng không thể phủ nhận, nàng biết được này hết thảy nhưng Ngọc Tu nghi không hiểu được, nàng có thể ở tiến vào sau lại lựa chọn lui ra ngoài, này nhất cử động kêu chu tu dung nắn bước đầu ngón tay, không khỏi nhớ tới phía trước nàng đem chính mình từ mép giường kéo ra thời điểm. Nàng thật sâu hít vào một hơi, nói, tỷ tỉ, tỉ, ngươi tiến vào nhìn xem An Nhi. Từ Ngọc tỷ tỷ đến tỷ tỷ tự nhiên lại bình thường. Nàng lại là như vậy thói quen sưng hâu ngọc tu nghi A dư nhấp môi Hảo sinh không được tự nhiên mà đi vào tới Có chút biệt nỉu Trừ bỏ liếm mắt nhìn về phía tiểu công chúa Nàng không biết nên làm chút cái gì Đành phải khô cần mà nói Thái y cha ra an nhi bởi vì gì gì ứng sao Chu tu dung nhẹ nhàng gật đầu A dư không chờ nàng nói ra là cái gì liền nhẹ nhàng thở ra Vậy là tốt rồi Nàng không cần thiết biết được gì ứng nguyên là cái gì Loại sự tình này tự nhiên là càng ít người biết được càng tốt Nếu không khó bảo toàn có người có thể hay không cố ý lợi dụng việc này. Lúc này bên ngoài vang lên vài tiếng kinh hô, A Dư chỉ mơ mơ ảo ảo nghe thấy mấy cái linh tinh chữ tần hồng gì đó. Nhưng cho dù như vậy, liền cũng đủ nàng đoán ra đã xảy ra cái gì, Khẩn Trương bất an mà nhìn về phía Phong Dục. "Hoàng thượng, thẩm quý tân nàng. Phong Dục nhẹ nắm nhẫn ban chỉ, lại chỉ thần sắc đạm mạc, "Có hoàng hậu ở." Chính là bởi vì hắn ngày xưa biểu hiện ra quá coi trọng con vua, mới kêu những người này càng thêm to gan lớn mật. Tuy ý làm vậy a dư thấy hắn thật sự là không chuẩn bị đi ra ngoài quản việc này không khỏi cùng chu tu dung lớ nhau nhấp hạ khô khóc cánh ngôi nàng do dự một lát trần chờ mà nói kia thiếp thân đi ra ngoài nhìn xem vừa dứt lời liền thấy Nam nhân nhữu mày nhìn về phía nàng không kiên nhẫn nói nhiều chuyện ngần ra hạ a dư ấpú mà nói câu Nga cũng không dám lại lộn xộn Tuy nói như thế nàng lại là túi đầu ngay bên ngoài càng ngày càng loạn đáy lòng sinh vài phần bất an Nếu là thái hậu biết được thẩm quý tần xảy ra chuyện khi, nàng liền cùng hoàng thượng nốc tại nội điện. Cách đã lâu, nàng ngừng đầu, thấy Phong Dục trầm khuôn mặt không nói bộ dáng, liền biết được hắn vẫn là khẩn trương con vua. Đốn hạ, A Dư Thu sở hữu cảm xúc, không giấu vết mà nhìn mắt Chu Tù Dung, thấy nàng khẽ vút hạ bối tóc, lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình tới, ỉ ở Phong Dục bên cạnh, nhẹ giọng khuyên hắn. "Hoàng thượng, ngài tội gì làm khó chính mình? Ngài nếu là không mừng thẩm quý tần cách làm, đãi nàng sinh hạ con vua sau, Ngài lại làm xử trí không mượn, nhưng con vua là vô tội a." A Dư dừng một chút, lại nói, "Kia cũng không phải là Thẩm Quý Tần một người hài tử, cũng là ngài a." Nàng nói lời này khi, không có gì cảm xúc, chỉ lời nói ra nhiều vài phần mất tự nhiên. Phong Dục rốt cuộc nước mắt, liếc hướng nàng, hầu nghi mà nheo lại con người, người hôm nay sao như vậy thế nàng nói chuyện?" Cùng trước đó vài ngày cái kia một hai phải Thẩm Quý Tần lạc đốn chừng phạt người, tựa khác nhau như hai người. A Dư sửng sốt, theo sau liếc hắn liếc mắt một cái. Ủy khuất mà bẹp miệng, ai thế nàng nói chuyện, nếu không phải xem ngài như vậy khó xử chính mình, thiếp thân tuyệt đối tùy ý bên ngoài làm ấm ý, không nói nhiều một chữ. Phong dục hơi đốn, nói nói, nàng thiên mở đầu, làm như tức giỡn. Thiếp thân chính là đau lòng ngài, ngài khen ngược, lại là hoài nghi thiếp thân dụng tâm kín đáo. Phong dục nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi ám, lại tựa không có, hắn đứng lên, như có như không mà ở một tiếng, xoay người đi ra ngoài. A dư nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ sau lưng nhiều ít tính kế, này bên ngoài thượng tổng không thể làm lỗi, không chỉ có là nàng, Chu Tu Dung cũng minh bạch đạo lý này, lúc này cũng rốt cuộc đứng dậy, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. chương 125, An Vũ trong cung chỉ ở Chu Tu Dung một cái chủ tử. A Dư hai người đi theo phong rục đi ra khi, thẩm quý tần đã bị đỡ vào thiên điện, A Dư hơi cúi đầu, liền thấy trên mặt đất cùng nước mưa quẻ với nhau vết máu. khác ở gạch đá xanh thượng, có vẻ phá lệ ám trầm, tựa muốn tẩm xuống đất mặt giống nhau. A dư sắc mặt khẽ biến, lo lắng mà nhìn về phía trước nam nhân, lại là nhấp khẩn môi không nói chuyện. Tốt quá hóa lốt, nàng nên nói đều nói, lại quá nhiều lời không khỏi có chút có vẻ giả mù sa mưa. Phong dục sắc mặt xanh mét mà nhìn về phía kia chỗ vết máu, đáy mắt phá lệ âm trầm, bất quá dây lát, hắn xuất hiện ở thiên điện cửa. Mới vừa đi gần, thẩm quý tần áp lực đau đớn thanh liền ẩn ẩn chuyển đến, gọi người đấy lòng sinh ra vài phần bất an. Thấy hắn, mọi người có chút ngoài ý muốn, lại có chút dự kiến bên trong Vội nhẹ nhàng thở ra cho hắn tránh ra nói sắc trời đã tối thiên điện nội điểm ánh nến cả phòng trong sáng a dư đi theo phong dục phía sau đi vào tới dương mắt liền thấy thẩm quý tần mồ hôi đầy đầu bộ dáng nàng sát mặt trắng bệnh gắt gao nắm chặt trăng gấm nước mắt không chịu khống chế mà rớt đau đến cơ hồ cuộn tròn ở bên nhau nói không nên lời chật vần chỉ cần liếc mắt một cái a dư liền khẽ che môi lui về phía sau vài bước tựa không đành lòng mà thiên mở đầu phong dục nhắm mắt để nặng cảm xúc nói Nàng thế nào?" Hoàng hậu nhẹ lay động đầu, thở dài, thấy hắn sắc mặt khó coi, Trần Trầm mà khuyên giải nói, "Thai y lẽ chưa chẩn bệnh ra tới, con vua thâm đến hoàng thượng che chở, nhất định sẽ không có việc gì." Thâm đến hắn che chở. Phong Dục đáy lòng cười lạnh, thật không hiểu hoàng hậu lời này là thiệt tình vẫn là trâm trọng. Hắn chỉ đạm mạc mà nhìn nắng mắt, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy truyền đến vội vàng truyền tiến một tiếng, "Thái hậu nương nương giá lâm." Phong Dục một đốn, mọi người liền thấy thái hậu bị Trương ma ma đỡ đi vào tới. Mới vừa thấy thẩm quý tần bộ ráng, liền méo Phật Châu than vài tiếng a di Đà Phật, theo sau, nàng chịu không nổi mà che lại ngực. Mọi người hơi kinh, phong dục càng là sắc mặt đại biến, mẫu hậu. Thái hậu dơ tay ngừng hắn, đầu ngạch làm đau hỏi, đây là có chuyện gì? Em đẹp mà, thẩm quý tần như thế nào sẽ ra chuyện? Phong dục ách thanh, thấy thái hậu sinh giận còn lại người đại khí cũng không dám xuyến một chút, cuối cùng vẫn là Dương Đức túi đầu đem việc này một năm một mười mà nói ra. Càng nghe! Thái hậu mày ninh đến càng chặt, cuối cùng đau đầu mà nhìn về phía phong rục. Hoàng thượng, nàng còn hoài con vua, ngươi liền tùy ý nàng quỷ Phong dục nguyên còn cảm thấy chính mình không ổn, nhưng nghe thấy thái hậu nói, hắn đồng nhiên bình tĩnh lại, đối với con vua vừa nói cũng xinh phiền chán. Nếu không có ỷ vào con vua, nàng dám như vậy lớn mật. Hắn nói câu chu tâm nói, liền chính mình trong bụng thai nhi đều không coi trọng người, cũng xứng sinh hạ hoàng thất con nối dối. Sau lưng, thẩm quý tần bị hắn nói kích thích đến. Cắn răng chịu đựng đau tức khắc thiết ra tiếng, nàng trừng lớn con người, không dám tin tưởng mà nhìn kia bạc tình thân ảnh. Thái hậu cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một hồi lâu, liễm hạ thế thẩm quý tần cầu tình tâm tư. Nếu là nàng nói, có thể sinh hạ con vua, vậy đều là tốt. Đáng tiếc, này hậu cũng không phải nàng, ai tốt ai xấu, nàng nói được không tính. Bất quá thẩm quý tần lại thế nào, kia còn không phải hắn tự mình tuyển, lúc này nhưng thật ra nói nhân ra không xứng. Thái Hầu âm thầm trừng mắt nhìn hắn mắt, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, nàng hiểu biết nàng hài tử, có thể không bận tâm con vua nói ra nói như vậy tới, nhất định là Thẩm Quý Tần chọc hắn phiền chán. Nhưng thật ra hoàng hậu nhạt nhẽo du mắt, đối hoàng thượng mỏng lạnh tính tình không chút nào ngoài ý muốn. Ái dục làm này sinh, hận dục làm này chết, vốn chính là hoàng gia. Nhưng kinh hoàng thượng hôm nay này một phen lời nói, Thẩm Quý Tần thất sủng là chắc chắn sự, không gặp bốn phía người, nhìn về phía Thẩm Quý Tần ánh mắt đều không đúng rồi sao? Liên tính nàng hôm nay may mắn bảo hạ nàng trong bụng thai nhi, tại đây hậu cung không có hoàng thượng che chở, tưởng bảo vệ này con vua lại nơi nào là dễ dàng sự. Nhưng hoàng hậu không nhắc nhở ý tứ, hậu cung an tĩnh, nàng mừng rỡ an ổn, hậu cung sinh loạn, nàng cũng vui với xem diễn. Dương trước là có phiến thủy mặc bình phong, ngăn cách mọi người nhìn phía thẩm quý tần tầm mắt, thẩm quý tần chỉ cảm thấy dưới thân từng trận đau, làm như có cái gì chảy xuống, nàng hối hận không kịp mà muốn vấn hồi, nhưng đang nghe thấy nam nhân bạc tình nói khi Đột nhiên mất sức lực, hơi có chút tâm như cho tàn. A Dư cùng Chu Tu dung liếm nhau, tiên lặng liễm mi túi đầu, như vậy đối thoại, chung quy là không các nàng ngắt lời phân. Liên tính ngày xưa Thái Hậu nhìn như thật là yêu thương các nàng, nhưng ai có thể tin tưởng nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng đâu. Có thể cuối cùng ngồi ở Thái Hậu vị trí người trên, A Dư các nàng trước nay cũng không dám coi khinh nàng. Từ cách hảo sau một lúc lâu, lại tựa chỉ là trong chốc lát, Thái Y đi rốt cuộc đứng dậy, xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, túi đầu nói. Thời bầm hoàng thượng, thái hậu nương nương, thầm quý tần nàng, nàng, tình huống khủng không dung lạc quan. Thầm quý tần cảm xúc quá mức kích động, vi thần cho dù làm châm, cũng không biện pháp kêu này trong bụng thai tích gắn ổn. Kỳ thật hắn chưa nói toàn, không chỉ là cảm xúc kích động, thầm quý tần đã sớm động thai khí, sau lại quỳ hồi lâu, liền tính làm bằng sát thân mình cũng kinh không được như vậy lan lột. Thái hậu khẩn như mày, nghĩ đến hiền từ nói âm nhiều phân lạnh lẽo mặc kệ như thế nào, các người cấp ai ra nhất định phải giữ được con đua. Thái y yễ khó xử, eo càng thêm cung thấp chút, trầm trọng mà ứng hạ. A Dư cuối cùng trở lại nhàn vận cung khi, chỉ cảm thấy thiên đều mau sáng. Vài vị thái y y hợp lực, mới miễn cưỡng đem Thẩm Quý Tần trong bụng thai nhi bảo hạ, Thái hậu tựa nhẹ nhàng thở ra, lại quan tâm vài câu tiểu công chúa, mới vừa rồi rời đi. Ở Thái hậu rời đi sau, A Dư đám người mới bị cho phép rời đi. Ra ngoài nước mưa hạ gần một đêm, không chỉ có không ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc càng lớn, tựa thêm Mạn Sơn Vũ dục Lai phong mãn lâu không khí. A Dư vô lực mà ngã vào trên giường, đi hồi tưởng hôm nay sự, tuy cái biết cái không, nhưng nàng tin tưởng thẩm quý tần một chuyện nhất định là Chu Tu Dung ra tay. Nhưng A Dư không hiểu được, Chu Tu Dung vì sao phải làm như vậy. A Dư không tưởng bao lâu, mới vừa nằm đảo trên giường, liền hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mới vừa ngủ, liền đột nhiên bị Chu Kỳ vội vàng đánh thức, A Dư chống thân mình, bất quá một canh giờ giấc ngủ, tiêu nàng cả người đều không thanh tỉnh, hôn hôn chầm chầm mà ỉ trên giường. Mơ hồ hỏi. Làm sao vậy? Chu kỳ một bên thế nàng mặc quần áo, một bên vội vàng mà nói, chủ tử, mau chút tỉnh tỉnh. Thẩm quý tần đẻ non. Cái gì? A dư giống bị bắt buồn nước lạnh, tức khắc tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, cái gì? Không phải bảo vệ sao? Không biết sao đến, nàng nói lời này khi, mặc danh nhớ tới ở Thái y đi nói thẩm quý tần thai nhi bảo vệ thời điểm, chu tu dung bất động thanh sắc liễm hạ mặt mày. A dư dối tay chụp hạ đầu, hơi có chút ảo não. Đúng rồi, người nọ phí như vậy kính, thậm chí còn vì thế bị thương tiểu công chúa, kết quả thẩm quý tần lại chỉ mất vốn là không nhiều ít thánh sủng, nàng sớm nên nghĩ đến, người nọ làm sao như vậy đơn giản thu tay lại. A dư vội vội đứng dậy, rửa mặt chi gian, thấp giọng hỏi, đến tột cùng sao lại thế này, người mau chút cùng ta nói tỉ mỉ. Là thẩm quý tần tỉnh lại sau, liền nói phải về cùng chủ tử cũng biết được, ban đêm vũ thế không đình, mặt đất quá hoạt, nâng nghi thức tiểu Thái giám không cẩn thận liền chân trượt. Phần 149, nàng cắn trọng không cẩn thận, lại đốn hạ mới nói, nghe nói, kia nghi thức trực tiếp ngã xuống, liền tính cung nhân hộ chủ xuất ruột, nhưng thẩm quý tần vẫn là ngã ở nhất phía dưới, chạy đầy đất huyết, còn không có bị đưa về cùng kia hải tử liền không giữ được. A dư vội vàng động tác dần dần chậm lại, nàng nhấp môi, hầu nghi mà nheo lại con người, sắp xỉ xác nhận mà lặp lại một lần. Không cẩn thận, chu kỳ nhìn nàng, thấp giọng nói, như vậy hoạt lộ, trừ bỏ không cẩn thận. Còn có thể vì cái gì? Dây lát, nàng chậm rãi thêm một câu, ai làm thẩm quý tần cứ thế cấp hồi cung đâu? Nếu không phải ngoài ý muốn, kia cũng là nàng cho người khác cơ hội thừa dịp. Đêm dài lộ hoạt, nàng là thật sự không nghĩ tới. Vẫn là không để ý. Ai biết được? A dư ngồi ở gương đồng trước, cự tuyệt chu kỳ phải vì nàng thượng trang thình cầu, rất nhỏ mỹ mắt, đối với thẩm quý tần sốt ruột phải về cung một chuyện bảo trì hoài nghi. Thẩm quý tần liền tính lại không đúng mực. Tổng sẽ không không đầu vóc đến vào lúc này hồi cung đi. A dư không cấm có chút hoài nghi, ở thẩm quý tần tỉnh lại ngắn ngủn thế gian nội, chu tu dung đến tuột cùng có hay không làm cái gì kích thích chuyện của nàng, mới gọi người không màng nguy hiểm mà trực tiếp rời đi. A dư chiều sư Đỉnh hiên đi thời điểm, hỏi cuối cùng một câu là, Hoàng thượng ở đâu? Hẳn là ở đi lâm chiều trên đường. A dư bông chốc dừng lại, chu kỳ nhất thời không phản ứng lại đây, làm nước mưa hơi hơi làm ướp má nàng, nhẹ nhẹ lạnh leo từ trên mặt chuyển đến. Điều A Dư càng thêm thanh tỉnh, ở đi lâm chiều trên đường, thay lời khác, nói cách khác, hiện giờ còn chưa tới lâm chiều thời điểm. Nhưng, Hoàng thượng không đi xem thẩm quý tần. Chu kỳ nhẹ xô đẩy hạ nàng, khó hiểu, chủ tử, ngài làm sao vậy? A Dư hoàn hồn, liếm hạ đáy lòng cảm xúc, nhẹ lay động đầu phủ nhận, ta không có việc gì, đi nhanh đi. Nàng chỉ là suy nghĩ, trước đó vài ngày còn bồi thẩm quý tần ngắm hoa người, hiện giờ liền thẩm quý tần thất tử đều không đi xem một cái là thế sự vô thường, vẫn là người nhỏ quá bạc tình. Nàng không cảm thấy cao hứng, cũng không cảm thấy đau buồn, chỉ là suy nghĩ một chút, lại thực mau thu liễm suy nghĩ, liền cùng thường lui tới vô dị. A Dư tốc độ không tính mau, nhưng nàng lúc chạy tới, trong điện trừ bỏ hoàng hậu, chỉ có linh tinh hai ba cái phi tần ở. Thấy nàng, hoàng hậu đoan trang ngồi, tựa bình thường nói, người đã đến đến rồi." Bình tĩnh một câu, Têu A Dư mặc danh sinh phân ngẩn ngơ, nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi phục thân cho nàng hành lễ. Đứng lên sau, A Dư kia phân cảm xúc đã sớm tán đến không còn một mảnh, nàng trần chờ hỏi. Nương nương, thẩm quý tần nàng như thế nào? Nông đậm mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, gọi người không khỏe, từ đáy lòng muốn buồn ôn. Hoàng hậu vô chán, như là mệt mỏi, nàng lắc lắc đầu, hôn mê, còn không có tỉnh lại. Chu Tu Dung cũng chạy tới, lạng lặng mà phục thân hành lệ sau, ngừng ở nàng phía sau. Mọi người đợi hồi lâu, không chờ đến thẩm quý tần tỉnh lại quá, không chờ đến hoàng thượng lại đây cũng không chờ đến thái hậu ý chỉ, giống như là mỗi ngày thần an, tiên lặng mà đãi một lát, mới dần dần tản ra. Hai người đi đến Ngự Hoa Viên khi, vừa lúc sắc trời hơi lượng, vũ thế không biết khi nào ngừng lại, ẩm dương dần dần chiếu vào các nàng trên mặt, ở các nàng phía sau, Mạn Viên Hoa Nhi bị nước mưa đánh đến tiêu tán, lại ở ấm dương hạ tựa phát ra bừng bừng sinh cơ. Ở không người đường mòn thượng, A Dư nghe thấy Chu Tu dung dùng nhẹ đến không thể lại nhẹ thanh âm nói: "Thập gia đại công tử hai chân tàn, Chu phủ người làm việc không hổ thỏa." Là hàn đại nhân vì bọn họ giải quyết tốt hậu quả, mới không kêu thẩm ra trảo ra nhược điểm tới. Liên ở A Dư khẽ nhữ mi khi, nàng liền lại nghe thấy Chu Tu Dung nói, hết mưa rồi, lời đồn đái cũng sẽ tán. Chách không được. Ngưng lại sau, A Dư buông ra tế mi, mềm thấp thanh âm, ta đã biết. Đã lâu, nàng phấn môi nhấp lại nhấp, mới thực nhẹ mà nói. Cảm ơn. chương 126 Lâm Triều, phong dục trầm khuôn mặt nhìn về phía phía dưới quỳ thẩm phụ, hắn làm như một đêm không ngủ. Cả người lộ ra mệt mỏi, cầu hắn thế thẩm, cối rượu làm chủ. Hắn hiện giờ đã được đến thẩm quý tần đẻ non tin tức, đối thứ ba phiên 4 lần không màng con vua an nguy hành vi sớm đã sinh phiền chán, liên quan đối phía dưới thẩm phụ cũng có chút bất mãn. Đại thẩm phụ khóc lóc kể lễ kết thúc, phong dục đem hắn để đi lên sổ con xem xong, trực tiếp ném ở ngự án thượng. Không đợi hắn mở miệng, liền lập tức lại có người đứng ra, hoàng thượng, thẩm cối rượu xuất nhập con hát phường, càng lại ỷ vào mệnh quan triều đình thân phận bách hiệp người khác không được cùng hắn tranh đoạt ỉ thế hiếp người, vì phẩm hạnh có mệt người này dùng cái gì làm quan. Thình hoàng thượng chỉ tội. Thẩm phụ nhìn về phía người nói chuyện, lại là ngự xử đại người, sắc mặt hơi cứng đờ. Dứt lời, không ngừng có người tiến lên, thần tan thành. Tây đổ bầy khỉ tan, phía trước thẩm cối rượu pha đến hoàng thượng coi trọng, còn lại người cũng vui với phủng. Hiện giờ thẩm cối rượu rơi xuống tàn, trong cung cũng truyền đến thẩm quý tần không tốt tin tức. Những người này tự nhiên muốn thừa dịp cơ hội đem thẩm cối rượu kéo xuống tới Thần phụ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, phong dục mới rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, tựa động giận, lại chỉ trầm khuôn mặt. Nếu thẩm Triệu doan bị thương, vậy là tốt rồi sinh ở trong phủ tĩnh dưỡng, kinh Triệu doan công việc bận rộn, không thể không người đảm nhiệm, lục cái khanh. Lục Tông lập tức bước ra khỏi hàng, cung kính con người, "Hoàng thượng, vi thần ở." Phong dục nhàn nhạt liếc mắt, "Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp quản kinh Triệu phủ, thẩm, cối rượu một chuyện, cũng giao từ ngươi tới xử lý, tất yếu tra ra hung thủ là người phương nào?" Vì thần Lãnh Chỉ. Thần phụ sắc mặt vi bạch, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên là tính toán cầu hoàng thượng làm chủ, lại là đem rượu Nhi quan chức trực tiếp đánh mất. Hai chân toàn đoạn, muốn tính dưỡng đến khi nào? huống chi, Lục Tông cùng hắn thẩm ra xưa nay không thân không gần, trông cậy vào hắn cấp rượu Nhi cha ra hung thủ. Đến tận đây, thần phụ tự nhiên sẽ hiểu, hoàng thượng là không kiên nhẫn nhiều quản việc này, trong đấy lòng không cam lòng phẫn hận, nhưng vẫn còn nhụt chí mà cúi đầu, quỳ xuống đất lánh chỉ. Tan chiều sau, Càn cung Trong điện yên tĩnh dị thường, Dương Đức bưng nước trà tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, liếc mắt sắc mặt của hắn, thật cẩn thận mà nói. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ngày trước dùng bữa đi. Hôm qua bận rộn một ngày, nguyên bản nhàn vận cung thị tẩm, nhưng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng tiểu công chúa cùng thẩm quý tần sự một áo, chớ nói ngọc tu nghi thị tẩm, liền cơm cũng chưa tới kịp dùng. Phong dục từ tấu trương trung nâng lên thân, ánh mắt chấm ám, đốn đã lâu, hắn mới hỏi, thẩm quý tần như thế nào Dương Đức thấp túi đầu, nghe nói, đến nay chưa tỉnh. Phong dục nhắm mắt, lại lênh đạm mở, hờ hứng mà nói, thẩm quý tần bảo hộ con vua bất lực, từ hôm nay trở đi, hàng vì tài nhân, kêu nàng hảo sinh tỉnh lại, vô chỉ không được ra cung. Hắn không nghĩ thấy nàng, cũng muốn biết, hiện giờ không có dựa vào, nàng còn như thế nào dám kháng chỉ không tuân. Dương Đức vội vàng theo tiếng, phục lại nghĩ tới thẩm quý tần tiến cung đến nay hấn sủng, tổn thức không thôi. Thế sự vô thường, lúc này mới bao lâu? Trước đó vài ngày còn cùng Ngọc Tu Nghi gọi nhịp người, ngày sau sợ là ở Ngọc Tu Nghi trước mặt vô pháp lại vô pháp lần đầu. Nhưng lại sau, Dương Đức thật cẩn thận hỏi, "Kia hoàng thượng, về Ngọc Tu Nghi một chuyện, còn muốn tiếp tục sao?" Trước đó vài ngày, kinh thành trung truyền đồn đái vớ vẩn, hoàng thượng tự nhiên đã sớm biết được. Bất quá Ngọc Tu Nghi cùng Hàn thị làng quan hệ, ở Thiệu Châu thành khi, hoàng thượng cũng đã biết được. Lúc ban đầu không đem này lời đồn đãi đặt ở đáy lòng, thẳng đến thấy này lời đồn đãi thật lâu không ngừng nghỉ thức khắc đoán được đây là nhằm vào ai mà đến. Đến nỗi là ai đem này lời đồn đãi truyền ra tới, bọn họ đáy lòng đều rõ ràng. Chẳng qua đều đang chờ người nọ đem việc này nhắc tới bên ngoài đi lên, hiện giờ người nọ trực tiếp bị người đánh gây chân, chỉ sợ là không thể chú ý việc này. Nghe vậy, phong dục lược xuống tay trung bút, chiều sau nhích lại gần, đạm thanh nói. Đem hàn thị lang từng là giang ra con nuôi tin tức thả ra đi. Nguyên chờ đến người nọ đem việc này nhắc tới bên ngoài thượng, mới là giải quyết việc này tốt nhất thời cơ Nhưng hôm nay nếu chờ không được tự nhiên muốn nhanh chóng làm sáng tỏ hơn nữa đổ không bằng sơ tư cập này hắn lại nhàn nhạt thêm một câu nói cho Lục tông thần cối rượu một chuyện kêu hắn tế cha tế cha tự nhiên muốn chậm lại có khác để tài câu chuyện Ngọc Tu Nghi sự tự nhiên sẽ bị dần dần quên Dương Đức hiểu rõ nô tài đã biết Thánh chỉ truyền tiến hậu cung khi a dư mới vừa dùng cơm trưa chính treo đùa Hữu nhi biết được tin tức khi mi hơi nhạy động nay thẩm quý tần bị hàng vì tài nhân Lúc sau nhật tử khủng muốn khổ sở chút, so với lúc trước hứa ngự nữ muốn càng sâu. Ai kêu nàng ngày xưa tính tình cao ngạo, cho không biết bao nhiêu người không mừng, hiện giờ nàng rơi xuống khó, tất nhiên sẽ có người đối này châm trọc niệm ai. Nhưng A Dư không nghĩ tới chính là, thẩm quý tần tỉnh lại chuyện thứ nhất, không phải tìm hoàng thượng cầu tình, mà là muốn gặp nàng. A Dư nhìn về phía Chu Kỳ, trận tròn con ngươi, buồn bực nói. Nàng muốn gặp ta làm chi? Chu Kỳ lắc đầu, nô tỉ cũng không hiểu được. Chỉ là thẩm tài nhân vừa tỉnh tới, liền nháo muốn gặp ngài. A dư sướng sốt nàng cùng thẩm tài nhân khi nào giao tình như vậy hảo. Đáng giá nàng như vậy nhớ thương. Bất quá, nàng nhẹ biểu môi, tiểu hư một tiếng, nàng đương nàng là ai, muốn gặp buồn cung, buồn cung phải đi gặp nàng. Chu kỳ bật cười, cho nàng lại thêm chén nước trà, phụ hòa nói, chủ tử nói được là, nàng hiện giờ bị hoàng thượng cấm túc, chủ tử vẫn là không cần cùng nàng liên lụy quá nhiều đến hảo. Sau giờ ngọt, nàng vẫn cung liền nên đón một người A Dư ỷ ở giường nền thượng, tiêu cung nhân thượng nước trà, rất có buồn bực. Ngươi không ở trong cung chăm sóc tiểu công chúa, tới ta nơi này làm chi? Chu Tu Dung đoan chính mà làm ở ghế tròn thượng, trong tầm tay án trên bàn bãi không ít điểm tâm nước trà, nàng liếc mắt, liền nhìn về phía A Dư. Thẩm tài nhân, ngươi thật sự không đi gặp. Nàng tới khi, thấy A Dư không nhanh không chậm mà ỷ ở giường nền thượng, liền đoán được nàng sẽ không đi. A Dư hợp lại hạ hỗn độn tóc đen, ngồi dậy, tế mi nhíu lại, nói: Ngươi vì việc này tới. Thấy Chu Tu Dung sau khi gật đầu, A Dư lốn hạ, mới nói, nàng mới vừa mất hải tử, không chừng cái gì chẳng huống ta lúc này qua đi, quá đáng chú ý chút, hướng chi, ta cũng không biết, cùng nàng có gì hảo thuyết. Lại nói tiếp, nàng cùng Thẩm Quý Tần hơi có chút không thể hiểu được mà liền đứng ở mặt đối lập. Đến nay, nàng đều không hiểu được Thẩm Quý Tần vì sao ba lần bốn lượt nhằm vào nàng, hoài hữu như khi, cùng Thẩm Quý Tần bất quá là nước giếng không phạm nước sông Sau lại sinh hạ hữu nhi lại lần nữa thị tẩm, thẩm quý tẩm liền phải tiệt nàng sủng nhưng không thành công. Cũng chính là từ lần đó bắt đầu, hai người kết hạ ân đoán. Phần 150 Cần phải nàng nói, thẩm quý tẩm người này ân sủng không ít, hà tất vì lần đó thị tẩm cùng nàng không qua được. Chu Tu Dung thấy nàng tựa nháo khởi tiểu tính tình, hơi bật cười, khinh thanh tế ngữ nói, nàng lúc này muốn gặp ngươi, tất nhiên không phải là vô duyên vô cớ, có lẽ là có cái gì chuyện quan trọng, ngươi nếu rảnh dối, không ngại đi một chuyến Dừng một chút, nàng nhíu mày dặn dò, "Bất quá, ngươi đến mang đại chút công nhân." A Dư cứng họng, sau một lúc lâu mới chế nhạo nói, "Ngươi đây là kêu ta đi gặp nàng, vẫn là đi diếu võ Dương ai? Mang theo nhiều người đi sư đình hiền, nàng sợ Thẩm Quý Tần còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị nàng tức chết rồi." Chu Tu Dung đạm cười không nói, A Dư kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng thật đúng là hoài này tâm tư. A Dư hơi có chút buồn bực, ngươi như thế nào như vậy chán ghét nàng? Chù tu Dung làm ra nhiều chuyện như vậy Có lẽ là có nàng nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không thể đều là bởi vì nàng, A Dư người này vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. nhưng lại sau, chu Tu Dung đem ngày ấy ngựa hoa viên thẩm tài nhân uy hiếp nàng nói ra tới, sau đó nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt mà nói. Cho dù hắn không nên thân, nhưng ta chỉ có nảy một cái đệ đệ. Cho nên, nàng không thể gặp người khác lấy việc này uy hiếp nàng. Húng chi, cái gì kêu thành dụng cụ? Tất yếu thân cư địa vị cao, quang tông rượu tổ sao? Nàng nhị phòng từ trước đến nay bị đại phòng trên ép, nhưng nàng đệ đệ tính tình ôn hòa, xưa nay ngoan ngoãn cơ linh, nàng đối hắn yêu cầu, cũng cũng chỉ có khỏe mạnh bình an. A dư trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước Chu Tu dung thế Chu Kỳ nói chuyện, nơi này còn có việc này. Nàng Linh khởi mi, đáy lòng đối Thẩm Tài Nhân thiệt tình sinh ti chán ghét, nàng nhất không mừng bị người lấy thân cận người uy hiếp, Thẩm Tài Nhân thật đúng là tự làm tự chịu. Đại Chu Tu dung rời đi sau, Chu Kỳ nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi: "Kia chủ tử Ngài có đi hay là không? A Dư xoa xoa mi, có chút do dự, trường thở phào, Chu Tu Dung nói được không sai, thẩm tài nhân tất nhiên có việc muốn nói, mới có thể nháo thấy ta. Nói, nàng nhẹ bẹp môi, nhưng ta không nghĩ thấy nàng. Chu Kỳ xưa nay duy trì nàng, lập tức liền nói, vậy không đi. A Dư bật cười, tay căng gương mặt, mắt tựa điểm tinh cười khanh khách mà nhìn về phía nàng, Chu Tu Dung vì thế sự tự mình tới một chuyến, hơn nữa ta cũng đích sắc muốn biết nàng vì sao nhằm vào ta. cho nên vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Chu Kỳ bẽ môi, chua mà nói, chủ tử cùng Chu Tu dung quan hệ thật là càng ngày càng tốt. A dư sững sốt, theo sau cười đi điểm nàng cho mũi, mềm nhẹ nói, "Ngươi a." Chu Kỳ ngượng ngùng mà cúi đầu, nói, "Kia, kia nô tỳ đi chuẩn bị một chút." A dư ngăn lại nàng, "Đi sư đỉnh hiên phía trước, chúng ta đi trước một cái khác địa phương." Một nén nhang sau, A dư ngồi nghi thức xuất hiện ở cản Khôn cung trước, tiểu lưu tử vội tiến lên nên nàng, cung kính hỏi, Ngọc Tu nghi như thế nào tự mình lại đây? Hắn hỏi phải cẩn thận, cũng lộ ra một tin tức, hôm nay Hoàng thượng tâm tình không coi là hảo. a Dư nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng nội. Nàng bước chân trần chờ hạ, nhưng thẩm tài nhân bị cấm túc, nàng muốn đi thấy thẩm tài nhân, tốt nhất vẫn là cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Tiểu lưu tử vẻ mặt đau khổ lắp đầu, cũng không biết là không nội vẫn là không rõ ràng lắm, thức mau mà, hắn liền nói, Hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Trong điện rất là an tĩnh, phong dục còn ở phê tàu trường. A dư tiến vào khi, hắn mới buông bút, vây tay làm nàng đến gần, mới ách thanh hỏi, như thế nào lại đây? A dư nghe được thẳng những mày, quét mắt trong điện, tấm mắt dừng ở ngự án phóng lạnh nước trả thượng, không ngờ mà nói. Hoàng thượng, ngài đến tuột cùng vội bao lâu? Không đợi phong dục trả lời, nàng liền quay đầu đi hỏi Dương Đức, Hoàng thượng hôm nay nhưng hữu rụ thiện. Dương Đức liếc Hoàng thượng mắt, càng thêm phía dưới đầu, không dám trả lời. A dư hiểu rõ, nhẹ chừng hướng phong dục nàng làm Dương Đức đi Lại đuổi đi mặt khác công nhân, phong dục mệt mỏi mà soa mi, tùy ý nàng động tác. đại trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người khi, nàng giống như đã từng như vậy, ngồi quy ở hắn đầu gối biên, gương mặt cọ hắn chân, khinh thanh tế ngữ nói. Hoàng thượng, ngài đừng khó chịu. Phong dục ngừng lại, dơ tay rừng ở nàng tóc đen thượng khẽ bước, thấp giọng nói, chấm không có việc gì. A Dương ngừng mặt, nhẹ bẹp môi, ngài gặt người, ngài một không cao hứng, liền liều mạng xử lý chính sự, phản phất sẽ không mệt giống nhau. Nàng nói, thiếp thân biết ngài xem trọng con vua, nhưng ngài đừng như vậy, thiếp thân nhìn đau lòng. Phong dục ách thanh, lòng bàn tay mơn trớn nàng phiếm hồng khoẻ mắt, đầu quả tim tửa khẽ nhúc ních, hắn chưa nói cái gì, chỉ là đỡ nàng đứng lên, tựa đạm nhiên thấp giọng Lại đây bồi chấm dùng nữa. chương 127 ngự thiện phòng người cũng biết hoàng thượng một ngày không dùng thiện, bị thượng đều là chút thanh đạm thức ăn. A dư thấy hoàng thượng cũng bất quán đến mấy khối, liền buông xuống một, nàng nhật nhạt mà như mày, lại không có lại quên nhiều Dời lát, Càn Khôn cung nội điện, Bình Phong ngăn cách ngự án, Phong Dục ỉ ở trên giường, đái mắt mệt mỏi tựa sơ giải chút, A Dư nhấp môi, lúc này mới nói ra bản thân mục đích. Phong Dục xoa mi động tác dừng lại, nhướng lên mí mắt nhìn về phía nàng, trực tiếp làm rõ, người muốn đi?" A Dư hơi nghẹn, nàng đều như vậy nói, tất nhiên là muốn đi. Bất quá, nàng do dự hạ, lại là nằm ở hắn ngưỡng thượng, mềm mại mà nói, "Hoàng thượng nếu là không nghĩ làm tiếp thân đi, kia thiếp thân liền không đi." Cách một hồi lâu, Hắn mới liếc nàng mắt, buông tay, cười nhạt nói: "Muốn đi liền đi thôi, bất quá một chuyện nhỏ, cũng đáng đến nàng tự mình chạy này một chuyến." Phong dục đấy lòng thầm nghĩ, hơi ninh mi lại dần dần giãn ra. Không biết sao đến, A Dư liếc hắn mắt, hắn đáy mắt hắc thành rõ ràng, hiển nhiên là hồi lâu chưa từng nghỉ tạm, nàng lại nghĩ tới nàng gọi người cha sự, nếu là cùng nàng phỏng đoán là thật, kia? Yeah. A Dư đáy lòng nhẹ chợt một tiếng, không dám lại thâm tưởng đi xuống. Hắn hẳn là mệt mỏi Mới có thể ở nàng còn không có rời đi khi, liền như mày đã ngủ, A Dư im tiếng, vô hạ hắn mặt mày, mới tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, chuẩn bị lui ra ngoài. Mới vừa đi đến bình phong chỗ, A Dư liền thấy Dương Đức chờ ở nơi đó, nàng đốn hạ, mới hạ dọng công đạo. Hiện giờ sắc trời chưa ám, Hoàng thượng tất nhiên sẽ tỉnh lại, người đi ngự thiện phòng phân phó nấu phân thanh cháo, chờ Hoàng thượng tỉnh lại khi, lại kêu hắn ăn xong. Vừa mới dùng bữa khi, bất quá liền dùng hai khẩu, có thể đỉnh cái gì dùng. Cách phiến bình phong, phong dục nhữ mày mở mắt ra, vừa muốn đứng dậy, liền nghe thấy nàng nhẹ tế dặn giò thanh, ngừng lại sau, hắn cuối cùng là không lên, liếm mắt khẽ nhắm thử mắt. Ngắn ngủn một ngày, Sư Đình Hiên tựa liền bị thua, rõ ràng như ngày xưa tinh xảo quý nhã, lại phản phất lộ ra cổ tốc điều. A Dư đứng ở Sư Đình Hiên trước, tùy ý liếm mắt, mới bừng tỉnh này phân ảo giác là bởi vì Sư Đình Hiên trước thế nhưng không có thủ vệ cung nhân khiến cho, này Sư Đình Hiên quá mức can tĩnh, mới có thể có vẻ không như vậy náo nhiệt chú kỳ ninh khởi mi, sao đến liền cái cung nhân đều không có. Nàng vừa rứt lời, liền nghe thấy từ bên trong vội vã chuyển đến tiếng bước chân, đại môn đột nhiên bị kéo ra, vài tên cung nhân hoảng loạn mà phục thân hành lễ, nô tài cấp ngọc tu nghi thỉnh an. A dư vể vải mà đạp mi mắt, tùy y nói, khởi đi, các ngươi chủ từ đâu. kia vải tên cung nhân rõ ràng mà có chút do dự hạ, hai mặt nhìn nhau, mới có một người nói, nô tài lánh ngọc tu nghi đi vào. A dư liếc mắt chính mình phía sau mấy cái cung nhân Mới không nhanh không chậm gật đầu, đi theo bọn họ đi vào, mới vừa bước vào đi, liền nghe thấy một trận bùm bùm rách nát thanh, A Dư bước chân ngừng hạ, theo sau cười khẽ. Các ngươi thẩm tài nhân nhưng thật ra nhã hứng, này thanh nhưng thật ra so con hát kéo khúc nhi dễ nghe. Cung nhân đương nhiên nghe được ra nàng trong lời nói nhẹ phúng, cười mỉa không dám nói tiếp. Chờ tới rồi địa tiền, cung nhân liền ngừng lại, Ngọc Tu Nghi, rúng nộ tải đi vào thông báo một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Chu Kỳ liền nhíu mày hư lạnh, làm cản Chúng ta chủ tử muốn gặp nàng, còn cần thông báo. A Dư cũng cười như không cười mà nhìn về phía kia cung nhân, tiêu kia cung nhân vội vàng con lưng, hoảng loạn mà giải thích, nô tài không phải ý tứ này, Ngọc Tu Nghi đại gia Quang Lâm, nên là ngay đón mới đúng, nhưng chủ tử nàng hiện giờ thân mình không khỏe, vô pháp tự mình ra tới ngay đón, còn thỉnh Ngọc Tu Nghi nhiều đảm đương chút. Hắn cũng không dám nói cái gì thông báo nói, trực tiếp đẩy cửa ra, không ngửi, Ngọc Tu Nghi, mời ngài vào. A Dư lia mắt, đáy lòng đá Nhìn một cái, đây là thất sủng sau kết cục nếu là ngày xưa, sư Đỉnh hiền cung nhân làm sao như vậy khiêm tốn. Nàng lanh phía sau một đám cung nhân nối đuôi nhau mà nhập, cũng không ai dám cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Mới vừa bước vào đi, A Dư liền rối tay đỡ đỡ môi, ra vẻ làm ra vẻ nói, này cái gì vị. Nàng trước mặt, thẩm tài nhân nửa ngã trên giường, hồng mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, trên mặt đất là bị đánh nghiêng chén thuốc, làm cho đầy đất đều là dơ loạn bất kham. A Dư tế mi Tựa lộ ra phân trắng ghét, lại bị nàng sinh sôi liếm hạ. Chu kỳ tìm cái một ghế mây, trà lau sạch sẽ, mới kêu nàng ngồi xuống, chủ tử, ngài ngồi. A dư lười nhắc mà ý ngồi, sau đó, sư đình hiên cung nhân cho nàng thượng nước trà, A dư liếm mắt, động cũng chưa động, thưởng thức đủ rồi thẩm tài nhân chật vật bộ ráng, mới không chút để ý mà nói. Nói đi, ngươi nào thấy buồn cung là làm chi? Thẩm tài nhân mèo chăn gấm, thấy nàng như vậy rìu võ dương ai bộ dáng đáy lòng hận đến muốn mệ Nàng cắn răng nói. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? A dư nhạt nhẽo mà lia mắt, làm như muốn đứng dậy, ngươi nếu chỉ là tưởng nói cái này, buồn cung nhưng không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa. Thầm tài nhân vừa động dưới thân chính là sẽ rách mà đau, nàng cả người cứng đở, đối kia A dư bóng dáng nói. Ngươi cho rằng ta không biết, ta là vì sao đẻ non. Nàng cười lạnh, không biết ngươi cho phép chu thị nhiều ít chỗ tốt, mới có thể kêu nàng thế ngươi chủ tính. A dư bước chân dừng lại, xoay người lại Nàng mặt mày lạnh chút, thẩm tài nhân, cơm có thể ăn bậy, thật có chút lời nói lại không thể nói vậy Thẩm tài nhân còn muốn mở miệng, đã bị A Dư lạnh lạnh đánh gãy, tùy ý phản vu thượng vị, ngươi cũng biết ra sao tội. Ngươi nếu là ngại này sư đình hiên quá thoải mái, buồn cung đại nhưng thỉnh hoàng thượng, kêu ngươi đến lãnh cung thanh tỉnh thanh tỉnh. Nếu là có chứng cứ, có thể chứng minh là Chu Tu Dung hạ tay, thẩm tài nhân còn sẽ chỉ ở chỗ này cùng nàng vô nghĩa. A Dư biểu môi, nếu là biết được. Nàng hôm nay tới chính là cùng người này cãi nhau, nàng mới lười đến tới này một chuyến, nàng tùy ý liếc mắt thẩm tài nhân, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Còn không có lướt qua bình phòng, đột nhiên phía sau chuyển đến thẩm tài nhân thanh âm. Càn khôn cung chung kia hai chi Ngọc Trâm là người đi. A dư sừng sốt, hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng nói Ngọc Châm là chỉ vào gì. Rốt cuộc, kia bất quá là nàng vẫn là cung nhân khi, khiến cho một chút tiểu tâm tư, nàng sao có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Phần 151 Bất quá, A Dư có chút buồn bực, thẩm tài nhân lúc này để cập kia hai chi ngọc châm làm chi. Nàng đấy lòng to mò, lại là bất động thanh sắc mà xoay người, nhẹ trọn đuôi lông mày, ngươi sao biết. Nhưng thẩm tài nhân lại là không nói thêm nữa, chỉ là hồng mắt nói, đừng tưởng rằng như vậy, ngươi liền thắng, ba năm một lần tuyển tú, liền lúc trước thuộc phi đều bại cho tân nhân, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể đắc ý được bao lâu. Nàng lời này đối với A Dư tới nói, không đau không ngứa thậm chí còn có tâm tư cười khẽ hạng. Mới cố ý cắn trọng chữ, hàm chứa nhẹ nhàng châm trọng. Ít nhất, so ngươi lâu. Dứt lời, nàng thật sự trực tiếp xoay người rời đi, tới này một chuyến, liền đang nghe thẩm tài nhân đối nàng nguyên rủa Cái gì kêu có thể đắc ý được bao lâu? Chỉ cần hữu nhi hảo hảo, nàng đắc ý thời gian, nhiều đi. Như vậy sẽ không nói, chắc không được rơi vào hiện giờ kết cục. A dư bước ra sư đình hiền, liền không ngờ mà mắt trợn trắng, chu kỳ vội an ủi nàng, chủ tử, ngươi cùng nàng so đo cái gì Nàng cũng chỉ có thể xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. A Dư minh bạch đạo lý này, nhưng nàng còn không phải không cao hứng, khẽ hư một tiếng, nàng liếc hướng bốn phía, đột nhiên meo lại con ngươi, nàng liễm vừa nói, đi một chuyến trung đình điện. Hoàng thượng thánh chỉ đều xuống dưới lâu như vậy, bọn họ động tác cũng quá chậm chút, nàng bất quá là cái tài nhân, có chút tử vật trang trí dụng cụ cũng nên rút về đi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy sư đỉnh hiên cung nhân quét ra đầy đất rách nát ngọc khí. A Dư nhìn mắt, liền thu hồi tầm mắt. Đấy lòng cười lạnh. Quăng ngã đi, đều quăng ngã song song, xem nàng dùng cái gì. Thấy chủ tử bị thẩm tài nhân nói khí chứ, tiểu phúc tử lập tức lánh phân phó, liền trong chiều tỉnh điện chạy tới. Trung tỉnh điện Trần Công Công thấy hắn sau, vội cười nên qua đi, tiểu phúc tử tương lai ý vừa nói, chúng ta chủ tử cũng là hào tâm, rốt cuộc này vật trang trí vật rào, đến lúc đó, nếu là rơi xuống miệng lưỡi, thẩm tài nhân là chủ tử, kia lạc phạt nhưng còn không phải là các ngươi trung tỉnh điện người sao. Trần Công công hiểu rõ Đấy lòng nói thẩm, này thẩm tài nhân lại như thế nào đắc tội Ngọc Tu Nghi. Liên một chút an ổn thời gian đều không cho thẩm tài nhân, như vậy mới phen động tắt xuống dưới, kia thẩm tài nhân thân mình còn có thể dưỡng đến hảo sao. Bất quá, Ngọc Tu Nghi phân phó đều chuyển tới hắn nơi này, hắn tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức liền phân phó người. Mang theo mấy cái cung nhân đi sư đình hiền, đem không thuộc về tài nhân phân lệ đồ vật đều thu hồi tới. Nghe vậy, tiểu phúc tử cười, trần công công làm việc bền chắc, kia nô tài liền đi trước cáo lui Trần Công công cũng cười, Phúc công công đi thong thả. Thấy tiểu Phúc tử bóng dáng biến mất, Trần Công công mới nhẹ lay động lắc đầu, hắn bên người tiểu đồ đệ thấp giọng nói: "Sư phụ, này Ngọc Tu Nghi tay có phải hay không rối đến giải quá chút?" Trần Công công liếc hán mắt, lắc đầu, nói cẩn thận: "Ngọc Tu Nghi như thế nào, đều không tới phiên bọn họ tới đánh giá." hán bán Ngọc Tu Nghi mặt ngũi, há ngăn là bởi vì nàng hiện giờ được sủng ái. Này trong cung đến nay, nhưng chỉ sống một cái hoàng tử, ngày sau thiên, ai biết sẽ thế nào đâu. Sư Đình Hiên, thấm thược mới vừa trấn an chủ tử nghỉ ngơi, cả người mệt đến cũng không muốn nhúc nhích một chút, trung tình điện người lại đây khi, nàng sừng sốt, mới phản ứng lại đây, vội vội ngăn trở, các ngươi làm gì vậy? Trung tình điện cung nhân không kiêu ngạo không xỉm nịnh mà cười, thấm thược tỷ tỷ này hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới, nhà ngươi chủ tử hiện giờ thành tài nhân, kia này có chút đồ vẩn, tự nhiên dùng đến không được, nô tài cũng là tuần quy củ, ngươi nhưng đừng làm khó dễ nô tài. Lời tuy như vậy nói. Nhưng bọn họ trên tay động tác chính là không chậm, đục lỗ đảo qua đi, gỗ lê vàng trên giá vật trang trí tức khắc thiếu hơn phân nửa. thẩm thực thấy kia cung nhân cầm lấy một kiện mỡ dê ngọc lư hương, sắc mặt đều thay đổi, công công, đây chính là chúng ta chủ tử chính mình mang tiến cung. Kia cung nhân ngoài cười nhưng trong không cười, này vào cung đồ vật tự nhiên đều là trong cung, húng chi này vật trang trí đến tần vị trở lên mới vừa rồi có thể sử dụng, vừa rào, lưu không được. Ngay vậy, thẩm thực thật là khí chứ. Lúc trước nhà nàng chủ tử tiến cung khi, bất qua quý nhân, dùng này lư hương khi, cũng không nghe bọn hắn nói một cái không tự. Nội điện thẩm tài nhân mới vừa nghỉ ngơi, liền nghe thấy bên ngoài lộn xộn động tính, gian nan mà mở mắt ra, hô hai tiếng. Thấm thược, thấm thược, thấm thược vội vào nội điện, thẩm tài nhân nữ mày không kiên nhẫn nói, bên ngoài sao lại thế này, như thế nào như vậy xảo. thẩm thược gấp đến độ mau khóc ra tới, chủ tử, là trung tỉnh địa người. Bọn họ đều mau đem trong cung đổ vật dọn xong rồi. Vừa dứt lời, liền thấy trung tỉnh điện người vào nội điện, phục thân hành lễ, tươi cười cung kính, không có một kia thất lễ, nhưng kia động tác cùng kia nói ra nói, lại kêu thẩm tài nhân một búng máu ngạnh ở hết hầu, nuốt không dưới, phun không ra. Thẩm tài nhân chớ trách, nô tài đều là y quy củ hành sự. Nói xong, kia cung nhân dơ tay, này dường nệm là quý tần phía trên mới có thể dùng, tài nhân khủng cũng dùng đến không được, chắc tử nhớ cho kỹ Gọi người dọn đi. Thầm tài nhân xem đến mắt muốn chảy máu. Tia dường nệm là nàng có thai sau. Trung tỉnh điện mắt trông mong mà đưa lại đây. Hiện giờ khen ngược. Trước tiên bọn họ liền tới cấp nâng đi rồi. Nàng vô dường, ngạnh thanh, cắn răng nói. Làm càn. Người, các người. Làm sao dám. Trung tỉnh điện người không người cười. Nô tài cũng không muốn như vậy bức bách. Nhưng quy củ như thế, nô tài cũng không có biện pháp à. Chỉ có thể thỉnh tài nhân thứ lỗi. Ngọc tu nghi bên kia mới vừa đệ lời nói Bọn họ nếu là lại lưu tình, đắc tội Ngọc Tu Nghi làm sao bây giờ? Ai chẳng biết hiểu Ngọc Tu Nghi tính tình không tốt. Hương Chi, bọn họ tự nhận đã đủ khách khí, tuy dọn đi rồi đồ vật, nhưng đều không loạn tiền, trong điện không là không chút, nhưng ít nhất không loạn, không phải. Nửa nén nhăn sau, trung tỉnh điện người rời đi, trong điện khôi phủ can tĩnh. Thâm Thược Vội vàng bên ngoài chạy vào, nhíu mày nói, "Chủ tử, Tú Nhi các nàng cũng bị mang đi." Hơi lớn hạ, nàng ngới cúi đầu, trầm gi gì, gì mà nói, nói là Tài nhân dùng không đến như vậy nhiều người hầu hạ. Thẩm Tài nhân nắm chặt chăn gấm, nàng sát mặt trắng bệnh, cả người động đều bất động một chút, ở thấm thược những lời này rơi xuống sau, rốt cuộc không nhịn xuống, che lại ngực, sinh sôi khí hôn mê bất tỉnh. Thấm thược hoảng loạn, chủ tử. Tin tức truyền tiếng a dư trong thai khi, Thẩm Tài nhân đã tỉnh thái ý đi, nàng cũng chỉ là vẻ vẻ mà sốc hạ mi mắt, không thèm để ý nói. Vượng liền hôn mê, tỉnh thái ý đi chính là Chu Kỳ sơ soạn cái mũi, liếc mắt bốn phía. Nhỏ giọng mà nói, này nếu là chuyển tiến Thái Hậu cùng Hoàng thượng trong thai, tóm lại là không tốt lắm. Tuy nói là ý cái quy củ hành sự, nhưng khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại chủ tử không dung người ấn tượng. A dư phiên thoại bản động tác hơi đốn, ho nhẹ thanh, ngồi thẳng thân mình, nàng nhẹ liếc hướng chu kỳ, lười biếng mà nói. Vậy thả ra lời nói đi, liền nói, nói là thẩm tài nhân trước trêu chọc buồn cung. Nói như thế nào? A dư nhẹ liếc mắt, nhìn về phía ghé vào nàng trên đùi chơi đùa hữu nhi, nheo chắp giọng nói, Người xem làm đi." Chu Kỳ nhìn nàng động tác, đáy lòng hiểu rõ. Nếu là thẩm tài nhân nói gì đó mạo phạm tiểu chủ tử nói, kia tức giận nhưng chỉ là chủ tử một người. Liên tính là thẩm tài nhân lại thảm, chỉ sợ Thái hậu cùng hoàng thượng đều có thể có mắt không tròng. Chương 128. Ngày xác mới vừa ám, Ngự tiền liền truyền đến nhàn vận cung thị tẩm tin tức. A Dư cầm một động tác hơi đốn, nàng hơi nghiêng đầu, cùng Chu Kỳ liếc nhau, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, bĩu môi nói: Lúc này lại đây, tổng kêu đáy lòng ta không yên ổn. Phía trước mới ra thẩm tài nhân một chuyện, hoàng thượng hiện tại liền tuyên nàng thị tẩm, thật sự chỉ là thị tẩm. Nàng động hai chiếc búa, liền có chút ăn không đi, buông mục, phất phất tay, chệt hạ đi. Chu kỳ sử sốt, chủ tử không ăn sao. A dư bị nâng dậy tới, nằm ở giường nệm thượng, huể hoài mà nói, không gì ăn uống. Trong điện điểm hương, là thánh thượng ban cho phỉ thúy nạm ngọc lư hương, nhặt mẹo hơn hương lại kẹp chút người tửa k Chu kỳ nhìn nàng một cái, bất mãn mà nói thầm, chủ tử liền sẽ chính mình dọa chính mình. Nhưng rốt cuộc, nàng không lại khuyên, gọi người triệt hạ đồ ăn sau, mới hỏi, kêu chủ tử hay không muốn tắm gội. A dư tạch đến từ trên giường ngồi dậy, liên tục gật đầu, con người trước lượng, tất nhiên là ớn, người cùng ma ma nói, đại hoàng thượng tới nửa chén trà nhỏ sau, đã kêu nàng ôm hữu nhi tiến bảo. Hơi chút ngẹn lại, tiêu công nhân đi phân phó, chu kỳ mới xoay đầu vô ngữ cứng họng, chủ tử cũng quá mức cẩn thận. A Dương đang ở bốn phía không biết đánh giá cái gì, ngay vậy, chỉ là nhún vai, lo trước khỏi họa, tóm lại hắn cũng muốn thấy Hữu Nhi. Vừa dứt lời, cửa phòng bị người gõ vang, phanh phanh phanh, có chút nôn nóng cùng cẩn thận. A dư ngẩn ra hạ, cùng Chu ký liếc nhau, vừa mới chuẩn bị hỏi là ai, liền nghe thấy Tiểu Phúc Tử đệ thấp thanh âm. A dư lập tức nhớ tới nàng kêu Tiểu Phúc Tử tra sự tình, Têu Tiểu Phúc Tử tiến vào khi, không khỏi âm thầm nói thầm, sao đều chọn lúc này. Ngày ấy cũng là Đến phiên nàng thị tẩm thời điểm, chu tu dung sẻ ra chuyện, hôm nay lại tới, này hậu cung cùng nàng không qua được dường như. chu kỳ đứng ở một bên, nghe thấy lời này, nghiêng đầu nhấp môi cười trộm. Tiểu phúc tử vội vã mà đi vào tới, A dư chú ý tới hắn đế giày tựa dính bùn, đen tuyền mà dính ở lòng bàn chân, sắp làm dơ nàng thảm. Tiểu phúc tử dừng lại không mình hành lễ, chủ tử, ngài phía trước làm nô tài cha sự, có mặt mày. dáng vẻ này, A dư trong lòng có đế, nàng quét mắt bốn phía, hơi hạ giọng Như thế nào? Liêu Tần vừa mới lại ra cung, chỉ dẫn theo chính mình bên người cung nữ. Dương nệm tới gần doanh cửa sổ, A Dư theo bản năng mà hướng ra ngoài nhìn lại, ngày sắc cũng tiệm tiêu, trong thiên địa bắt đầu tràn ngập một loại ám sắc, Nhan vận cung thậm chí tưởng hoa góc đốt đèn, không, coi là thấy không rõ vận vận, nhưng lại tuyệt không sẽ là cái gì ra cửa hảo thời gian. Giây lát, A Dư dùng tay đem mặt bẻ trở lại, nàng khẽ bước nghịch, Hồng Nghi, không nên như thế, nếu thật sự như bổn cung suy nghĩ, nàng lúc này hướng ra ngoài chạy. Chẳng phải là mới càng thêm gọi người hoài nghi Tiểu Phúc Tử lắc đầu Nô Tài nghe Phương Lâm Nguyễn Thủ Vệ Cung Nhân nói Liêu Tần ngẫu Nhiên sẽ ở ban đêm Đến ngự hoa viên trời thu mát mẻ trì thường liên Hoặc là bị thượng ngồi câu Có khi vừa đi đó là một hai cái canh giờ Cái này Liên Chu Kỳ đều ninh khởi mi Kinh ngạc ra tiếng Một hai cái canh giờ Tiểu Phúc Tử sắc mặt tiên lặng gật đầu A dư tế mi lại là dần dần nhân lại đáy lòng dâng lên hồ nghi Tiểu Phúc Tử càng nói Dường như càng phù hợp nàng phòng đoán, nhưng nàng lại bắt đầu hoài nghi, chính mình thật sự đoán đúng rồi sao? Nếu nàng đoán đúng rồi, liêu tần như vậy rõ ràng, hoàng hậu quản lý hậu cung nhiều năm, đối hậu cung tình huống tất nhiên so nàng rõ ràng hơn, sẽ không có phát hiện. Chu kỳ thấy nàng những mày, hơi đốn, khó hiểu, chủ tử, là có cái gì không đúng sao? A Dương nghiêng đầu xem nàng, tinh tế đầu ngón tay vô ý thức lôi kéo khăn tay, chỉ nhẹ giọng nói câu, ngươi không cảm thấy, quá dễ dàng sao? Chu Kỳ hiểu rõ nàng ý tứ, có chút chần chờ, chủ tử có thể hay không suy nghĩ nhiều. Chúng ta phát hiện Liêu Tần Trâm bạc, bất quá là trùng hợp thôi, nàng tổng không có khả năng liền chúng ta điều tra chuyện của nàng, đều có thể trước đó dự đoán được. A Dư nhún vai, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, cũng có thể việc này không phải nhằm vào nàng mà đến, nhưng tóm lại, đã nhận thấy được không đúng, vậy đành phải trước gán binh bất động, lúc sau lại nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Phúc Tử, ngày sau nhìn chằm nàng, nhưng động tác tiểu tâm chút mà gọi người phát hiện. Chờ tiểu phúc tử ứng thanh sau, nàng đã kêu tiểu phúc tử lui ra. Đại trong điện không có người, Chu Kỳ mới tò mò hỏi, chủ tử, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Phần 152. A Dư liếp nắng mắt, nếu ta đoán đúng rồi, chờ liêu tần sinh hạ con vua, đại nhưng gặp mặt sẽ hiểu, không cần nóng lòng nhất thời. Ngưng lại, doanh ngoài cửa sổ thổi vào một tia gió nhẹ, ánh đến lúc sáng lúc tối, Chu Kỳ không thể không nói ra một loại khác khả năng. Nhưng chủ tử có hay không nghĩ tới, nếu đúng như ngài suy nghĩ, nàng như thế nào kêu đứa nhỏ này bình an sinh hạ. A dư bông chốc ngồi thẳng, chụp hạ đầu, nhớ tới liêu tần bị cha ra co thai sau, rõ ràng giấu giếm hồi lâu, sau lại lại bừa bãi vạn phần cách làm. Đúng rồi, hậu cung phi tần sẽ không xem nàng bình yên vô sự mà sinh hạ hoàng tử, nếu đứa nhỏ này không phải của hoàng thượng, chỉ sợ là liêu tần cũng sẽ không tùy ý đứa nhỏ này sinh hạ, rốt cuộc kia hài tử nhưng chính là bằng chứng. a dư như mày Còn đại nói cái gì, liền nghe thấy bên ngoài Lưu Châu nói, "Chủ tử, nước gấm thiêu hảo, cần phải hiện tại nâng tiến vào." A Dư nhìn mắt sắc trời, đánh giá hoàng thượng sắp tới, liền hướng ra ngoài nói, "Nâng tiến vào." Đến nỗi lưu Tần một chuyện, vẫn là ngày sau rồi nói sau.